Ở sinh đẹp Mỹ mi trên đầy phố thời đại, bộ dạng không đủ xinh đẹp, lại hoặc là dáng người không đủ đầy đặn nữ sinh, đều ra tấn pháp bảo hy vọng vì chính mình sáng chế cái tương lai. Giảm béo dược, phong ngực hoàn, điện tử giảm trọng nghi, Mỹ nhan nộn ra xương. Mấy thứ này lừa các nữ sinh một phen lại một phen tiền mặt, lại không có nửa điểm hiệu dụng, bởi vậy toàn Trung Quốc nữ sinh đều đang chờ đợi chân chính có hiệu Mỹ nhan nắn thân phương pháp. Hiện tại, các nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Thục nữ nắn thân quán cùng vưu vật Mỹ nhan phường trước sau khai trường, chúng nó như biến pháp thuật tu thân Mỹ dung khoa học kỹ thuật làm cả Trung Quốc nữ sinh lâm vào điên cuồng trạng thái, nhìn một cái lại một cái thành công ví dụ chứng minh, một cái lại một cái ưu nhã thục nữ cùng gợi cảm vưu vật đỉnh sinh, ngươi có thể không tâm động sao. Ở thành phố B, hai nhà tổng cửa hàng láng giềng mà đứng, thục nữ chiêu bài là ưu nhã màu ngân bạch, bên trong trang hoàng lấy màu trắng là chủ, trải lên sàn cầm thạch, Cao nhã đường hoàng, vưu vật còn lại là diêm dúa hỏa hồng sắc, xứng vui giã tính bích họa cùng cùng ra âm nhạc. Như thế mãnh liệt đối lập, đi ngang qua dạo ngang qua đều sẽ nhiều xem hai mắt. Hai nhà mục tiêu hộ khách tương đồng công ty, có thể không thành vì địch nhân sao. Chi nhánh như mưa sau xuân tuân ở quốc nội tràn ra, mà có thuộc nữ nắn thân quán địa phương tất có vưu vật Mỹ nhan phường. Xa nhất khoảng cách cũng bất quá là đầu đường cùng phố đôi, như vậy kịch liệt cạnh tranh. Sử hai vị tổng tài thế thành nước lửa, đại khái lẫn nhau trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ quái chính là, tuy rằng này hai nhà công ty đều lấy nữ tính vì mục tiêu khách hàng tầng, nhưng hai người tổng tài đều là nam tính, một cái uy nghiêm lạnh lãng, một cái anh Tuấn Phong Lưu, đi ở trên đường tất dẫn tới thét trói thai liên tục. có người thậm chí vì hai người bọn họ thành lập hậu viện hội, giống như truy tinh truy tung hai người bọn họ hết thảy. Hôm nay, tổng tài đi tuần. Thục nữ tổng tài nhảy xuống nước tự tử thật màu đen phòng xe đi ra khỏi, lãnh trợ lý, đạp vững vàng nện bước hướng tổng cửa hàng đi đến, lại nghe tới rồi sau lưng có thanh kinh hô. Hào xảo, thế nhưng gặp mục tổng. Mục ba thành quay đầu đi, liền nhìn đến mới vừa tự màu bạc xe thể thao đi ra khỏi đối thủ một mất một còn mộ tử hạo. Mộ tổng hảo. Mục ba thành lễ phép gật gật đầu. Hai bên tầm mắt ở trong phút chốc giao hội, phảng phất có thể tuôn ra hỏa hoa tới. vừa lúc gặp mộ tử hạo phía sau trợ lý nhẹ giọng nói câu chúng ta đương nhiên hảo đáng tiếc ngươi liền hảo không đứng dậy tuy nói nhẹ giọng nhưng vẫn là một chữ không lậu mà truyền vào mục bá thành đoàn người trong thai vốn dĩ bọn họ còn trầm ổn nhưng nhìn đến mộ tử hạo thế nhưng đối với trợ lý cười ha hả gật đầu như là khen ngợi hắn nói mới vừa gia nhập thuộc nữ không lâu trợ lý lập tức phản bác nói liền sợ có người đôi mắt ngủ tiến sai rồi cửa hàng Cho nên ngươi phải hảo hảo thấy rõ ràng, không ai kia ra mới là thuộc nữ. Thốt ra lời này, mộ tử hạo phía sau liền tuôn ra tiếng cười, chính hắn khỏe miệng cũng nhẹ nhàng gợi lên, nếu như bị hậu viện hội nhìn đến chỉ sợ lại là một trận thét trói thai. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Chính là ngươi nghe được cái kia ý tứ. Ngươi có loại đem nói rõ ràng điểm, đừng ở bên kia nói bóng nói gió, tiểu nhân hành vi. Không biết là ai trước nói bóng nói gió? một đống ám chỉ minh kỳ đều dùng tới, này còn phải khen cao chúng khi quốc văn căn cơ đang đánh, đáng tiếc đức dục liền kém một chút. các ngươi này nhóm người, hai đội nhân mã cứ như vậy rằng co, môi thương tới lươi kiếm hướng mà xảo cái không để yên, hai bên đầu lại đều không nói lời nào, lặng lặng mà tùy ý thủ hạ cho nhau dẫm đạp, mộ tử hạo thậm chí còn vẻ mặt ý cười, rất có điểm chỉ e thiên hạ không loạn ý tứ. đại hai đội nhân mã đem cả vạt giải tùng, tay tay háo chết cao. Chuẩn bị động võ thời điểm, mộ tử hạo mở miệng. Muốn phân ra cao thấp cũng thực dễ dàng, liền không biết mục tổng tài có hứng thú hay không. Mục bá thành nhúng mày, chờ đợi mộ tử hạo giải thích, bên cạnh hai đội nhân mã cũng lập tức tính xuống dưới. Rất đơn giản, chính là nhìn xem nhà ai công ty bồi dưỡng ra tới mỹ nữ tương đối được hoan nền. Ta cùng mục tổng tài cắt vì đối phương tuyển một người nữ sinh làm thi đấu, tận lực đem nàng huấn luyện thành vì cả nước nhất động lòng người mỹ nữ. Người bên cạnh nghe xong, toàn cảm thấy không thể tưởng tượng, mộ tử hạo đánh từ đâu ra điểm tử. Bình chọn biện pháp. Mục bá thành trên mặt thần sắc đạm mạc, tựa hồ không có gì hứng thú. Ba tháng sau vì kia hai gã nữ sinh đẩy ra đồ văn tập, doanh số chính là tốt nhất chỉ tiêu, đã nhưng làm quảng cáo lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Mộ tử hạo nhẹ bắt trên chán phát, tiếp tục nói. Hơn nữa ta tin tưởng lấy mục tổng tài làm người, nhất định sẽ công bằng thi đấu. sẽ không làm ra chính mình bàn tay to mua thư hành vi. Mọi người nín thở chờ đợi mục bá thành hồi đáp, chỉ thấy hắn nhàn nhạt quét mộ tử hạo liếc mắt một cái, liền dục hướng thục nữ tổng cửa hàng đi đến, thế nhưng lại như vậy không có hứng thú. Mộ tử hạo lại không buồn bực, đãi mục bá thành đẩy ra thục nữ cửa hàng môn, mới thong thả ung dung mà nói ra một câu. Tiên đặt cực là nước Pháp mới nhất đời thứ năm nắn thân nghi đại lý quyển. Quả nhiên lời này vừa nói ra, Mục bá thành động tác dừng lại, quay đầu nhìn mộ tử thành. Cùng với muốn đấu kế hoạch án, không bằng đấu thực tế năng lực đi, tin tưởng nước Pháp phương diện cũng sẽ thưởng thức như vậy cách làm. Mộ tử hạo đầy mặt tự tin mà cười, hắn biết căn cứ vào ích lợi suy xét, mục bá thành là nhất định sẽ đáp ứng. Mục bá thành cau mày, đột nhiên vươn tay, đem bên cạnh một cái đi ngang qua nữ sinh đẩy đến mộ tử hạo trước mặt nói. Liên nàng! Kia nữ sinh đột nhiên bị người đẩy. Kinh hoàng chưa định, nguyên bản thấp đầu thoáng nâng lên, dày nặng mắt kính đem nàng mặt che đi một nửa, cầm trên tay thư gắt gao hộ ở trước ngực, như củ cải trắng hai chân run cái không ngừng. Mộ tử hạo thân sắc bất biến, cũng tự đường cái biên đem dùng thô tục cùng điện thoại một khác đầu đối thoại nữ sinh kéo lại đây, nói. Cái này hảo, đầy mặt hậu trang nữ sinh vốn dĩ lấy ra điện thoại liền muốn mắng thô tục, nhưng vừa thấy đến mộ tử hạo bộ dáng lập tức ngây người, miệng mở ra đều hợp không trở lại. Một bụng tam tử kinh lập tức mắng không ra khẩu, liên thủ thượng yên mò đốt tới cuối cũng hỗn nhiên bất giác. Vậy như vậy đi, ba tháng sau định thắng bại. Mộ tử hạo chiều phía sau trợ lý gật gật đầu, một đám người mênh mông quần quận hướng vưu vật đi đến, mà kia ở trạng hướng ngoại nữ sinh cũng bị cùng nhau mang vào tiệm. Mà dư lại nhân mã, cũng đều tùy mục bá thành hồi thuộc nữ đi. Nhưng ba tháng chiến tranh, hiện tại mới bắt đầu liệt. Tiến vưu vật, mọi người liền tứ tán công tác. chút nào không giống mới vừa cãi nhau trở về cũng chỉ dư lại người dự thi cô linh linh mà ở tiếp đái chỗ đứng tiểu thư ngươi thật là không đi nhầm địa phương chúng ta là toàn trung quốc tốt nhất nắn thân trung tâm bao chuẩn giới liêm người mỹ tiếp đãi tiểu thư một thân cô em nóng bỏng trang điểm hồng y cao cổ áo trên trang bị màu đen da váy ngắn thon dài chân ăn mặc khi khoản màu trắng giày bó tóc càng chọn nhiễm mấy rúm màu đỏ diêm dúa chung mang theo gợi cảm người dự thi đầu càng thấp Càm dính sát vào ngực, nếu là trên mặt đất có cái động đại khái đã sớm chui vào đi. Tiếp đãi tiểu thư không để bụng chút nào, tiếp tục thi triển nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi. Ta là rủ tiểu thư ngươi tên là gì? Người dự thi túi đầu, không có đáp lời, Dũ liền nhẹ kéo cánh tay của nàng, mang nàng đến sofa ngồi xuống. Đi vào nơi này không cần thẹn thùng, bất luận là ai đi vào tới, đi ra thời điểm đều sẽ tự tin tràn đầy, ở trên phố tiếng còi không ngừng. Quá đường cái tình hình lúc ấy khiến cho liên hoàng chạm vào nhau. Ta. Ta kêu Chu hiểu gì. Nàng thanh âm nhỏ như mua kêu, may mắn rủ thính lực nhất lưu, tai bất trí liền khách nhân tên đều nghe không rõ ràng lắm. Tên hay a, hiểu gì hiểu gì, vừa nghe liền biết là đáng yêu nữ sinh. Bị dù như vậy một khen, Chu hiểu gì mặt lập tức hồng đến bên hai, dù thấy thế cũng không vì khó nàng, liền tự trên bàn trà lấy ra mục lục. Đặt ở nàng cùng Chu Hiểu Di trung gian. Hiểu Di ngươi xem, vưu vật cung cấp rất nhiều phục vụ ác, như là chuyên vì đuổi cung cấp đuổi đẹp nghi, còn có thu bụng nhỏ eo thon nghi, này đó đều là có hiệu quả thực tế. Dù chỉ vào bên trái dụng cụ màu đồ, sau đó lại chỉ chỉ bên phải chân nhân người mâu ảnh trụ. Chu Hiểu Di nhìn đến ý nấn tinh mỹ hình ảnh, bất chi bất giác lưu tâm lên. Cái này khách nhân là năm trước tới thăm, mới 2 tuần eo đã giảm 8cm. Lợi hại đi. Còn có cái này, một tháng đã gầy 20 cân. Chu hiểu Di nghe rủ giải thích, dần dần đã quên vừa rồi xấu hổ cùng thẹn thùng, nhìn kia một đám cực đại đối lập người mẫu, không chỉ có rõ ràng là cùng cá nhân, còn bởi vì thiếu mấy chục cân mà cả người sáng ngời lên, như vậy nhìn, chẳng lẽ nàng thật sự có biến sinh đẹp hy vọng. Ngươi nhìn xem cái này nộn ra nghi, là dùng tân mổ quang khoa học kỹ thuật kích thích làn da tân sinh. Một cái đợt trị liệu sau là có thể nhìn đến hiệu quả, liền thiên hoàng màu da cũng có thể trở nên bạch chiết. Năm cái đợt trị liệu sau đi đến trên đường, công chúa bạch tuyết cũng sẽ ngại chính mình làn da hoàng. Đúng vậy. Cái kia người mẫu làn da thật sự trắng thật nhiều. Chu hiểu di tâm ngao ngoe rục dịch, nhưng nàng thật sự có khả năng sao. Còn có cái này thủy liệu pháp trì, cố ý thả chung gói thuốc ở trong nước, không chỉ có lòng thần kinh, càng có thể mỹ nhan mình một ác. dù thấy chu hiểu di dần dần đầu nhập vào càng là tận hết sức lực mà cổ động nàng ân chu hiểu di xem đến nhìn không trước mắt từ nhỏ cho rằng chính mình vĩnh viễn là khủng long tâm bắt đầu giao động ngươi có cái nào đợt trị liệu tưởng thí đâu bây giờ còn có mùa đông đặc huệ chiết khấu cơ hội tốt chớ thất ác chu hiểu di nhìn xem rủ, lại nhìn xem mục lục lại ở trong gương nhìn xem chính mình không cấm nhẹ hỏi ra thanh thật sự có khả năng sao chỉ có không nếm thử Không có không có khả năng, đây chính là vưu vật cách ngôn ác. Liên tính khả năng, kia cũng không phải là ta. Du mỉm cười, sau đó nhiều lần chính mình, ta trước kia 80kg, hiện tại nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Chu hiểu Di sau khi nghe xong, kinh ngạc mà nhìn về phía dù, cái này gợi cảm vưu vật thật sự đã từng là 80kg khủng long mội. Nàng ngực là ngực eo là eo, cặp kia chân càng thon dài tuân lệnh toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ. Sao có thể đã từng là sòng tượng chân? Khó có thể tin đi. Cho nên thượng đế sáng tạo nam nhân, vưu vật sáng tạo nữ nhân, ta chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Dù vô vô đầy đạn bộ ngực, sán lặng cười. Kia! Muốn bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Một phen giọng nam đột nhiên cắm vào, đánh gây dù đang muốn lời nói. Mộ tổng! Dù đối mới vừa tự nội thất đi ra mộ tử hạo chào hỏi. Dù! Làn da của ngươi càng lúc càng hảo, quả thực mỹ đến làm người không dám nhìn gần. Mộ tử hạo mang theo tuấn Lãng cười, không chút nào bổn xỉn mà khen du. Du cười Khanh khách mà đáp, cảm ơn mộ tổng, bất quá ngài mỗi thấy một lần liền khen ta một lần, không sợ chung có một ngày tìm không ra bất luận cái gì ưu điểm sao. Mộ tử hạo bắt bắt tóc, ngươi toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, nào có khả năng sẽ tìm không thấy. Du tức giận. nay mộ tổng chính là có một chương khéo mồm khéo miệng nếu không phải như thế chỉ sợ hắn bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy hoang bướm tiếng gầy hoàn phi đều có tất cả đều chờ mộ tử hạo sùng hạnh kỳ thật cẩn thận nhìn một cái mộ tử hạo thật là có du hí nhân gian tiền vốn cao thẳng mũi sáng ngời có thần hai mắt càng đừng nói kia mỏng đến gợi cả môi nếu không phải biết hắn quá nguy hiểm dù đã sớm không màng tất cả nhào lên đi nàng ho nhẹ một tiếng mộ tổng là thời điểm nói chính sự hào đi hào đi vậy ngươi liền đi đem vương ý dĩa sư thỉnh đến đánh giá thất đi hắn thu hồi nhẹ nhàng thân sắc sau đó chuyển hướng chu hiểu di chu tiểu thư mời theo ta tới mộ tử hạo nói xong liền hướng nội thất đi đến chu hiểu di đứng lên tưởng cùng lại không dám cùng quay đầu nhìn về phía rủ tìm kiếm trợ giúp dù đối nàng cổ vũ cười nàng chạy nhanh đuổi kịp chiến chiến cạnh cạnh mà đi tới chu hiểu di lại thói quen tính mà túi đầu há liêu đột nhiên đụng phải một bức gấm áp tường chậm rãi ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện mộ tử hạo đột nhiên lên rừng ngươi như thế nào đều túi đầu đi trên mặt đất phô vàng hắn hơi hơi không vui hỏi chu hiểu di sợ tới mức chấn động toàn thân động cũng không dám động hắn cau mày mệnh lệnh ngẩng đầu lên Nàng tuy sợ nhưng lại không dám không ngẩng đầu liền chậm rãi theo lời làm theo Nhưng cầm lại vẫn là không dám bùng ra, vẫn là dáng cổ. Mộ tử hạo xem đến thẳng như mày, như vậy không tin tưởng nữ nhân vì cái gì muốn vừa vặn trải qua. Vì cái gì mục bá thành không tìm cái giống dạng một chút nữ nhân. Hắn cũng không tin vưu vật sẽ bại bởi thục nữ. Lần này cũng không phải là một cái nắn thân nghi đơn giản như vậy, vẫn là vưu vật cùng thục nữ danh dự chi tranh, thua chính là thua nắn thân nghiệp long đầu vị trí. Nhưng trước mắt nữ nhân... Chân giống củ cải còn chưa tính, còn có nhìn không tới eo, nhìn không tới mặt, nhìn không tới tự tin. Rốt cuộc là ăn cái gì mới có thể không bề ngoài lại không tin tưởng. Tính! Tóm lại không thể thua. Đi đến văn phòng ngồi xuống, Chu hiểu Di còn sợ hãi mà đứng ở trước cửa không dám tiến vào. Mộ tử hạo còn không có gặp qua như vậy biệt nữ nữ nhân, cái nào nữ nhân nhìn thấy hắn không lập tức dán lên tới. Cũng chỉ có nàng đem hắn trở thành bệnh còn xem. Sợ ta ăn ngươi không thành. Yên tâm, ta không như vậy thanh huân không kỵ. Chu hiểu di nhân hắn ác độc lời nói co rúm lại một chút, hắn vừa rồi rõ ràng cùng du lời nói thật vui, như thế nào vừa thấy đến nàng liền thay đổi dạng. Nhưng nàng khiếp với hắn uy thế hạ chỉ phải bước vào văn phòng. Mộ tử hạo đợi đã lâu đều thấy nàng ngốc đứng, chính là không ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Ngồi xuống, nàng lúc này mới như mộng tiết tỉnh. chậm rãi kéo ra ra ghế ngồi xuống còn là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn mộ tử hạo lúc này chỉ phải chịu đựng bằng không quang kêu nàng ngẩng đầu đều kêu một buổi trưa cái gì chính sự đều không cần nói chuyện chu tiểu thư ngươi đối bổn công ty nắn thân kế hoạch rất có hứng thú bị mộ tử hạo nói thẳng hỏi chu hiểu di lại xấu hổ lên nhưng nghĩ vừa rồi mộ tử hạo nói không cần tiền ba chữ lại dâng lên hy vọng lúc này mới đánh bạo gật đầu thực hảo Buồn công ty đang ở tìm người mẫu, hy vọng thông qua 3 tháng các kiểu nắn thân đợt trị liệu, lệnh người mẫu đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả, mà ngươi chính là chúng ta lựa chọn người mẫu. Ta. Chu hiểu Di khó có thể tin mà hỏi lại. Không sai, chính là ngươi. Mộ tử hạo tận lực lệnh chính mình thanh em không như vậy không kiên nhẫn, chưa từng nộ quá giống nàng như vậy yếu đuối nữ nhân, sở hữu nữ tính thấy nàng, chính là nội hướng đều sẽ lập tức như lang tựa hổ. cái này đợt trị liệu phí dụng toàn miễn nhưng người mẫu cần thiết phối hợp viu vật sở thiết kế hết thẻ đợt trị liệu muốn ăn đến khổ nhai đến đói mà này 3 tháng trải qua sẽ chế thành đồ công văn đẩy ra thị trường không biết chu tiểu thư có hay không hứng thú có chu hiểu di thốt ra mà ra lúc này mới cảm thấy đáp đến có điểm mau lập tức ngượng ngùng mà nói ách ta có hứng thú ngươi xác định ngươi ngao được này ba tháng khổ không thể ăn đồ ngọt cũng muốn làm đại lượng vận động nhìn trước mắt so con thỏ còn người nhát gan mộ tử hạo là vạn phần không tin xe béo còn không phải đều đem đồ ăn vặt hướng trong miệng tắc kết quả trước mắt tốt như vậy cơ hội bước cho chu hiểu di không thể không ra mặt giải đáp ta có thể kiêng hảo ta sẽ tìm luật sư lý một phần hiệp ước bảo đảm hai bên ích lợi hiện tại ngươi đi trước vương y sư chỗ kiểm tra một chút nàng là dinh dưỡng sư có thể vì ngươi chế định tốt nhất giảm trọng cơm đơn. Mộ tử hạo dứt lời, ấn xuống lời nói cơ đem rủ mời vào văn phòng. Mộ tổng, dù gõ cửa mà vào. Đi thôi. Mộ tử hạo vây vây tay, đái hai người đi ra ngoài, mới mệt mỏi mà xoa xoa ngạch. Như vậy tố chất. Hắn có phải hay không vì chính mình tìm cái nan đề? Cái này có phải hay không không có khả năng nhiệm vụ? Tự viêu vật tổng cửa hàng đi ra. Chu Hiểu Di vẫn là thoáng như đặt mình trong trong ngậu. Nàng thật sự tuyển thượng vưu vật người mẫu. Thực sự có 3 tháng miễn phí đợt trị liệu. Đi qua trên đường đại hình quảng cáo bản, nhìn đến bên trong ủng ở là lướt dáng người người mẫu, 3 tháng sau nàng thật sự sẽ biến thành như vậy. Ở trạm bài trước chờ xe buýt, trong lòng nghĩ chuyện vừa rồi, thậm chí phải dùng tay niết chính mình mập mạp mặt đi xác định không phải đang nằm mơ. Xe buýt chậm rãi dừng lại. Nguyên bản xếp hạng phía trước nàng lại bị người đẩy đến mặt sau đi, Ngẩng đầu tự dày nặng mắt kính trông ra, phát hiện là một đám mới vừa tan học học sinh trung học. Nhìn cái gì mà nhìn, khủng long muội. Những lời này vang đến phạm vi một km đều nghe thấy, theo sau lại là một trận ồn ào vui cười. Thiếu niên nói hung hăng mà đâm bị thương chu hiểu di tâm, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn đều bị các kiểu khổng lồ động vật danh thêm đến trên người. Nhưng liền chưa từng gặp mặt tiểu hài tử cũng như vậy cười nhạo nàng, trong lòng vô luận như thế nào sẽ không dễ chịu. Cảm nhận được chỉnh chiếc xe buýt người đều đang nhìn nàng, liền trên đường người nghe được kia học sinh trung học nói đều hướng bên này trông lại, nàng trong mắt buốc lên nhật ký lại nhắc nhở chính mình không thể khóc, bằng không chỉ biết đổi lấy lớn hơn nữa cười nhạo. Trải qua như vậy trào phúng, kia xe buýt là không dám trở lên, nàng yên lặng mà đứng ở một bên, tính toán chờ tiếp theo ban. Lúc này một cái diêm rúa nữ lang tự view vật tổng cửa hàng đi ra, nhìn dáng vẻ là vừa thăm xong khách nhân, nguyên bản chậm rãi xử lý xe buýt bị hành khách của ngừng, kia nữ lang phong thả ung dung mà đi qua đi, lại ưu nhã mà chậm rãi bước lên xe buýt, chỉnh xe người lại không có bất luận cái gì dị nghị, Phảng Phất chỉ cần nhìn đến mỹ nữ, liền thời gian cũng không quan trọng. Nhìn xe buýt lại lần nữa xử lý, Chu Hiểu Di trong lòng càng là khó chịu. Vì sao Mỹ nữ cùng xấu nữ khác biệt sẽ lớn như vậy? Còn không phải là kia phó túi ra sao? Nàng béo nàng thổ thì thế nào? Không có ngoại tại Mỹ cũng có nội tại Mỹ A. Vì cái gì cũng chỉ coi trọng bề ngoài. Nàng cũng có tốt một mặt A. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng nàng không có dũng khí nói ra. Hơn nữa đây cũng là chuyện này thật. Nàng từ khi ra đời bắt đầu đã so mặt khác bảo bảo béo, sơ chung khi vô luận như thế nào ăn uống điều độ. Hiệu quả thoáng hiện ra tới lại xe bắn ngược trở về Liền vận động cũng chỉ lệnh béo thịt biến cơ bắp Tu thân giảm trọng hoàn toàn là vọng tưởng Đang lúc chu hiểu Di trải qua này nàn kham hết thẻ khi Mới vừa tự bãi đỗ xe ra tới mộ tử hạo Tất cả đều thu vào trong mắt Nhưng hắn không đi ngăn cản Bởi vì muốn nắn thân người nhất kỵ không có quyết tâm Nói vậy hiện tại nàng quyết tâm cường thật sự Này càng có lợi nắn thân tiến hành Đợi đến xe buýt đi rồi Mộ tử hạo vốn là tính toán đem xe xử ly, ở chu hiểu di thân ảnh mau nhìn không thấy khi, trong đầu lại hiện ra nàng thê lương không nơi nương tựa biểu tình, liền như vậy túi đầu yên lặng mà đứng, chịu đựng người khác kỳ thị cùng ghét bỏ, không thể phản bác chỉ có thể chịu đựng Trong lòng mạc danh mà dâng lên thương tiếc cảm xúc, đại hắn tỉnh táo lại, phát hiện xe thế nhưng chính mình quẹo vào, ngừng ở nàng trước mặt. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, hốc mắt nước mắt cũng không tự giác mà trượt xuống. Mộ tử hạo phát hiện cửa sổ xe đã bị chính mình tay cầm hạ, một khi đã như vậy, hắn liền nói. Lên xe đi. Mộ. Mộ tổng. Nàng vội vàng dùng tay háo lao đi má thượng nước mắt, sợ mộ tử hạo hoài nghi nàng chịu không nổi áp lực, không chịu khổ năng lực. Ta nói lên xe. Mộ tử hạo vốn đang lấy mỉm cười che giấu chính mình không kiên nhẫn, hiện nay nhìn đến nàng chậm di di động tác liền nổi trận lôi đình. Trong lòng càng đối chính mình không thể hiểu được hành động sinh hờn rồi. Không biết vì sao, vừa thấy đến nàng, hắn bình thường bình tĩnh tự chế liền sẽ biến mất, càng đừng nói bình thường tiêu sái không kèm chế được thần thái toàn bộ biến thành xấu tính. Hiện tại thế nhưng đối nàng sinh khí thương tiếc chi tình. Gặp quỷ. Hắn đối bạn nữ từ trước đến nay không lắm để ý, hợp tác tới không hợp tác đi, chưa từng có thương tiếc qua ai, hiện tại thế nhưng đối cái này béo muội phát lên thương tiếc chi tình. Đi đâu? Nàng sợ hãi hỏi, tuy rằng cảm nhận được hắn không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không hỏi. Ngươi còn sợ ta sẽ bán ngươi sao? Ngươi lại không phải càng trọng càng đáng giá. Mộ tử hạo tàn nhẫn nói thốt ra mà ra, nhìn đến Chu hiểu di bị thương biểu tình lập tức lại hối hận, nhưng hắn ngạo khí không chấp nhận được chính mình xin lỗi, chỉ phải cau mày làm bộ không lưu ý, thô thanh thô khí mà nói. Ngươi không phải đợi không được xe buýt sao? Ta đưa ngươi về nhà. Ân. Chu Hiểu Di hoảng sợ, lập tức ứng nói: Không cần, ta chờ xe buýt liền hảo. Dù sao ta tương đối nhàn, không quan hệ. Mộ Tử Hạo cưỡng chế không kiên nhẫn, dùng ra tuyệt vô cận hữu kiên nhẫn. Cảm ơn mộ tổng, nhưng ta. Mộ Tử Hạo nhẫn mại hao hết, hét lớn một tiếng. Ta nói lên xe. Chu Hiểu Di sợ tới mức lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng lên xe. Xe vững vàng chạy. thùng xe trung tính đến chỉ có máy sưởi phun ra thanh âm địa chỉ mộ tử hạo vừa hỏi chu hiểu di lập tức kia địa chỉ báo thượng trong xe lần thứ hai lâm vào chờ mặc mộ tử hạo tự trong gương nhìn đến nàng co rúm lại bộ dáng rất giống bị vứt bỏ tiểu đáng thương biết nàng còn chưa tiêu tan suy tư thật lâu sau làm bộ cực không thèm để ý mà nói không cần phải xen vào người khác nói cái gì phải đối chính mình có tin tưởng chu hiểu di vừa nghe liền biết hắn là nhìn đến chuyện vừa rồi tuy rằng có bị phát hiện xấu hổ nhưng nghe đến hắn nói trong lòng như một đạo ấm áp lướt qua không thể tưởng được mộ tử hạo người như vậy cũng sẽ an ủi người tuy rằng vừa rồi bị hắn nho nhỏ thương tổn một chút nhưng hiện tại trong lòng khói mù trở thành hư không đặc biệt là đang xem đến hắn đầy mặt không được tự nhiên rồi lại muốn xuất khẩu an ủi thời điểm nàng trong lòng liền dâng lên từng trận ý cười Nguyên lai mộ luôn là mặt lãnh thiện tâm người A. Chu hiểu Di giống phát hiện cái gì bí mật, không tự giác mà cười trộn, rồi lại sợ bị mộ tử hạo thấy mà cúi đầu, nhưng bởi vậy, lại là cười đến rất lợi hại. Tự trong gương thấy nàng bên môi phím cười, mộ tử hạo cảm thấy một trận chật vật, khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nhưng lại vì nàng tầm tình chuyển hảo mà cao hứng, xem ra chính mình an ủi người thật là có một tay. Thùng xe chung không khí cứ như vậy vì rượu mà người chuyển. hai người đều hoài vui sướng tâm tình mộ tử hạo thấy chu hiểu di không nói lời nào khó được địa chủ động ném ra đề tài vừa rồi vương ý Dì sư nói như thế nào nàng nói ta tuy rằng trời sinh mập mạc nhưng vẫn cứ là có thể giảm chỉ cần cần làm vận động cùng y theo cơm đơn tôi ăn một tháng là có thể nhìn đến hiệu quả đương nhiên không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân vưu vật cũng không phải là lãng đến hư danh nói lên chính mình một tay thành lập sự nghiệp Mộ tử hạo nói chung mang theo kiêu ngạo Dù nói nàng nguyên bản 160 cân Nói ra thật là khó có thể tin Ở cảm thấy mộ tử hạo không phải như vậy cao không thể phan sau Chu hiểu Di không như vậy khẩn trương Cũng có thể tiếp theo để tài tiếp tục đối thoại Nàng là ưu vật nhóm đầu tiên hộ khách Khóc lóc chạy vào nói muốn nắn thân Liền phải lại nhiều tiền cũng phó Bất quá nàng rất có bền lòng Nửa năm sau đã thoát thai hoàn cốt Thật là lợi hại chu hiểu di tán thường nói cách luôn một câu có công ngoài sát có ngày nên kim cho nên ngươi cũng không cần hâm mộ người chỉ cần y ỉa đủ chỉ thị ba tháng sau cũng có thể cùng dù giống nhau là ta sẽ nỗ lực chu hiểu di cảm tạ mộ tử hạo đi vào ra môn liền nghe thấy mẫu thân kêu to béo níu đã trở lại không biết vì sao trước kia đều bất giác trói thai hôm nay nghe lại cảm thấy không thoải mái là Như thế nào như vậy vãn trên đường kẹt xe, Chu Mẫu cầm nồi sạn đi ra. Ân, Chu Hiểu Di nghĩ nghĩ đối mẫu thân nói, mẹ, ta tưởng từ trước. Cái gì? Chu Mẫu buôn tiến phòng bếp đem lò hỏa tắt, ném xuống nồi sạn lập tức ra tới. Ngươi là ngại tiền lương thấp? Hiểu gì, không phải mẹ ai nói, nhưng hiện tại này phân tiền lương cũng không tồi. Tuy rằng chức cấp tương đối thấp, ở văn phòng đánh đánh chữa gì đó, nhưng thắng ở đủ ổn định. Hơn nữa thật vất vả mới tìm được, ngươi cũng đừng bắt bẻ. Không phải ngại tiền lương thấp, chỉ là chu hiểu di cũng biết chính mình tìm một chỉnh năm mới tìm được công tác, cha mẹ vừa mới mới thư một hơi, hiện tại nàng lại nói muốn từ trước, thật sự là rất khó tiếp thu. Nhưng như vậy tốt cơ hội. Ngươi thật sự đừng bắt bẻ, ngươi là của ta nữ nhi, chẳng lẽ mẹ còn sẽ hại ngươi sao? Ngươi ở nơi đó mặt thành thật kiên định mà công tác, sau đó tìm cái đồng sự gà cho. không phải không cần lại công tác. Mẹ, ta lại không phải vội vã gà chồng. Không vội. Ngươi hiện tại liền bạn trai cũng không một cái. Chu mẫu đánh gãy Chu hiểu gì nói, bắt đầu lẩm bẩm, Ngươi xem ngươi đồng học, liền tính chưa kết hôn, bạn trai cũng đổi vài cái, liền bên cạnh ngươi liền cái ảnh cũng không. Ngươi nói có thể không nóng này sao, có thể không lo lắng sao. Mẹ, ta mới 26. 26 cũng không nhỏ. Mẹ ngươi ta 20 tuổi đã nhận thức ngươi ba, ngươi đâu? Chu mẫu thở dài, lôi kéo nữ nhi tay nói. Hiểu gì, không phải mẹ từng nói, nhưng xã hội thượng chính là coi trọng bề ngoài, ngươi lại. Ai? Tìm cái thành thành thật thật nam nhân gả cho đi, mẹ cũng không hy vọng xa vời cái gì, chỉ hy vọng ngươi vững vàng hạnh phúc. Chu hiểu di có chút cảm động, nhưng có nhiều hơn không phục, vì cái gì lớn lên không hảo cũng chỉ có thể bình phạm cả đời. Mẹ. Ta tử chức là vì đi nán thân. nán thân. Kia muốn bao nhiêu tiền a? hơn nữa quản không được cái gì dùng. Nghe tin tức nói ăn những cái đó dược đã chết vài người. Ngươi cũng đừng đem tiền điền đến những cái đó động không đáy đi. Mẹ biết ngươi tưởng biến xinh đẹp, nhưng... Chính ngươi cũng biết, có một số việc miễn cưỡng không tới. Nghe được liền chính mình mẫu thân cũng nói như vậy. Chu hiểu di không phải không được trí, nhưng nghĩ đến rủ thành công. Nghĩ đến mộ tử hạo cổ vũ. trong lòng hy vọng chi hỏa lại lại bốc cháy lên kia ra là thực mệnh vưu vật mỹ nhan phường hiện tại tìm tới ta đương người mẫu chu hiểu di đem chỉnh sự kiện một năm một mười mà nói cho mẫu thân chu mẫu nghe được sửng sốt sửng sốt đã lâu mới hỏi không phải là gạt người đi Vưu vật như vậy nổi danh sẽ không gạt người hơn nữa ta còn thấy nó ra tổng tài như vậy có danh vọng người sẽ không gạt người đi chu hiểu di ý đồ thuyết phục mẫu thân hơn nữa thử xem xem cũng không tổn thất ta khẩn nhớ không móc ra tiền mặt cùng tín dụng kê thì tốt rồi này chu mẫu nghe tốt như vậy cơ hội cũng do dự nhưng ngươi muốn đem công tác cấp tử mẹ ngươi trước kia không phải dạy ta làm sự muốn chuyên tâm sao như thế nào hiện tại ngược lại muốn ta hai bên chạy này như thế nào giống nhau chu mẫu nhíu mày mẹ hiểu gì ngươi nói cho mẹ ngươi rất muốn đi nắn thân sao chu hiểu di không chút do dự gật đầu nếu nắn thân có thể thoát khỏi quá khứ ác mộng từ rất công tác lại tính cái gì vậy được rồi chỉ cần ngươi vui vẻ mẹ đều sẽ duy trì ngươi chu mẫu hiển từ mà cười vô vô tay nàng nói nữ nhi ta chỉ cần ngươi vui sướng mẹ cảm ơn ngươi chu hiểu di cảm động đến một phen ôm mẫu thân yên tâm ta sẽ cùng ngươi ba nói ngươi đi làm chính mình thích sự đi hiểu di ngươi đã đến rồi ác Du ngẩng đầu nhìn mới vừa đẩy cửa mà vào Chu Hiểu Di, báo lấy sán lặng cười. Sớm, hôm nay bài trình là cái gì? 10 giờ là cổ pháp massage, xa, 11 giờ rưỡi đi làm eo thon nghi, một chút ăn thấp tạp cơm, 2 điểm làm đùi lẹp nghi, 3 giờ rưỡi phao thủy liệu pháp dù nhìn trên tay hành trình biểu, một hơi không ngừng nghiệm, thẳng nghiệm mười mấy cái mới đình chỉ. Hào ép sát, Chu Hiểu Di trận tròn mắt, sớm biết rằng nắn thân công phu rất nhiều. nhưng không thể tưởng được muốn đem cả ngày đều háo ở vưu vật đương nhiên muốn ở 3 tháng nội nắn thân thành công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù đương nhiên mà đáp hơn nữa viu vật cường điệu nắn đến khỏe mạnh sở hoa thời gian liền càng nhiều lúc này một người nam nhân đẩy cửa mà vào dù lập tức cùng hắn chào hỏi sâm mỹ ngươi lúc này đã tới ta không đến chê đi sâm mỹ ăn mặc nhẹ nhàng trên vai có một cái màu đen đại túi không có chính chủ nhi vừa tới đâu dù đem chu hiểu di kéo đến sâm mỹ trước mặt vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu hiểu di cái này là sâm mỹ hắn chính là chứ danh nhiếp ảnh gia ác sẽ phụ trách đồ công văn sở hữu ảnh chụp sâm mỹ đây là hiểu di ngươi hảo chu hiểu di thấp đầu nhẹ nâng chiều sâm mỹ gật đầu yên tâm ta chụp ảnh chụp không có không tốt cứ việc giao cho ta đi này ba tháng liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo Sâm Mỹ hàm răng lại tề lại bạch, cười rộ lên tràn đầy là ánh mặt trời hơi thở. Ngươi cũng là. Hảo hảo, đừng khách sáo, thời gian cũng đủ rồi, đi trước làm mát xa đi. Dù Lanh Chu hiểu gì hướng nội thất đi, còn không quên nhắc nhở Sâm Mỹ. Người 15 phút sau đến kia phòng đi thôi. Tốt. Sâm Mỹ sảng khoái mà đáp. Dù cầm điều thuần trắng sắc đại mao khăn giao cho Chu hiểu Di, sau đó đem nàng đẩy đến phòng thay quần áo đi. đợi một hồi lâu còn không thấy nàng ra tới không cấm hỏi hiểu di ngươi còn hảo đi ách ta không có việc gì vô thanh vô tức ta còn tưởng rằng ngươi té xỉu ở bên trong đâu lại lại đợi hai phút chu hiểu di thanh âm sợ hãi vang lên du cái gì con hảo dù có tốt đẹp nhẫn mại bằng không đã sớm phát điên cái kia Nịt ngực cũng muốn thoát sao muốn ngươi chỉ vây khăn lông là được rồi Quần áo đặt ở bên cạnh giỏ che liền hảo, lại đợi 3 phút, phòng thay quần áo muôn mới chậm rãi mở ra. Chu Hiểu Di đem vây quanh ở trên người khăn lông trắng trảo chặt muốn chết, một cái tay khác tác hành ở trước ngực, rất sợ khăn lông trượt xuống. Nàng mặt đỏ đến bên hai, thậm chí liền thân thể đều phím đỏ, thấy nàng như thế thẹn thùng, Dù liền An ủi nói, không cần khẩn trương, mọi người đều là nữ sinh, không có gì hảo thẹn thùng. Ân. Chu Hiểu Di gật gật đầu. chính là muốn quang lưu lưu thản xính người trước vẫn là không thể thoải mái đặt gỗ thô đua thành sàn nhà nàng theo dù đi đến mát xa thất đẩy mở cửa đã nghe đến từng trận huân y hề thảo hương trong phòng gian bãi trưởng hình màu trắng nằm trên giường bên cạnh đứng một cái mát xa sư. lâm lâm hiểu di liền giao cho ngươi dù đối kia mát xa sư nói không thành vấn đề lâm lâm so cái thủ thế đúng rồi hiểu di nếu ngươi quá khẩn trương nói ta có thể kêu sâm mỹ muộn mấy ngày lại đến chu hiểu di suy nghĩ sẽ lắc đầu nói không cần ta có thể nàng không nghĩ bởi vì nàng thẹn thùng lệnh sâm mỹ một chuyến tay không hơn nữa càng khả năng kéo chậm đồ công văn tiến độ nếu đáp ứng rồi mộ tử hạo nàng là sẽ thực tiễn lời hứa hào đi vậy ngươi thả lòng điểm lâm lâm chính là chuyên nghiệp mát xa sư bảo đảm ngươi một hồi luyến tiếc rời đi dù sau khi rời khỏi đây Chu Hiểu Di nằm ở trên giường, lâm lâm tắc điểm khởi thư thần hương vân, chuyển phát tin mềm nhẹ âm nhạc, cũng chuẩn bị mát xa dùng ru, bắt đầu chậm rãi vì Chu Hiểu Di xoa bóp. Hiểu Di, làn da của ngươi thực hảo A, bình thường như thế nào bảo dưỡng? Lâm lâm tìm đề tài, hy vọng giải trừ Chu Hiểu Di khẩn trương. Không đặc biệt bảo dưỡng, ta cũng không hiểu này đó. Chu Hiểu Di nằm ở trên giường, thanh âm nghe tới có điểm mơ hồ. Vậy ngươi thật là thiên sinh lệ chất, rất nhiều người dùng bó lớn bó lớn bảo dưỡng phẩm cũng không có ngươi tốt như vậy đâu. Cảm ơn lâm lâm mát xa lực độ vừa phải, hoàn toàn dán sát Chu Hiểu Di yêu cầu. Chóc mũi hút vào thả lỏng thần kinh hương vân thân thể chịu khinh khinh trọng trọng ấn, Chu Hiểu Di dần dần yên tâm, thậm chí ở trên giường ngủ rồi. Tuyết trắng trung phiếm hồng hạ bối, tùy ý vãn khởi sợi tóc rơi xuống vài sợi, đen nhánh lông mi nhẹ phúc ở hồng nhuận khuôn mặt. tường hoa ngủ nhan càng như ngủ say trung trẻ mới sinh sâm mỹ vừa vào cửa nhìn đến chính là này phúc yên tĩnh tranh vẽ lâm lâm cùng hắn so cái im tiếng động tác hắn hồi lấy một cái không thành vấn đề thủ thế sau đó nhiếp tay nhiếp chân mà cầm lấy cẩn cổ ca mê ra chậm rãi đi đến mép giường tự ca mê ra khổng nhìn ra đi quả thật là một bức mỹ nhân xuân ngủ đồ mang theo tính trẻ con ngủ nhan hồn nhiên nu mị tự nhiên phát ra phong tình có thể so hậu thiên áp đặt thuốc nhuộm mỹ nhiều Tất cả mọi người nói muốn năn thân, kỳ thật mọi người có mọi người mỹ thái, chỉ là không hiểu khai quật đi. Sâm Mỹ mê muội mà ấn màn chậm, một bước lại một bước, mỗi một cái góc độ đều không thể đầy đủ biểu đạt cái loại này Mỹ. Hắn chưa bao giờ thử qua có như vậy tâm tình, vô luận ấn nhiều ít hạ màn chậm, cũng không thể đem toàn bộ cảm giác nhất hạ. Ở massage lâm lâm chưa bao giờ thấy xâm đẹp như này điên cuồng, căn bản chính là tưởng đem 360 độ đều trụ một lần. chẳng lẽ thực sự có như vậy xinh đẹp không biết hay không cảm thấy sâm mỹ của nhiệt chu hiểu di nhẹ tao mày lông mi run rẩy sau đó mí mắt chậm rãi mở ra hắc bạch phân minh đôi mắt có điểm mê mang giống như lầm đọa hồng trần thiên sứ cạ mạ giặt màn chập lúc này đương nhiên là trợ hiện đợi đến chu hiểu di thoáng thanh tỉnh phát hiện đen nhánh lóe sáng màn ảnh chính đang ở nàng trước mắt sợ tới mức kinh hô a đừng khẩn trương đó là sâm mỹ Lâm lâm chấn an chu hiểu gì, liền đi nói sâm mỹ. Ta nói ngươi cũng không cần dựa như vậy gần đi. Sâm mỹ buông ca mê ra, sờ sờ đầu, ngượng ngùng mà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta quá mê mẩn, làm sợ ngươi. Không quan trọng, là ta không thói quen đi. Quán thân mình tuy có khăn lông bọc, nhưng nghĩ đến chính mình thế. Nhưng quang lưu lưu cùng nam sinh như vậy tiếp cận, còn phải bị trụ được tới. Nàng lại lại xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nhìn thấy nàng ngượng ngùng phản ứng, sâm mỹ ca mê ra lại lại lần nữa bị cầm lấy tới, hiện tại nữ hài lớn mật đánh đá, nơi nào còn có như vậy phong tình. Hắn hiện tại giống vậy phát hiện hy thế kỳ chân. Lâm lâm thấy một cái xấu hổ lại không dám cự tuyệt, một cái vô duyên vô cớ như thế của nhiệt, chỉ phải cuồng trận trắng mắt, hai người kiếp như thế nào như thế bảo a. Hạo, mau nhìn xem ta tân tác. Sâm mỹ liền môn cũng không gõ liền mạnh mẽ đẩy ra cửa văn phòng. Bên trong mộ tử hạo thấy là bạn tốt, không hạo phát tác, chỉ là thẳng những mày. Mộ tử hạo nghi hoặc mà tiếp nhận phong thư, lại không mở ra. Lúc này lại là cái gì hoa hoa thảo thảo? Người trước nhìn lại nói, sẽ không lại là lần trước tử thi đi. Nếu là khủng bố dốc hết tâm can trước nói cho ta, ta hôm nay cơm chưa hẹn trước ý ta ly nhà ăn. Một chút đều không dốc hết tâm can. Đó là nghệ thuật, không phải tử thi đơn giản như vậy. Sâm Mỹ có nghệ thuật gia tính tình, tuyệt đối không cho phép người khác xuyên tạc hắn tác phẩm. Hào đi, nghệ thuật. Mộ tử hạo trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không phải như vậy hồi sự. Lần này cũng giống nhau nghệ thuật. Lần này tuyệt đối không phải tử thi, là mỹ nữ, đại mỹ nữ, nhanh lên mở ra. Sâm Mỹ đẩy mộ tử hạo, thúc giục hắn mở ra phong thư. Mộ tử hạo nửa tin nửa ngờ mà ngắm sâm Mỹ liếc mắt một cái, liền xé rách phong khẩu. lấy ra bên trong ảnh chụp như thế nào thực không tồi đi sâm mỹ chờ mong hỏi mộ tử hạo quăng nhìn thoáng qua đã cảm thấy quen mắt đợi đến nhìn nhiều mấy chương không cấm ngẩng đầu hỏi là cái kia béo nữ họ mộ tử hạo suy nghĩ vài giây chu chu hiểu gì đúng không Mệt ngươi nhớ rõ ngươi không phải liền bạn gái tên đều dùng cục cưng thay thế khi nào có thể nhớ do nữ sinh tên sâm mỹ có điểm kinh ngạc Bởi vì mộ tử hạo đối nữ nhân luôn luôn là không chú ý, càng miễn bản nhớ tên. Mộ tử hạo chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không dễ làm xâm mỹ mặt thừa nhận, đành phải tùy tiện tìm cái lý do. Nàng miễn cưỡng cũng cùng sinh ý có quan hệ, công ty sự ta từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Trước đừng nói cái này, mau nói ta rốt cuộc chụp đến như thế nào. Mộ tử hạo thấy bạn tốt thật sự như thế để ý, lúc này mới đánh lên tinh thần tới xem ảnh chụp. Bên trong Chu Hiểu Di cùng hắn trong lớn tượng thực bất đồng, kia nhút nhát đều không thấy, ngược lại thấy vài phần thanh thuần lười biếng hơi thở, có một loại khác vũ mị, giới trăng nữ hải cùng nữ nhân tri gian, có nữ hải thiên chân thuần khiết, lại thoáng có nữ nhân thành thủ. Này thật là cùng cá nhân, ngươi không phải tìm cái không sai biệt lắm bộ dáng lừa gạt ta đi. Mộ tử hạo có điểm không tin hai mắt của mình, này sẽ là cái kia không tự tin tiểu béo muội Cái kia một câu cũng nói không xong không gương mặt nữ hài. ta ở view vật chụp, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Sâm Mỹ một phen rút về ảnh chụp, xem ra ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật tiến bộ không ít, xấu nữ cũng có thể chụp thành mỹ nữ. Mộ Tử Hạo thừa Sâm Mỹ bất giác, đem ảnh chụp đoạt lại. Là ngươi không hiểu thưởng thức, kỳ thật hiểu gì là cái hảo nữ hài. Nghe Sâm Mỹ kêu đến như vậy thân mật, Mộ Tử Hạo không thể hiểu được mà cảm thấy ngại nhĩ. Nhưng đại khái là bởi vì so sâm mỹ sớm nhận thức chu hiểu gì, lại không kịp hai người bọn họ thân hậu đi. Xem nhẹ trong lòng kia ghen tuông, mộ tử hạo dường như không có việc gì hỏi. Ngươi lại đã biết. Từ nàng động tĩnh sẽ biết, ngươi có gặp qua như vậy thuần nữ hài sao? Sâm mỹ bị gợi lên đề tài, một phát không thể vãn hồi. Phát ngọc mỹ là nội liễm, nàng căn bản chính là mông Trần Trân Châu, chậm đợi chi âm người tới phát đào. hơi thêm tạo hình là có thể phát ra mê người quan mang nghe được xâm đẹp như này hình dung mộ tử hạo không cấm cười nhạo ra tiếng Người cũng quá khoa trương đi nếu là nàng có thể biến xinh đẹp cũng là vưu vật năng lực mà thôi không đúng đại đại không đúng xâm mỹ xem mộ tử hạo ánh mắt như thấy vô tri người nếu không phải thế nhân ngu muội nàng mỹ cũng sẽ không bị trôn giấu nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy mới lệnh kia mỹ lệ càng hương thuần đại sư người nói đủ rồi không mộ tử hạo trêu kẹo nói quả nhiên nghệ thuật gia nói đều không thể tận tin ngươi không tin chính mình hỏi dù đi nàng cũng là như thế này nói thực sự có tốt như vậy bị xâm mỹ như vậy vừa nói mộ tử hạo hứng thú bị gợi lên ngươi tàn hại người khác hảo đừng đi ô nhiễm nàng xâm mỹ bị mộ tử hạo cảm thấy hứng thú biểu tình do sợ phát hiện chính mình giống như kinh động cái gì quái thú lập tức cảnh giác lên cái gì ô nhiễm ta là đi dò xét một chút chẳng lẽ ta cái này tổng tài không thể tuần cửa hàng dù nói ngươi mấy ngày hôm trước mới đi qua sâm mỹ quyết định cực lực ngăn cản kia vừa lúc đột kích kiểm tra mộ tử hạo nói xong liên ấn xuống máy nội bộ hỏi trợ lý chiều nay có cái gì hẹn hò cơm chưa hẹn kim tiểu thư hai điểm có nghiệp vụ hội nghị trợ lý nhanh chóng cũng chuyên nghiệp mà hồi đáp hôm nay như vậy nhàn Quả thực là tuần cửa hàng ngày lành. Mộ tử hạo đôi tay một phách, thì uy tưởng mà nhìn mắt sâm mỹ, lại dựa hướng máy nội bộ nói. Ta làm việc vụ hội nghị sau sẽ đi ra ngoài, ai tìm đều cho ta chặt lại. Là, ngươi người này sâm mỹ còn muốn nói cái gì, nhưng thấy mộ tử hạo vẻ mặt đắc ý, liền đành phải dừng lại, miễn cho hắn lại ra cái gì quái chủ ý. Như thế nào, ngươi đảo thực nhắn A, không cần chụp ảnh. Sâm mỹ bị hắn như vậy vừa hỏi, Đột nhiên Linh Quang chợt lóe, cười hì hì đáp. Đương nhiên muốn chụp, còn muốn chụp tổng tài tuần cửa hàng tình hình thực tế, đối hiểu gì quan tâm cẩn thận đâu. Đương mộ tử hạo cùng sâm mỹ đẩy ra vưu vật đại môn, bạn kia cùng ra âm nhạc chính là mấy cái viên chức vui đùa ẩm ý thanh. Lâm lâm, đem ta bánh quy lấy ra tới. Cái gì ngươi bánh quy, mặt trên nhưng không có tên của ngươi ác. Rõ ràng hiểu di chính là đặc biệt làm cho ta ăn, lại không phải cho ngươi. Ngươi còn không nhanh lên lấy ra tới. Độc thực dễ phỉ, ngươi phân mấy khối cho chúng ta mới là biện pháp. Lâm lâm lời này vừa nói ra, bên cạnh hai cái viên trước lập tức phụ họa Các ngươi ở đoạt cái gì đâu? Mộ tử hạo nhàn nhàn hỏi, mọi người quay đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa liền khúc kỳ đều thất thủ rơi xuống đất. Mộ tổng này khởi bị lạc tiếp đón tiếng vang lên, đương nhiên còn kẹp trột dạ cảm xúc. Không có người trả lời ta vấn đề. Mộ tử hạo vẫn là cà lơ phất phơ, nhưng trong giọng nói chất vấn lại lệnh nhân sinh sợ. Lâm lâm không dám nói dối, chỉ phải tình hình thực tế nói. Anh, chúng ta là ở phân bánh quy. Có phải hay không hiểu gì nói muốn nướng những cái đó? Sâm mỹ mãn mặt vui mừng hỏi. Còn không phải là những cái đó. Dù ngắm mộ tổng liếc mắt một cái, nơm nớp lo sợ gật đầu. Kia phân ta một chút đi. Sâm mỹ một tay chảo quá mấy khối bánh quy. con rất sợ dù các nàng phản kháng lập tức để vào trong miệng không nhai vài cái lập tức nói hoa hảo hảo ăn Mộ tử hạo không tán đồng hành xâm mỹ liếc mắt một cái xâm mỹ lại làm bộ không phát hiện còn cười đệ thượng một khối bánh quy hỏi hạo ngươi muốn hay không tới một khối Mộ tử hạo chừng chừng xâm mỹ rồi lại lòng hiếu kỳ khởi đem bánh quy tiếp qua đi ăn một nửa không cấm nhướng mày quả nhiên ăn ngon so cửa hàng bán còn muốn ăn ngon ăn ngon đi Hiểu gì chính là ra sự năng thủ, nướng bánh quy này đó chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Thấy được đến mộ tử hạo nhận đồng, lâm lâm lập tức không lớn không nhỏ lên. Dù, người có hay không nhìn thấy ta mắt kính. Mọi người phía sau bỗng nhiên truyền đến một phen giọng nữ, mọi người toàn quay đầu nhìn lại, mộ tử hạo trong miệng còn cắn nửa khối bánh quy, đông nhiên nhìn thấy Chu hiểu Di, quả thực là chấn động, mười mấy ngày không thấy, như thế nào thay đổi cá nhân dường như. Nàng tóc còn không có làm tấu, khuôn mặt đỏ rực, hiển nhiên là vừa phao qua thủy liệu pháp, trên người khoác vẫn là kiện màu trắng áo tắm dài, cổ áo hé mở, chọc người hạ tưởng. Làn da trong trắng lộ hồng không nói, cả người đường cong toàn giống trọng tố quá, nguyên bản béo thái biến thành đấy đà, mà hôn thân phát ra tươi mát hơi thở cùng trong mắt lộ ra thanh linh càng là gọi người khó quên, nhà mình công ty khi nào như thế thành công. Xong Mỹ lập tức nắm lên camera, không ngừng ấn xuống màn chập thề muốn bắt giữ hết thể cảnh đẹp. Dù đi qua, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vừa rồi không phải đặt ở trong rổ, ta tìm không trở lại. Chu Hiểu Di lắc đầu đáp, Lâm Lâm đột nhiên không nói lời nào mà đi vào nội thất, không bao lâu liền ra tới, cầm trên tay đúng là mất tích mắt kính. Ta sợ đôi mắt sẽ đập hư, lại không kịp cùng ngươi nói, liền trước thu lên. Cảm ơn. Chu Hiểu Di tiếp nhận mắt kính một mang, lập tức từ thanh thuần mỹ nữ ngã vì thương ngốc nữ. kia thu khung mắt kính đem mui đến để dẹp lép, hơn nữa thấu kính che nửa khuôn mặt, làm cho hảo hảo một chương tinh xảo khuôn mặt đều bị văn mẹo. Mộ tử hạo mi lập tức ninh lên, nữ nhân này rốt cuộc hiểu hay không cái gì là trang điểm. Chẳng lẽ một hai phải đem chính mình làm đến ác gác tục tục mới cao hơn sao? Chu hiểu Di bên này xương vừa mới giá thượng mắt kính, trước mắt mơ mơ màng màng rốt cuộc thanh minh, đột nhiên phát hiện nguyên lai like trước mắt hắc ảnh thế nhưng là mộ tử hạo. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng không tán đồng, lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đầu lại phản xạ tính mà thấp hèn đi, trong lòng thầm mắng chính mình đại ý, thế nhưng cứ như vậy chạy ra. Ta, ta đi vào trước này này ngải ngải mà giao đái thanh, chu hiểu di chạy nhanh mà hồi nội thất đi. Mộ tử hạo nhìn thấy nàng cuốn quyết thoát đi hành động, trong lòng là đại đại khó chịu, hắn liền như vậy đáng sợ, như vậy doa người. Vì cái gì nàng cùng người khác đều ở chung đến hảo hảo. chính là thấy hắn muốn trốn đi bất quá tính như vậy ngây ngô trái cây hắn cũng khinh thường ăn qua vài phút chu hiểu di lại đi ra còn hảo mộ tử hạo không mang mắt kính bằng không mắt kính toái sợ phủ kín sàn nhà sao lại có thể kém nhiều như vậy trừ bỏ kia phó vạn ác mắt kính nàng còn xuyên kiện sám trắng không do áo khoác đứng đắn trăm tám mổ làm quần jean thuần trắng sắc vơ xứng với cực không chớp mắt giày thể thao Còn hào tóc không có thúc lên mà đen lúng liếng mà rối tung ở trên lưng, miễn cưỡng bổ cứu vài phần, bằng không mộ tử hạo đại khái sẽ trực tiếp đem nàng ném đi thiêu, tuyệt không rơi xuống đất. Nhìn nhìn bên cạnh mấy người, hoàn toàn không có kinh ngạc phản ứng, mộ tử hạo không cấm hỏi. Các ngươi đều không cảm thấy không ổn sao? Mọi người hầu nghi mà nhìn hắn, sâm mỹ thậm chí hỏi lại. Cái gì không ổn? Thân là nhất có mỹ cảm xúc giác nhiếp ảnh ra thế nhưng cho rằng không có không ổn. là này thân trang điểm quả thực xinh đẹp vẫn là bọn họ đã xem thói quen mộ tử hạo có một dây nghi hoặc quá chính mình thẩm mỹ quan nhưng lập tức liền phủ quyết chính mình nghi hoặc như vậy thoát tục trang điểm căn bản chính là mông chân châu trần xem những người khác thờ ơ bộ dáng muốn dựa bọn họ tới thay đổi chu hiểu di quần áo trang điểm là không có khả năng sự nhưng vì long đầu địa vị tổng không thể mặc kệ mặc kệ ngươi hiện tại về nhà mộ tử hạo nhìn chu hiểu di nhướng mày hỏi ân nàng túi đầu ứng thanh kia đi thôi mộ tử hạo nhún nhún vai hướng đại môn đi đến mọi người tất cả đều chừng lớn đôi mắt miệng kinh ngạc mà mở ra sống thoát thoát chính là trận mắt há hốc mồm sao có thể cái kêu kiêu ngạo mộ tổng thế nhưng sẽ đối vịt con xấu xí nói như vậy cái này thật là mộ tử hạo từng có kinh nghiệm lần trước chu hiểu di gật gật đầu hướng còn chưa khôi phục lại mọi người nói thanh tái kiến Liền chạy chậm đổi kịp đằng trước mộ tử hạo. Trong cửa hàng mọi người vẫn cứ phản ứng không kịp, lâm lâm thậm chí bắt lấy rủ vai mánh riêu. Người đây là làm gì? Dù thật vất vả mới tranh thoát. Người không biến mất, ta đây cũng liền không ngủ, không thể nào à, mộ tổng khi nào thay đổi phẩm vị. Chẳng lẽ thượng vài lần phong nhũ eo nhỏ bạn gái đều là thủ thuật che mắt kẻ khác. Cũng có thể là mộ tổng phong ngưa chú đáo, trước đêm lại nói, tựa như mua cổ phiếu quý giống nhau. Đại trướng liền không hảo mua, người Mỹ liền không hảo đem. Mọi người sôi nổi gật đầu, toàn cho rằng mộ tử hạo là làm lâu dài đầu tư, đáng thương mộ tử hạo khó được hảo tâm hoàn hoàn toàn toàn bị văn mẹo. Ngồi trên xe, chu hiểu di rẽ rùa một hồi lâu, trộm ngắm mộ tử hạo rất nhiều lần, mới đánh bạo mở miệng hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Mộ tử hạo đã sớm lưu ý đến nàng hành động, thấy nàng rốt cuộc hỏi ra tới, trong lòng là có điểm cao hứng. hình như là bị nàng thừa nhận vì bằng hưu giống nhau trẫm đã hắn mộ tử hạo khi nào yêu cầu người khác thừa nhận nhìn đến chu hiểu di bất an mà rào ngón tay biết nàng sợ hắn không trả lời liền trước buông trong lòng suy nghĩ nói thân là vưu vật người phát ngôn đương nhiên muốn đẩy điểm giống dạng trang phục kia giống như không ở hiệp ước đi nàng rõ ràng tế duyệt quá hiệp ước điều khoản bên trong không có này hạng nhất ta yên tâm không cần ngươi trả tiền Mộ tử hạo nói xong câu này liền không ở nói chuyện, Chu hiểu Di cũng liền ăn tĩnh mà ngồi, không bao lâu nhìn thấy xe ở truyền bán hàng hiệu ăn mặc cửa hàng trước dừng lại, không cấm há hốc mồm. Xuống xe đi. Mộ tử hạo mang ra kính mát mang lên, cả người lập tức khóc không ít. Chúng ta, ở chỗ này mua, Chu hiểu Di có điểm kiếp đảm, cái này thẻ bài nàng đều chỉ ở đồng sự tạp chí thượng xem qua, quan một kiện tiểu đồ trang sức liền phải mấy ngàn nguyên. Nàng liền kêu cửa hàng cũng không dám tiến, đừng nói tuyển quần áo thi xuyên. Ân, yên tâm, ta cùng cửa hàng trưởng quen biết, sẽ không làm khó dễ ngươi. Mộ tử hạo an ủi nàng, tuy rằng biết lấy nàng trang điểm, bình thường tiến này đó cửa hàng nhất định sẽ bị kỳ thị, nhưng hiện tại chính là cùng hắn cùng nhau, ai dám hử nửa câu thanh. Chu hiểu Di cố lấy bình sinh lớn nhất dũng khí, đi theo mộ tử hạo phía sau ở đến trong cửa hàng. quả nhiên nhìn thấy cửa hàng trưởng tươi cười thân thiết mà chào đón, ân cần mà tiếp đón. Mộ tổng, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Mộ tử hạo chỉ gật đầu không trả lời, liền đi tới một bên đi xem quần áo, bởi vậy Chu hiểu Di chính là hoàn toàn vô che vô dấu mà đứng ở trong cửa hàng, nhưng cửa hàng trưởng thấy được nàng một thân trang điểm, thế nhưng mày cũng không nhăn một chút, ánh mắt cũng không tránh trật lóe, trên mặt tươi cười vẫn là như vậy sẵn lạ. Như thế nào ngốc tại bên kia? Nhìn chúng nào kiện quần áo liền cầm đi thí đi. Mộ tử hạo trước kia cùng bạn nữ hẹn hò, đều là các nàng đem chướng đơn cho hắn tính tiền, bằng không hắn liền đứng ở một bên tùy vào các nàng chính mình chọn đi, nhưng lần này thật sự hoài nghi chu hiểu di ánh mắt, chỉ phải chính mình tự mình ra chợ. Cửa hàng trưởng thấy mộ tử hạo như thế coi trọng trước mắt nữ tử, nghĩ thầm nàng tất nhiên cùng dĩ vãng bất đồng, vì thế càng ra sức mà tiếp đón, đem buồn quý tân khoản sắc toàn bộ lấy ra. hơn nữa mộ tử hạo chọn chu hiểu di liền ở phòng thay quần áo ra ra vào vào mấy giờ mỗi ra tới một lần nàng thấp đầu liền hướng mộ tử hạo nhìn lại nếu hắn lắc đầu trong lòng liền nếu có điều thất đến hắn gật đầu liền giống như được đến nhận đồng dường như lập tức cảm thấy vui sướng hài lòng thật là kỳ quái nàng vì cái gì như vậy để ý hắn cái nhìn a ở chu hiểu di mặc một cái thuần trắng sát châm dễ táo lông xứng với tảng màu đỏ nửa váy dài cộng thêm một kiện nạm màu trắng mau mau biên màu hồng phân áo khoác, đã hưu nhàn lại thời thượng, mộ tử hạo nhìn một hồi nói. Này bộ liền ăn mặc đi. Hắn còn thế nàng chọn một đôi cao giày, Chu hiểu Di ở đi ra cửa hàng một khi, quả thực giống như thời trang tạp chí thượng người mẫu. Tiếp theo chạm chính là mắt kính cửa hàng, nhìn đến Chu hiểu Di run rẩy run tay ngâng kính sắt trọng lại chính là phóng không đến trong mắt, không ngừng hoạt ra tới, còn lệnh nàng hai mắt phiếm hơi nước, thủy linh linh cực chọc người liên mộ tử hạo nhìn một hồi không bao giờ qua đi không nói lời nào mà cầm quá kính sắt tròng. chu hiểu di nghi hoặc mà quay đầu mộ tử hạo nhẹ nhéo nàng cầm nâng lên sau đó hướng nàng mặt tới sát hai người bọn họ mặt cách xa nhau chỉ có mấy tấc nàng còn phảng phất ngửi được mộ tử hạo thở ra hơi thở đột nhiên bị kéo gần khoảng cách lệnh chu hiểu di tâm bang bang mà nhảy toàn thân huyết lửa nóng nhiệt mặt cũng ửng hồng hắn mềm nhẹ mà đẩy ra nàng mi mắt không cần thiết ba giây liền đem kính sắt trong an thanh thản thỏa mà dán ở linh hồn chi cửa sổ thượng bên kia cũng bảo chế đúng cách chu hiểu di còn chưa ở hỗn loạn nỗi lòng trung khôi phục lại vừa rồi 5 phút cũng bãi bất bình sự đã dễ dàng giải quyết cảm ơn nàng hai má ừng đỏ thanh âm nhỏ như mua kê nếu không có trên mũi gánh nặng về sau cũng đừng lấy đỉnh đầu đối với ta ân ta sẽ sửa Chu Hiểu Di cũng biết chính mình quá không tự tin, nếu hiện tại ký xuống hiệp ước, vừa lúc cưỡng bức chính mình nhắc tới dũng khí, học được cùng người ở chung. Hai người ở trong cửa hàng nhiều đãi một hồi, mộ tử hạo liền lấy ra tín dụng kê tính tiền, Chu Hiểu Di tắc đứng ở đại môn bên cạnh chờ. Đống nhiên phía sau cửa kính bị gõ vài cái, nàng quay đầu vừa thấy, lại là trước kia công ty đồng sự. Tuy rằng nàng cùng đồng sự ở chung đến không tốt, nhưng lúc này thấy chứ vẫn là gật gật đầu. kia mấy cái đồng sự không hẹn mà cùng đối chu hiểu gì với tay, nàng quay đầu lại nhìn còn ở quầy mộ tử hạo còn muốn háo một thời gian, liền kéo ra môn đi ra ngoài. Nàng mới vừa đứng ở các nàng trước mặt, đồng sự giáp cùng bên người ớt đắc ý rào rật nói. Ta liền nói là voi muội đi, ngươi lại nói không phải, hiện tại không lời gì để nói đi. Ta như thế nào biết nàng thế nhưng gầy, trang điểm lại bất đồng, còn mua nổi cái này thẻ bài quần áo. Đồng sự ất vây quanh chu hiểu gì xoay quanh vài vòng, xem đến tấm tắc có thanh. Buồn quý mới nhất khoản hạn lượng bản hưu nhàn phục, quang này xong dày đã là hai tháng tiền lương. Đồng sự bính mắt sắc ngắm đến mộ tử hạo tính tiền bóng dáng, lập tức hô to gọi nhỏ lên. Ta liền nói vì cái gì từ trước, vì cái gì như vậy có tiền, nguyên lai like là câu thượng kẻ nốc. Vì sao như vậy lợi hại, nói điểm bí quyết nghe một chút đi, làm chúng ta thiếu phấn đấu 10 năm cũng hảo a Đối sao đối sao, ngươi cũng không thể tàng tư. Chu hiểu Di nghe các nàng nói như vậy, liên tục xua tay nói. Không phải, đây là ta tân công tác. Tân công tác? Ngươi lừa ai a? Nào có công tác có thể làm ngươi hoa số tiền lớn mua quần áo. Đồng sự ất thoáng nhắc tới nàng làn váy. Chứng cứ đều bãi ở trước mắt, ngươi còn không chịu nói. Không phải không nói, nhưng này thật là ta tân công tác. Ngươi đủ rồi đi, chúng ta để mắt ngươi mới hỏi ngươi. Hiện tại ngươi là cái gì thái độ? Còn không phải là sao? Ta coi ngươi muốn gương mặt không mặt mũi không muốn dáng người không dáng người, còn không phải kia phương diện công phu lợi hại mới có thể câu đến kẻ gốc? Hừ hừ, không thể tưởng được nguyên lai ngươi trong xương cốt như vậy tao. Đồng sự Bính vừa dứt lời, mọi người lập tức làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, ái muội mà nở nụ cười. Ngươi ở nói bậy cái gì? Chu Hiểu Di tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng nhút nhát quán, lại luôn luôn vụng với lời nói. hiện tại tưởng phản bắc cũng phản bác không đến đảo cho người khác một cái cơ hội tốt các ngươi xem bị chúng ta vạch trần lập tức liền nói không ra lời nói tới nguyên lai like, ta cùng ta bạn gái sự còn muốn từ các vị tới vạch trần một tiếng hử lạnh vang lên chu hiểu di nắn thân đã coi nhất định thành quả bắt đầu thượng dáng vẻ chương trình học tuy rằng vưu vật bồi dưỡng mục tiêu là gợi cảm vưu vật cũng không giống thục nữ yêu cầu dáng vẻ muôn vàn nhưng gợi cảm viu vật cũng yêu cầu dáng vẻ bằng không tùy tiện mà phân chân mà ngồi động tác tục tằng nhậm ngươi có là lướt dáng người cũng là hưởng phí bởi vì muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả vưu vật riêng ngoại xính cả nước cao cấp nhất dáng vẻ lao sư vì nàng tiến hành đặc huấn này lao sư huấn luyện quá giai lệ đâu chỉ hơn một ngàn cũng công nhận vì nhất có thể khai quật nữ tính mỹ dáng vẻ sư đương chu hiểu di mở ra cửa phòng chờ mong nhìn đến một vị khí chất cao nhã mỹ nữ dáng vẻ sư khi một người nam nhân thỉnh lình lọt vào trong tầm mắt. Chu Hiểu Di đi, ta chính là Trần Lập Tân. Cái này Tuấn Mỹ bất quần, phong độ nhẹ nhàng nam nhân thế nhưng là dáng vẻ sư. Chu Hiểu Di là bị dọa tới rồi, nhưng tổng không thể giáp mặt biểu hiện ra chính mình vô chi, vì thế nỗ lực bứt lên mỉm cười nói. Trần Lao sư hảo, Trần Lập Tân phía trước phía sau từ trên xuống dưới mà đánh giá Chu Hiểu Di, làm hại nàng cực độ ngượng ngùng. Hắn lại quát, ngươi đừng co rúm lại. mỹ nữ muốn thói quen người khác ánh mắt mới ta một cái đã chịu không nổi ngươi còn đi như thế nào đến trên đường đi không thể tưởng được hắn sẽ như vậy hung chu hiểu di lập tức khiếp khiếp rồi lại bị uống lên thanh Tiêu ngươi đừng xúc thái sơn sập trước mặt cũng muốn sắc bất biến nàng chạy nhanh đem thân mình thoáng buông ra nhưng quá khẩn trương cơ bắp là ngạnh đến không thể lại ngạnh bà vai thả lỏng bối muốn thẳng thấy chu hiểu di vẫn là khúc bối Hắn một phen giữ chặt nàng vai sau này bẻ, sau đó để lại nàng bối đi phía trước đẩy, Bảo trì tư thế này, hiện tại bắt đầu đi. Nàng theo lời mà làm, không đi hai bước lại bị khiển trách. Đầu muốn nâng lên, ánh mắt đừng trốn tránh người khác tầm mắt. Trần lập tân ném cho nàng một đôi hận trời cao dày cao gót, nàng ăn mặc váy ngắn, một lần lại một lần mà qua lại đi tới. Đi đường đừng chỉ nhìn ngẩm, xem phía trước. Đừng giống đứng không vững dường như... Liền tính xiết đi dây cũng đến ổn định vững chắc. Đi thời điểm cái mông muốn hơi đong đưa, lệnh làn váy có điểm phiêu dật cảm. Chu hiểu di thử làm theo, thật vất vả hắn thoáng tán thành, lại chuyển đến một bộ kiểu tây bộ đồ ăn, lớn lớn bé bé dao nĩa phóng đầy một bàn. giao nĩa sử dụng quy củ là từ ngoại mà nội, ngươi hiện tại làm một lần nhìn xem. Nàng gật gật đầu, thật cẩn thận mà cầm lấy giao nĩa. Dao nhỏ thiết chính là bò bít tết không phải cái đĩa. Không thể phát ra âm thanh. Canh chén muốn ra bên ngoài khuynh, dùng muông tử thao, ngươi đừng cầm chén nâng lên tới ngửa đầu uống. Bánh mì muốn xé thành tiểu khối ăn, nào có toàn bộ ăn. Suốt trải qua một tuần đặc huấn Trần Lập Tân rốt cuộc vừa lòng Chu hiểu Di biểu hiện, quyết định phải tiến hành thực tập. Mộ tử hạo ngồi ở xe thể thao, trước mặt mặt cơm hộp hộp đồ ăn mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn như thế nào mơ hồ mua một chén cháo. Lại mơ hồ mà xử tới rồi vưu vật tổng cửa hàng phụ cận, cũng mơ hồ mà ngừng ở nơi này đám người. Liên bởi vì lo lắng chu hiểu di không ăn cái gì. Hắn như thế nào lo lắng nàng có hay không ăn cơm? Vì sao hắn sẽ như vậy để ý nàng? Ngày đó hắn ké xịu ở nàng trước mặt, hắn tâm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy ra, lập tức vươn tay đi tiếp theo nàng. Đang chờ đợi vương ý sư trần bệnh thời điểm, cả trái tim đều ở huyền. liền sợ nàng thân thể sẽ có cái gì tật xấu như vậy quái dị cảm nhận được đế là vì cái gì ở hắn ý đồ làm rõ ràng chính mình khó hiểu tâm lý khi chu hiểu di thân ảnh ở vưu vật cửa chính đi ra hắn vừa định phát động động cơ vòng qua đi lại đột nhiên nhìn đến không nên xuất hiện đồ vật chu hiểu di bên người có cái nam nhân bọn họ cùng nhau đi ra cửa hàng môn thân mật mà song hành nam thậm chí dôi tay đi bắt nàng phát chọc đến nàng cười duyên không thôi Như vậy một đôi bích nhân, càng lệnh trên đường người đi đường sôi nổi chú mụ. Mộ tử hạo đôi mắt bị lên, mới như vậy mấy ngày không thấy, nàng thế nhưng trở nên như vậy rộng rãi. Đi đường thất tha nhiều vẻ không nói, còn dám ở trên phố công nhiên ve vạn đánh yêu. Xem ra thật không nên làm nàng nắn thân, biến đổi Mỹ, lập tức liền không an phận lên. Hắn không lý do mà phát lên hờn rỗi, chậm rãi lái xe đi theo bọn họ. Chỉ thấy chu hiểu di có đôi khi còn ôm nam cánh tay làm chim nhỏ nép vào người chạm, nam cũng thỉnh thoảng dối tay ôm một cái nàng eo, ấn ấn nàng vai, làm các loại thân mật hành vi. Xe theo bọn họ bước chân đi vào mỗi tiệm cơm tây, nam có phong độ mà vì nàng kéo ra ghế dựa, hai người vừa nói vừa cười, ở thiết như tiểu bài thời điểm, nam thấy nàng không thân tộc, càng săn sóc mà vì nàng cắt ra, vì tinh tế mà giải thích thiết bò bít tết kỹ xảo. Ở ngoài cửa sổ nhìn hết thể mộ tử hạo trong lòng bực mình, nắm tay lái tay không tự giác buộc chặt, phảng phất muốn đem nó nắm đến vỡ thành bột phấn mới có thể tiêu giảm tức giận. kính chắn gió trước hộp đồ ăn vào lúc này càng là chói mắt, hắn chảo quá hộp đồ ăn liền hướng bên đường thùng rác ném đi, sau đó hung hăng mà giấm hạ chân ga, nên ngang mà đi. Ở mộ tử hạo không màng giao thông quy lệ mà chết nhấn ga khi, hắn di động văng lên. Uy. Hắn không kiên nhẫn mà tiếp khởi. Mộ Tổng A. Nhân gia đã lâu không gặp ngươi, ngươi có hay không tưởng ta A? Trong điện thoại truyền đến nũng nịu giọng nữ. Ngươi là ai? Nếu ở ngày thường, hắn nói không chừng sẽ đoán thượng một đoán, nhưng hiện nay hắn không cái kia kiên nhẫn. Ngươi như thế nào liền nhân gia cũng đã quên đâu. Nàng nhu nhược đáng thương mà nói. Mau nói, vàng không ta quải tuyến. Hào đi, liền biết ngươi không kiên nhẫn, ta là Nana. điện thoại chung người báo thượng đáng yêu nít nảm rất giống mộ tử hạo vừa nghe là có thể nhớ tới dường như nana như thế nào hắn nhớ không nổi có như vậy một nhân vật chính là vưu vật mùa thu người phát ngôn sao ngươi còn kéo tay của ta tham dự tuyên truyền hoạt động đâu mộ tử hạo lúc này mới nhớ tới lại là một cái tự mình đa tình tưởng câu kim quy nữ nhân lần đó vẫn là nàng đột nhiên tới kéo hắn tay kết quả báo thượng thai tiếng ước chừng nói ba ngày ân Mộ tử hạo sao cũng được mà ứng thanh. Mộ tổng, nhân ra nhìn đến một nhà tân khai Italy nhà ăn giống như không tồi, người muốn hay không dẫn người ra đi. Mộ tử hạo đã sớm dự đoán được, một đống lấy cớ nói ra, cuối cùng còn không phải ước hắn đi cộng tấn bữa tối, sau đó đến khách sạn chơi quần của nhạc. Hiện tại nữ nhân thật là càng lúc càng mở ra, đảo truy đã xem như nhập môn cấp hành vi, này nhiều thế hệ, thân thể chính là máy ATM. Di vãng có lẽ sẽ ưng ước, nhưng hôm nay, vốn định một phen khép lại điện thoại, lại suy nghĩ khởi chu hiểu Di khi dừng lại động tác. Hắn rõ ràng là cái phong lưu công tử, có thể nào bởi vì kia cái ngây ngô trái cây mà từ bỏ chỉnh viên mật đào. Hắn mới không tin kia nữ nhân đối hắn có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hắn luôn luôn qua sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không làm kia nữ nhân cấp bừa bãi. Khi nào? Hắn nhàn nhạt hỏi. Kim Nana Na lập tức báo thượng thời gian cùng chính mình chỗ ở. Lần này không ôm hy vọng thử cư nhiên thành công, cái này thật đúng là nhạt được bảo. Nàng ché nổ bao da, cà thi ở toàn sức, đế phèn nhỉ vòng cổ, toàn bộ đều có trông cậy vào. Kim Nana Na vừa mở ra cửa xe, kia ác tục nước hoa lập tức vân mãn thùng xe, làm hại mộ tử hạo lập tức đem điều hòa chạy đến lớn nhất, miễn cho một hồi hít thở không thông mà chết. Mộ tổng Kim Nana tiểu Na thanh tiểu khí mà nói. túi người lên xe khi kia ngạo nhân núi tuyết trung gian hình thành thâm mương đối bình thường nam nhân tới nói nhưng xem như chí mạng dụ hoặc. ngươi lại không lên xe cơm liền không cần ăn đối kim na na loại này cố ý túi người hành vi mộ tử hạo là cảm giác sâu sắc chán ghét kim na na vừa nghe nơi nào còn dám tiếp tục con hảo nàng là nhất lưu người mẫu gặp nguy không loạn lập tức tiểu mị cười hóa đi xấu hổ tự nhiên hảo phóng mà ngồi trên trước ngồi mộ tổng Nhân ra rất nhớ ngươi ác, như thế nào lâu như vậy đều không tìm ta. Không có thời gian. Công tác tuy rằng quan trọng, giải trí cũng là thiết yếu sao. Kim Na Na khó được đem mộ tử hạo hẹn ra tới, đương nhiên muốn dùng hết hồn thân thủ đoạn tới quân lấy hắn, vì thế nàng đầu nhẹ nhàng hướng mộ tử hạo trên vai tới sát, kia chọn nhiễm phê kim sắc tóc đẹp nhẹ nhàng tao hắn cổ. Mộ tử hạo hoành nàng liếc mắt một cái, cũng thật khó cho nàng có thể dựa lại đây, này trung gian khoảng cách nhưng không ngắn. Chẳng lẽ nàng cổ là đặc thù cấu tạo? Ta ở lái xe, nếu ngươi vây nói nhưng dĩ vãng khác biên dựa. Kim Nana Na trên mặt một trận tao hồng, còn hảo trang hóa đến đủ lùng, hoàn toàn nhìn không ra tới. ngượng ngùng mà ngồi thẳng thân mình, nàng trong lòng thầm mắng mộ tử hạo khó hiểu phong tình, có bao nhiêu người tưởng âu hiếm. Để tránh nói nhiều sai nhiều, Kim Nana Na dứt khoát không nói lời nào, mộ tử hạo đương nhiên sẽ không chủ động ném ra đề tài. Thùng xe chung chỉ dư khí lạnh phun ra thanh âm. Thật vất vả tới nhà ăn, ở ngồi xuống sau, Kim Nana nhịn không được nhìn chung quanh, mỗi khi nhìn đến một cái danh nhân khi, đôi mắt liền sáng lên tới. Mộ tử hạo đối nàng loại này hành vi cực phản cảm, lưu bà ngoại tiến đại quan viên cũng liền cái dạng này, tốt xấu nàng cũng là cái mỏng có danh tiếng người mẫu, như thế nào còn giống cái người nhà quê rường như đại kinh tiểu quái. hắn khách khí mà đem điểm cơm công tác giao cho Kim Nana, Mà nàng lại tịnh chọn toàn cơm bài trung quý nhất đổ vật tới điểm, quang từ điểm đó, liền nhìn ra được nàng sống thoát thoát là cái hám làm giàu nữ. Nhìn thấy nàng văn nhã tu khí mà thiết than bò, mới ăn như vậy điểm một chút liền đem bàn ăn đẩy ra, hắn vô duyên vô cớ lại nghĩ tới chu hiểu gì, không biết nàng có hay không ý gì đủ phân phó ăn cơm. Có thể hay không lại té xỉu. Nghĩ lại lại căm giận mà tưởng, bên người nàng chính là có hộ hoa sứ giả đâu. Nào luôn được đến hắn tới lo lắng. Quang nghĩ đến bọn họ thân mật tư thái, mộ tử hạo lại trong cơn giận dữ. Kim Na Na thấy hắn ánh mắt phảng phất muốn thiêu trước mắt tiểu buồn hoa, không cấm lo lắng hỏi. Mộ tổng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mộ tử hạo lúc này mới phát hiện đầu ngọt cũng đã bưng lên, mà Kim Na Na vẫn là ăn một cái miệng nhỏ liền từ bỏ mặt khác. Ăn no. Ơ, nơi này đồ vật ăn rất ngon. Đi thôi. Mộ tử hạo đưa tới người hầu tính tiền, sau đó cùng Kim Nana Na cùng nhau đăng xe. Không bao lâu hai người liền tới, tới rồi một nhà năm sao tiệm cơm, xuống xe khi Kim Nana Na còn lôi kéo hắn cánh tay đi vào đại đường. Mộ tử hạo không làm tỏ vẻ, tùy vào nàng lôi kéo. Tới rồi Kim Nana Na sáng sớm đặt trước tốt phòng, nàng trước hôn mộ tử hạo một chút mới đi vào phòng 8, lâm đóng cửa còn không quên bức một cái mị nhãn. Nghe tí tách tiếng nước, Mộ tử hạo đống nhiên cảm thấy này hết thể thực vớ vẩn. Hai cái vô cảm tình người, một đêm tình dục gấp mắt, hắn thế nhưng lưu lạc đến phải bỏ tiền mùa xuân. Cứ việc kim na na khuôn mặt rào hảo, dáng người đầy đạn, nhưng hắn thật muốn làm cái này lưu sự. Không, hắn khinh thường như vậy chính mình, trước kia là ngươi tình ta nguyện, hiện tại hắn là cảm thấy không tình nguyện. Hắn không thích kim na na, cũng không yêu nàng, một chút cũng không. Hắn thậm chí là chán ghét nàng. Như vậy sự, nên cùng yêu thích người cùng nhau làm, mới có ý nghĩa. Ai mới là hắn yêu thích người đâu. Trong đầu đống nhiên hiện lên chu hiểu di mặt, mộ tử hạo như mày, hắn như thế nào sẽ nhớ tới cái kia béo hảo. Nàng bất quá là làm bánh quy ăn ngon điểm, tươi cười so người khác đẹp điểm, ánh mắt so người khác thanh triệt điểm, hắn như thế nào thích nàng. Tuy rằng hắn đối chu hiểu di tuyệt đối không phải thích, bất quá đối với đang ở trong phòng tắm kim Nana. Hắn còn không bằng trở về đối với tiểu béo níu. Hắn móc ra một chồng tiền mặt đặt ở đầu giường, cũng không hề để ý tới phòng tắm chung kia lệnh người chán ghét kim Nana không chút nào lưu luyến mà rời đi. Chu hiểu Di một bước vào view vật tổng cửa hàng, liền nghe được dù cùng lầm lầm tụ ở tiếp đái chỗ nhìn cái gì, thập phần hết sức chăm chú, liền nàng vào được cũng không hề sở rác, liền đi qua đi hỏi. Các người đang xem cái gì? Vừa nghe đến tiếng người. Lâm lâm mắt tiệp nhanh tay mà đem đồ vật thu được trong ngăn tủ, đã thấy rõ là Chu Hiểu Di, mới hô khẩu khí, đem đồ vật lấy ra. Làm ta sợ muốn chết, đi như thế nào lộ không thanh âm? Như thế nào chiến chiến cạnh cạnh? Đang xem cái gì? Còn không phải là này kỳ trái cây tạp chí sao? Du nói, còn cầm trong tay tạp chí dơ dơ lên. Mới như vậy liếc mắt một cái, Chu Hiểu Di liền nhìn đến kia hồng tự bắt mắt tiêu đề. Vưu vật tổng tài cộng bữa tối, thâm tiêu cầm tay tiến tiệm cơm. Đây là mỗ sinh quả tạp chí biểu mặt, còn phụ thượng hai chương mơ mơ màng màng ảnh trụ. Mơ hồ chính là mộ tử hạo cùng kim na na ảnh trụ. Nội văn còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mộ tử hạo chuyện tình yêu, bao gồm kia chương lưu loát dài lệ danh sách. Nàng một bên nhìn, tâm liền một bên còn đau, tuyết trắng hàm răng cắn đỏ rực cánh môi, liền cắn ra huyết cũng không biết. Vì cái gì nàng tâm sẽ như thế khó chịu. thậm chí có bị phản bội cảm giác. Hắn là tổng tài, mà nàng chỉ là may mắn bị lựa chọn người mẫu, hai người giao thoa không nhiều lắm, nàng như thế nào sẽ đau lòng. Hiểu gì, hiểu gì? Lâm lâm kinh ngạc mà nhìn thất hồn lạc phách chu hiểu gì? Người làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Cảm giác được có người kéo nàng cánh tay, chu hiểu gì lúc này mới tỉnh táo lại, lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Ngươi vẫn là đi ngồi một chút đi. Lâm lâm đỡ Chu hiểu Di đến sofa ngồi xuống. Hôm nay có hay không ăn cơm sáng? Có, ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên tâm thần không yên đi. Chu hiểu Di lý không rõ chính mình cổ quái suy nghĩ, nàng là làm sao vậy? Không thể hiểu được địa tâm đau, bất quá là buồn bắt quái tạp chí đi. Vậy ngươi trước ngồi một chút, ta đi thỉnh vương ý thị sư đến xem ngươi. Lâm lâm vô vô nàng vai, đang muốn đi tìm người. rồi lại bị Chu Hiểu Di ngăn cản. Ta thật sự không có việc gì, đừng phiền Toái vương ý hiền sư. Đang lúc hai người đang nói, cửa kính bị đẩy ra, hai người trước nhìn đến chính là đèn nhánh ánh sáng ra đen lên dày, sau đó ánh mắt di thượng, vừa người quần Tây vĩ ngạn vai, tuấn giật khuôn mặt. hiển nhiên là tổng tài mộ tử hạo. Mộ tổng, cái gì phong đem người thổi tới? Lâm Lâm đứng lên nên đón, trong lòng nói thầm mộ tổng gần nhất tuần cửa hàng giống như cần điểm. hại nàng thần kinh thả lỏng không xuống dưới mộ tử hạo không đáp ngắm mắt thấy chu hiểu di sắc mặt tái nhợt nhướng mày hỏi chuyện gì sắc mặt bạch đến giống quỷ dường như ta không có việc gì cảm ơn mộ tổng quan tâm chu hiểu di chợt nhìn thấy mộ tử hạo suy nghĩ càng rối loạn thoáng hồng nhuận sắc mặt lại biến trở về chết bạch ác mới hai tháng đã hiểu được khách sáo quả thật là rất có tiến bộ mộ tử hạo lời này gọi người nghe không ra là chân thành ca ngợi vẫn là trâm trọng. con hảo chu hiểu di trong đầu loạn rừng rực nghe không được cái gì ý tại ngôn ngoại bằng không sợ muốn khó chịu vài thiên không nói lời nào hiện tại nắn thân thành công liền ta cùng ngươi nói chuyện cũng muốn cùng bí thư hẹn trước đúng không tưởng tượng đến nàng nắn thân thành công liền tìm nam bạn cùng ngày cùng nam bạn thân mật còn rõ ràng trước mắt trong lòng oán giận lệnh mộ tử hạo nói ghen tuông tư tán khắc nghiệt phi thường ân chu hiểu di lúc này mới tỉnh táo lại nhưng lại nghe không rõ ràng lắm mộ tử hạo nói mù mịt không manh mối mà nhìn hắn khi nào có người sẽ như vậy làm lơ hắn rõ ràng là chính mình mang cho nàng mỹ mạo cùng dáng người nàng hiện tại thế nhưng không màng chính sự cùng nam bạn vui đùa ở mỹ hơn nữa hoàn toàn đem hắn lượng ở một bên này sao lại có thể dù cùng lâm lâm đều là lanh lợi người thấy mộ tử hạo thái độ không đối kính trao đổi hạ ánh mắt liền đón nhận đi Mộ Tổng hôm nay tới là muốn tuần tra nào một chỗ Ta lấy ngài đi hảo Dù chạy tới ngăn trở mộ tử hạo tầm mắt Đem Chu Hiểu Di che ở sau người Hiểu Di, chúng ta trước làm mát xa đi Vậy ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút Lâm Lâm vội vội vàng vàng kéo Chu Hiểu Di liền hướng nội thất đẩy Miễn cho bị không danh lửa giận nướng thành than Hai người bị kéo hướng bất đồng phương hướng Lâm Lâm cùng dù cả ngày đều không cho hai người tiếp xúc Thẳng đến mộ tử hạo không kiên nhẫn, ném ra rủ hướng mát xa thất đi đến. Mộ tổng, bên kia không đồ vật xem lạp dù kéo cũng kéo hắn không được, đành phải nhắm mắt theo đuôi mà theo sát ở phía sau, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn đường sinh bất luận cái gì sự mới hảo. Mộ tử hạo một phen mở ra mát xa thất môn, lại phát cái không, lại đi mở ra khác cửa phòng, lại vẫn là không ai, hợp với mở ra mấy cái phòng cũng tìm không thấy nàng, mộ tử hạo trên mặt vẻ giận càng lúc càng lùng. Sợ tới mức dù lời nói cũng không dám nói một câu. Gắt gao đi theo mộ tử hạo du đông nhiên đụng phải một lần thị tường, theo bản năng lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên lại đón nhận mộ tử hạo ẩn sâu tức giận đôi mắt. Nàng ở đâu? Mộ tử hạo hỏi đến bình tĩnh, dù lại cả kinh toàn thân run rẩy, lập tức lấy ra bài chỉnh tới phiên. Hiện tại là dáng vẻ huấn luyện, người dẫn đường tổng tài ra lệnh một tiếng, dù không dám không nghe, nuốt hạ nước miếng. lập tức dẫn đường dáng vẻ phòng huấn luyện môn trang đơn mặc kính mộ tử hạo vô thanh vô tức mà đứng ở ngoài cửa xem không xem còn hảo vừa thấy dưới liền nhận ra dáng vẻ sư là ngày đó cùng chu hiểu di cực kỳ thân mật nam nhân nàng thế nhưng câu nam nhân câu đến trong tiệm tới chỉ thấy nàng lôi kéo trần lập tân tay từng bước một mà đi tới không bao lâu bước đi không xong thế nhưng hướng kia nam nhân trong lòng ngực dựa kia nam cũng không chút nào kiên kỵ mà ôm nàng hắn tay thậm chí đáp ở nàng trên eo. Mộ tử hạo ở ngoài cửa xem đến ghen ghét dữ dội, song quyền nắm chặt, từ đâu ra nam nhân, dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Dù ở một bên thấy mộ tử hạo kích động như vậy, co rúm lại một chút, mộ luôn là làm sao vậy. Hiểu di hỏa trần lập tân đều không có cái gì đặc biệt hành vi, mộ luôn là ở khí cái gì. Nên không phải là ý niệm một hứng khởi, du liền càng tưởng càng đối, không cấm từ trên xuống dưới đánh giá mộ tổng. cũng chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng. Mộ tử hạo không có chú ý tới rủ hưng phấn lại quái dị ánh mắt, hết sức chăm chú mà nhìn trong phòng hai người, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Lập Tân sợ đã bị chém thành 9981 đoạn. Đang xem đến Trần Lập Tân tay đáp thượng Chu hiểu gì cái mông khi, mộ tử hạo rốt cuộc nhịn không được, mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng liền trách mắng. Ngươi hiện tại là huấn luyện dáng vẻ vẫn là nhân cơ hội ăn bớt. Trần Lập Tân đem vươn đi tay thu hồi, sau đó nói, Mộ tiên sinh, thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng điểm. Đối với ngươi loại này, ngụy quân tử còn muốn nói tôn trọng. Sống thoát thoát chính là khoác da dê sắc ma. Mộ tiên sinh, ngươi đây là phỉ báng, ta giữ lại truy cứu quyền lợi. Muốn truy cứu chúng ta trên pháp luật ấy, hiện tại ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài, đừng lại động tay động chân. Mộ tử hạo một phen kéo qua chu hiểu gì, sau đó lạnh lùng mà nhìn Trần Lập Tân. Trần Lập Tân cũng chưa nói cái gì. nữ mày quét mộ tử hạo liếc mắt một cái tiếp theo đối chu hiểu di xin lỗi mà cười cười lúc này mới ra khỏi phòng dù ngắm ngắm trong phòng cũng chạy nhanh rời đi miễn cho vô tội chịu liên lụy chu hiểu di nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng mộ tử hạo tâm liền bang bang mà nhảy nhưng tưởng tượng đến vừa rồi trần lập tân bị đuổi ra phòng đối đãi một cổ dũng khí không biết tự chỗ nào bước lên thế nhưng ném ra mộ tử hạo tay ngươi là làm sao vậy Chu hiểu Di không nói lời nào, chỉ là không phản ứng hắn. Ta thế ngươi cưỡng chế di rời sắc lang, ngươi hiện tại thế nhưng đối ta không nhìn không đáp. Ngươi có biết hay không là ta ở sắc lang chảo hạ cứu ngươi? Hắn hoàn toàn xem bất quá mắt nàng thái độ. Cái gì sắc lang? Lập Tân không phải là người như vậy. Chu hiểu Di trơ mắt nhìn cũng vừa là thầy vừa là bạn Trần Lập Tân bị đuổi đi, trong lòng tức giận khó bình, trải qua hai tháng huấn luyện. Nàng nói chuyện đã không hề ấp á ấp úng, hiện tại hơn nữa như vậy tức giận, nói chuyện liền càng lưu loát. Hắn tay đáp ở ngươi trên eo, còn thuận thế hoặc tới rồi cái mông, nay còn không phải sắt lang. Hắn là ở sửa đúng ta thư thái, là ngươi hiểu sai. Mộ tử hạo thấy chu hiểu di vây hộ nam nhân kia, tức giận càng tăng lên. Ta ở ngoài cửa chính mắt nhìn thấy, còn có sai sao? Ngươi ở ngoài cửa nhìn lén. Kia chính mình cho hề không đều bị hắn thấy được. Ta là tổng tài, có cái gì không thể xem, liền sợ có chút người làm chút nhận không ra người sự, mới có thể sợ người nhìn lên đi. Cảm nhận được hắn lạnh lùng đánh giá ánh mắt, phảng phất nàng là làm không thể gặp quang nghề nghiệp, Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình bị vũ nhục, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Những người khác nói như vậy nàng khả năng không thèm để ý, nhưng nói người là mộ tử hạo, Chu Hiểu Di như nhập hầm băng, tâm đều lạnh. Nay cùng trước kia cổ vũ nàng là cùng cá nhân sao. Nàng khó mà tin được cái kia diện ác tâm thiện mộ tử hạo sẽ nói ra nói như vậy, mệt nàng còn. Còn. Còn âm thầm ngưỡng mộ hắn. Hiện tại hắn thế nhưng hoài nghi nàng, khinh thường nàng. Chu hiểu di lý không rõ trong lòng kia phức tạp cảm thụ là thương tâm, khổ sở vẫn là thất vọng, mộng tưởng phảng phất tan biến. Người trong lòng biết là có ý tứ gì, còn dùng đến ta nhiều lời sao. Thoáng trở nên thuận mắt liền lập tức không an phận, ngươi không hảo hảo tỉnh lại một chút. Hơi lớn lên nhân môi nhân dạng liền lập tức dán lên đi. Một chút lại một chút công kích dấm lên rách nát trong lòng, nàng cũng không biết nói chuyện thế nhưng có thể lệnh người như thế khó chịu, vì cái gì hắn muốn vu tội nàng. Nàng hốc mắt không tự giác mà ướt át, nước mắt không biết cố gắng mà trượt xuống dưới, nàng dỗi tay đi mạng, sau đó nghiêng người vọt ra khỏi phòng, không nghĩ lại nghe mộ tử hạo nói. Mộ tử hạo buồn thấy nàng nước mắt chạy xuống tới, trong lòng đã cảm kinh ngạc, ẩn ẩn cảm thấy chính mình quá mức điểm, đã xem đến nàng chạy đi ra ngoài, hắn muốn đuổi theo, rồi lại kéo không dưới cái kia mặt mũi. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi, nhưng hắn là rõ ràng nhìn đến A. Ở trong phòng đồi hồi trận, cảm tình rốt cuộc chiến thắng mặt mũi, quyết định ra mặt dày đi ra ngoài nhìn xem nàng. Đi rồi mấy gian phòng cũng không thấy thân ảnh của nàng, hắn hỏi tiếp đãi chỗ rủ. Nàng ngươi đâu? Ai? Dù không biết là cố ý khó xử vẫn là thật không hiểu tình. chu hiểu gì? Mộ tử hạo trên mặt hiện lên một tia dị sắc, kiềm chế tính tình đáp. Hiểu gì a? Nàng không phải bị ngươi mắng đi rồi sao? Nàng đi rồi. Nàng thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Dù quét hắn liếc mắt một cái, lại bỏ đá xuống giếng. Nữ hải tử coi trọng nhất danh tiết đều bị ngươi dấm đến trên mặt đất đi, có thể không đi sao? hiển nhiên dù là bị mộ tử hạo thái độ khí tới rồi vì chu hiểu di bất bình thế nhưng giáp mặt tức lao bản mặt mũi. kia nàng đi đến nào mộ tử hạo không rảnh quản dù thái độ chỉ là truy vấn ta như thế nào biết ngươi muốn tìm liền chính mình tìm dù nhìn mộ tử hạo thấm thoát đẩy ra cửa kính rời đi trong miệng còn không dừng nghiệm thích người lại muốn chọc giận chạy người nam nhân khối băng nhẹ gõ pha lê ly phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng đánh cùng kia nửa trong suốt tinh khiết và thơm ở tối tâm ánh đèn hạ mê hoặc nhân tâm bên hai vang cái gì âm nhạc đều không quan trọng bởi vì chu hiểu di cái gì đều nghe không vào não người bồi hồi đều là mộ tử hạo tàn nhân nói nàng liên thật sự như vậy hạ tiện nàng thật sự đi cho không người khác vì cái gì hắn muốn nói như vậy ấm áp chất lỏng chảy ra hốc mắt chu hiểu di gương mặt lại dính ướt hôm nay thật là cái đặc biệt nhật tử a nàng thật vất vả phát hiện chính mình thích hắn lại đồng thời tan nát cõi lòng như vậy đặc biệt tâm tình xuất hiện số lần cực kỳ bé nhỏ đi chính mình như thế nào liền như vậy may mắn đâu một ly tiếp một ly rượu rót hết chu hiểu di đầu lại thanh tỉnh thật sự mộ tử hạo khinh thường ánh mắt càng rõ ràng ai nói rượu có thể tiêu sầu hiện nay chính là rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu bắt kẽn đỡ thấy chén rượu không sẽ không vì nàng thêm mãn Nhưng bên cạnh ý của túy ông không phải ở rượu người nhưng nhiều, vừa thấy rượu bị uống xong lập tức đảo mãn, còn tạ cơ bắt chuyện. tiểu thư, một người a Hóa trang xét đánh nam tử tự cho là không kềm chế được mà khẻ khẻ tóc. Ân chu hiểu di vô tâm phản ứng hắn, đem pha lê ly cử ở dưới đèn, nhìn kia lưu động rượu nguyên chất lộ da mị hoặc quan mang. Một người uống rượu nhiều nhàm chán, tới chúng ta bên này uống đi. Nam tử chỉ vào một bàn tuổi trẻ nam nữ. Bên kia nhìn thấy hắn thủ thế, lập tức hoan hô ồn ào. Chu hiểu di theo hắn tay nhìn mắt, sau đó phục hồi trên bàn, hiển nhiên hứng thú không lớn. Mỹ nữ trước mặt, nam tử làm sao như vậy bỏ qua. Tiểu thư nhiều nhận thức bằng hưu không phải chuyện xấu, chúng ta lại không phải người xấu. Nàng vẫn là loạn choạng pha lê ly, không trả lời hắn. ngươi là thất tình đi. Hà tất vì một cây thảo từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Ta không thất tình. chu hiểu di đánh gây hắn nói cả khuôn mặt bị cảm giác say hơn hồng ta cùng hắn không có quan hệ hào hào không thất tình không thất tình thấy mỹ nữ rốt cuộc có phản ứng nam tử mừng thầm sửa thải phép khích tướng nhưng ngươi hiện tại chính là ở uống rượu giải sâu ác rõ ràng là thất tình ai nói bị côn ảnh hưởng chu hiểu di rõ ràng chịu không nổi kích di vãng cẩn thận đều không thấy vậy ngươi là nghĩ tới đi cùng nhau chơi bằng không đã có thể chứng thực thất tình tội danh la. Đi liền đi, ai sợ ai. Chu hiểu di siêu siêu vẻo vẻo mà đứng lên, nam tử lập tức vươn tay tới đỡ nàng, Nguyễn Ngọc ôn hương lệnh nhân ái không tiếc tay. Đương chu hiểu di đi đến bên cạnh bàn, mọi người đã sớm nhường ra một cái vị trí cho nàng, đãi nàng ngồi xuống hạ, đựng đầy rượu chén rượu từ bốn phương tám hướng truyền đạn. Chu hiểu di mấy chén xuống bụng, đối mọi người vấn đề thế nhưng đối đáp trôi chảy. ngươi như thế nào một người uống rượu giải sâu đâu bên cạnh nữ tử tò mò đến muốn mệnh nàng thích nhất nghe người khác thất tình sử ta bị hắn nói ta dán đến nam nhân khác trên người chu hiểu di lại tức lại bực mà đáp vành mắt đỏ lên mọi người uống lên thanh đào thải một người nữ sinh nói nào có người nói như vậy lời nói thật không phải nam nhân nửa điểm phong độ cũng không có như vậy nam nhân không cần cũng thế ta cùng hắn chu hiểu di đánh cái rượu cách Không phải tình nhân. Cái gì? Mọi người kinh hồ. Không phải tình nhân. Vậy ngươi uống cái gì buồn rượu? Ta. Ta thích hắn. Chu hiểu Di ỷ vào cảm giác say lớn tiếng nói, sau đó lại cô đơn địa đạo. Đáng tiếc hắn không thích ta. Mọi người vừa nghe, hứng thú tới, nguyên lai mỹ nữ cũng có yêu đơn phương thất bại thời điểm. Vậy ngươi là yêu đơn phương la, vậy ngươi như thế nào biết hắn không thích ngươi đâu? Bắt quái là người thiên tính. Hắn Chu Hiểu Di hốc mắt càng đỏ, buồn bã nếu khóc bộ dáng trọc đến ở đây mọi người trong lòng đau xót. Trầm rãi nói không quan hệ. Chu Hiểu Di mặc một hồi, bên cạnh người vô vô nàng vai vì nàng cổ vũ, nàng uống một ngụm rượu thêm can đảm, nói. Hắn cùng nữ nhân khác thuê phòng Trầm rãi nói ra, nước mắt cũng đi theo trượt xuống dưới. Mọi người lại là một trận kinh ngạc, có trước mắt tốt như vậy mị nữ không đem, thế nhưng mang nữ nhân khác đi khai phòng. người nọ có phải hay không mù a kia lại không phải ngươi sai toàn thế giới không chỉ một người nam nhân ngươi nhìn xem ta một thế hệ tuấn nam ở ngươi trước mắt ngươi cũng đừng lại quản nam nhân kia một cái nam tử vì bác hồng nhăn cười không tiếc chơi bảo muốn tính tuấn nam nào luôn được đến ngươi lăn một bên đi thôi ngươi giống như có bạn gái ác còn dám cùng chúng ta đoạn. mọi người vui cười đùa giỡn mà dễ cận nghe bên cạnh cười vui thanh chu hiểu di trong lòng càng khổ Người khác đều như vậy cao hứng, nàng lại giống như không hợp nhau bộ dáng, tâm tình buồn bực, rượu càng là một ly tiếp theo một ly, thật vất vả mọi người hưng phấn rời đi, nhưng lung lay sắp đổ chu hiểu di thẳng tắp cũng sẽ đi thành đường cong, bộ dáng này có thể nào chính mình về nhà? Vừa rồi nhận thức nam tử đỡ nàng ra cửa hàng môn, gió lạnh như châm thứ tập đến trên mặt, nàng mới thoáng thanh tỉnh điểm, ta đưa ngươi về nhà đi. Nam tử đỡ chu hiểu di tới rồi máy xe bên cạnh. túi đầu hỏi không không cần ta chính mình trở về liền hảo chu hiểu di lắc lắc đầu hai má dính chút rượu ý mà đỏ bừng rất là mê người hiện tại tiệp vận đều ngừng ngươi tổng không thể say giá đi nam tử giống như đã quên chính hắn vừa rồi cũng có uống rượu ân chu hiểu di mơ mơ màng màng liền tính muốn từ chối cũng mềm yếu vô lực ớm ở hạ bị đỡ thượng đuôi ngồi nam tử đem tay nàng vòng đến chính mình trên eo Nàng say khướt mà nằm ở hắn bối, cái loại cảm giác này thật khiến cho người ta tâm ngứa. Hắn say mê một hồi lâu mới vội vàng phát động xe, nên ngang mà đi, mà Chu Hiểu Di tóc đẹp theo phong trêu chọc hắn bên gáy, càng kêu hắn tâm thần mê say. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, trăng sáng sao thưa, phía sau có cái mỹ nhân. Đang lúc hắn lý trí còn ở dãy rủa, phía sau Chu Hiểu Di vô ý thức mà cọ sát vài cái, hắn tâm thần rung động, đem tâm một hành Xe hướng chỗ tối chạy tới, mà phía sau Chu Hiểu Di, còn an tường mà ngủ. Cảm giác được xe ngừng lại, Chu Hiểu Di thoáng mở bừng mắt, lại phát hiện gió lạnh đến xương. bên cạnh hắc ảnh thật mạnh, còn không có tỉnh táo lại đã bị người vứt đến trên cỏ. Như thế nào sẽ có mặt cỏ đâu? Nàng nỗ lực mà mở mắt ra, nhưng bên người không có ánh đèn, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nàng hất hất đầu, lại phát hiện cảm giác say như thế nào bỏ cũng không đi. Ta ở nơi nào a? Nàng hoàn toàn làm không rõ chẳng hướng. đống nhiên sở hữu ánh sáng đều bị trước mắt hắc ảnh chặn, nàng ý đồ căng mắt to, lại như thế nào cũng nhìn không tới người nọ bộ dáng. Người? Người là ai? Nàng đầu góc choáng váng, thanh âm cũng được được. Người nọ không theo tiếng, chỉ là hướng nàng đi tới, dây đạp ở trên cỏ phát ra nhẹ nhàng mà sát thanh. Người rốt cuộc là ai? Nàng đống nhiên ý thức được điểm cái gì? cảm giác say tỉnh ba phần trả lời nàng vẫn là chờ mặc chỉ là người nọ càng lúc càng gần nàng cảm thấy không đôi kính lập tức dùng tay chống mặt đất nửa đứng lên tưởng hướng bên cạnh đi hắc ảnh thấy thế lập tức hướng nàng đánh tới nàng chạy nhanh nhưng cảm giác say làm cả thế giới đều ở lay động nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi nhưng hắc ảnh bắt đầu chạy lên liều mạng mà chạy cảm giác say đã cởi bảy phần nhưng hắc ảnh tựa hồ nhất định phải được vững vàng mà ở phía sau đuổi theo, đột nhiên bị dưới chân mạng đằng vướng hạ, nàng trọng tâm không song ngã trên mặt đất, còn tưởng bỏ dậy, lại bị người một phen phát ngủ. Nàng dãy ruột, chính là đối phương sức lực so nàng lớn hơn rất nhiều, nàng bị gắt gao mà đè nặng hoàn toàn không động đậy. Thân thể bị phiên lại đây, đôi tay bị gắt gao ấn như bị đóng bẹp với mà, Huế tục mùi rượu phun tới rồi trên mặt nàng, nàng tưởng đề đầu gối đa hắn, chính là hắn một chân đã ngăn chặn nàng hai chân. lạnh leo tự trong lòng tràn ra, nàng quần áo bị xé mở, không khí lạnh leo càng là không hề ngăn cản mà đánh út lại. Kia run rẩy ấm áp ở trên mặt tàn sát bừa bãi, sau đó di đến bên gáy, hắn ngăn chặn nàng eo, dùng chân tách ra nàng hai chân, một trận sợ hai đánh út lại, nàng thét trói thai, nàng khóc đều, nhưng đối phương không hề đình chỉ dấu hiệu. Ngươi dừng tay, ngươi cũng ngay. Nàng dãy ruột, y đồ đem hắn đẩy ly. Đột nhiên bị quặc một cái cái tác. Nàng một trận choáng váng, chỉ nghe được hắn hung tợn mà nói. Đừng xảo. Nàng phiên thân, đá chân, cùng sử dụng đầu loạn đụng phải hắn, hắn nổi giận, lại phiến nàng hai cái tác. Trên mặt nóng rát mà đau, nhưng nàng kiên trì không buông tay, nhưng rốt cuộc nam nữ sức lực có khác, nàng vô lực, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, trong lòng hướng về phía trước thiên khẩn cầu. Ai tới cứu cứu ta? Ta không nghĩ... ta thật sự không nghĩ ai tới cứu ta mộ tử hạo tìm đã lâu tìm không thấy chu hiểu gì một bụng hờn rỗi không chỗ phát tiết giá xe thể thao liền hướng vùng ngoại thành tiêu bên cạnh nhanh chóng lùi lại cảnh vật tâm tình không một chút ít chuyển biến tốt đẹp hắn cũng không rõ chính mình phong độ đi đâu vậy trước kia bạn nữ đi tìm người khác hắn cũng cười cho qua chuyện tuyệt không sẽ tả hữu tâm tình hiện tại lại liền một chút thân thể tiếp xúc cũng chịu không nổi Vừa rồi trần lập tân tay ở Chu Hiểu Di trên eo khi, hắn thật muốn lấy một thanh dịu, đem trần lập tân tay hung hăng chặt bỏ tới. Chu Hiểu Di thế nhưng đối hắn có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Đột nhiên trước mắt một chiếc máy xe gào thét mà qua, thất thần hắn vốn dĩ không như thế nào để ý tới, nhưng lọt vào trong tầm mắt quần áo quá quen thuộc, còn không phải là Chu Hiểu Di hôm nay ăn mặc. Đó có phải hay không nàng? Nếu là, vì cái gì nàng sẽ ngồi ở người khác hậu tòa? Hắn tay lái vừa chuyển, xe thể thao 180 độ chuyển biến, ra tốc hướng kia chiếc máy xe đuổi theo. Đen đương tối tăm, vốn đang nghe được máy xe động cơ thanh, nhưng không bao lâu liền lâm vào lặng im, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Mộ tử hạo làm sao như vậy từ bỏ. Không chút nào nản lòng mà ở phụ cận nhiều vòng vài vòng, rốt cuộc ở bên đường đại thụ hạ nhìn thấy kia chiếc màu đen máy xe, vừa rồi không phát hiện đại khái là bởi vì sắc trời quá tối tăm. xuống xe mơ hồ nghe được khóc tiếng la truyền đến, hắn trong lòng căng thẳng, bước nhanh hướng thanh âm nơi phát ra đi đến. Cũng trên mặt đất nhặt lên một cây thô nhánh cây để ngừa vặt nhất. Không đi rồi bao lâu, liền thấy trên mặt đất có đoàn hắc ảnh dây dưa, nhìn kỹ đi lại là hai bóng người. người tránh ra, người tránh ra a. nữ tử khóc đều, thanh âm buồn bã, không phải Chu Hiểu Di lại là ai? Hắn bước nhanh đuổi kịp, đôi tay nhắc tới nhánh cây liền hướng lên trên mặt nam nhân huy đi. Một chút dầu dĩ tiếng vang truyền đến, kêu nam nhân thân mình dừng lại, tựa hồ là bị đánh đến đầu vóc tròn váng. Mộ tử hạo đem hắn đá ly chu hiểu di trên người, nam nhân còn không rõ phát sinh chuyện gì, liền đổ trên mặt đất. Hắn dám động hắn nữ nhân. Bên hai nghe chu hiểu di nhỏ vụ nước nở thanh, mộ tử hạo lại tức giận lại đau lòng, đầy ngập lửa giận toàn chuyển hướng trên mặt đất nam nhân. Nam nhân tưởng bỏ dậy, nhưng mộ tử hạo làm sao dễ dàng như vậy buông tha hắn. Một chân lại hướng nam nhân đã tới, sau đó nhánh cây không ngừng huy động, nặng nghề mà đánh tới nam nhân trên người. kia nam nhân ôm đầu ngạnh bị vài cái, sau đó một phen nhào hướng mộ tử hạo, mộ tử hạo không để phòng hắn có nước cờ, bị phát gục trên mặt đất. Nam nhân thừa thắng xông lên, nhưng mộ tử hạo há là đèn cạn dầu. Đề đầu gối một chút đá đến nam nhân trên bụng, nam nhân lập tức ngã trên mặt đất khóc thét. Mộ tử hạo sợ nam nhân lại lần nữa tập kích hắn. Dùng nhánh cây tàn nhẫn gõ đầu của hắn đem hắn gõ hôn, lúc này mới bỏ xuống nhánh cây, đi hướng chu hiểu Di. Nàng kinh hồn chưa định, thấy có người đến gần, sợ tới mức thét trói hai, Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Hiểu Di, là ta, mộ tử hạo. Hắn sợ làm sợ nàng, không dám đi qua đi, chỉ phải đứng ở vài bước xa. Nàng xúc thành một đoàn, đôi tay ôm đầu gối, càng đem vùi đầu ở trên đầu gối, lẩm bẩm nói nhỏ. Mộ. Tử hạo. Mộ tử hạo. Đúng vậy, ta là mộ tử hạo, vưu vật tổng tài. Mộ tử hạo lúc này mới phát hiện chính mình thân phận gì đều không phải, chỉ có thể làm như vậy giới thiệu. Mộ tử hạo chu hiểu di đầu chậm rãi nâng lên, trong suốt đôi mắt phiếm nhàn nhạt ánh trăng, rơi lệ đầy mặt. Đúng vậy, ta là mộ tử hạo. Hàn kiên nhẫn mà một lần lại một lần mà nói. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chu hiểu di giống như nhớ tới mộ tử hạo là ai, phát run thân thể tĩnh xuống dưới. Mộ tử hạo đối nàng vươn tay, chúng ta trở về đi, rời đi nơi này. Nàng cặp kia thanh triệt hai mắt nhìn hắn đã lâu, mới chậm rãi vươn tay, lại dối không bao lâu lại lùi về đi, vạn phần chần trở. Hắn không dám cấp tiến mà bắt lấy nàng, đành phải đãi nàng chính mình phóng tới hắn trên tay. Nàng vẫn là sợ hãi mà nhìn hắn, hắn ôn nhu cười, ý đồ khiến nàng đi ra kinh sợ. rốt cuộc, nàng ở mấy phen dãy rùa sau, nhẹ nhàng bắt tay phóng tới hắn lòng bàn tay, hắn hữu lực mà nắm chặt tay nàng, làm lòng bàn tay đổ ấm đi yên ổn nàng tâm. Liên ở kia khoảnh khắc, hết thể nguy hiểm đều tựa hồ đánh tan, đơn giản là hai người tay chặt chẽ lẫn nhau nắm, hai người tâm mật mật gần sát. Loại này nguy hiểm sau khi đi qua tường hòa, tràn đầy ở hai người trong lòng. Lên xe, Mộ Tử Hạo đem máy sưởi điều cao, truyền phát tin mềm nhẹ âm nhạc. Xây dựng một cái thoải mái hoàn cảnh cấp lịch kiếp trở về Chu Hiểu Di. Trong xe chỉ có du dương nhạc nhẹ, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Mộ tử hạo là sợ nói không nên nói gợi lên nàng đau xót, mà nàng tắc tâm tư hỗn loạn, nói không ra lời. Thằng đến xe trở lại nội thành, mộ tử hạo ở trong lòng suy nghĩ thật lâu sau, mới hỏi. Ta đưa ngươi về nhà hảo sao? Chu Hiểu Di trầm mặc một hồi, mới đáp, hảo. Vẫn là không được. Ta sợ ta mẹ lo lắng. Tưởng tượng đến cha mẹ nhìn thấy nàng quần áo bất trình bộ dáng, nàng không tự giác mà run hạ. Hiện từ lao mẹ có lẽ sẽ không có nói, thậm chí sẽ để thượng một chén trà nóng, nhưng kia ngoan cố thủ cửu lao ba. Nàng lại đánh cái dùng mình. Mộ tử hạo thấy thế, trong lòng thở dài, hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt. Nàng lại không trở về nhà, chẳng lẽ hắn cũng không trở về nhà. Không trở về nhà là không sao cả, nhưng nàng yêu cầu nghỉ ngơi. tổng không thể cả một đêm vây ở thùng xe chung hắn ngắm ngắm sắc mặt âm tình bất định chu hiểu di luôn mãi suy xét bằng vững vàng thanh âm nói không bằng ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi một đêm chu hiểu di ngẩng đầu hắn vội la lên ta không ác ý nhưng ngươi tổng không thể ở trong xe đãi cả ngày hảo mộ tử hạo còn chưa nói xong chu hiểu di đã nhẹ nhàng mà đáp ứng hắn thư khẩu khí thật sợ nàng sẽ biệt liễu mà này này ngải ngải một phen cũng lưỡng lự. Còn hảo. 15 phút sau, một đống màu ngà nhà tây ở phía trước xuất hiện, thuần thục mà đem xe ngừng ở ga ra sau. Hai người xuống xe, Chu Hiểu Di chậm rãi đi theo mộ tử Hạo phía sau. An Tĩnh phải gọi nhân tâm đau, đem trong sảnh đèn toàn sáng lên sau. Mộ Tử Hạo lấy ra một ít vệ tắm đồ dùng cùng một bộ nhẹ nhàng quần áo cho nàng. Nàng yên lặng mà tiếp nhận, nhìn thấy nàng như thế An Tĩnh. Hắn trong lòng rất là không tha. Này đó đều là tân, ngươi đừng khách khí. Nàng gật gật đầu, nhìn trên tay quần áo không nói, hắn giải thích. Nhà ta chung không có nữ nhân quần áo, đành phải thỉnh ngươi trước tạm chấp nhận. Mộ tử hạo cũng không đem bạn nữ mang về nhà, này đống nhà tây giống như là hắn bí mật nghỉ ngơi mà, dễ dàng không mang theo người tiến vào, Liền một ít bạn tốt cũng không có tới quá, nhưng vừa thấy đến chu hiểu di không trôi để đi, hắn không chút suy nghĩ liền lánh nàng tới. Xem ra, nàng quả thật là đặc biệt. Nàng đem đồ vật ôm đến trong lòng ngực mộ tử hạo liền lánh nàng đến phòng tắm, đây là nước ấm, nước lạnh, tắm gội đồ dùng ở chỗ này. Chu hiểu di lẳng lặng mà nghe, sau đó dịu ngoan gật đầu. Hắn khai một lưu thủy ôn vừa phải thủy sau, quay đầu cùng nàng nói. Có vấn đề nói lớn tiếng kêu ta đi, ta liền ở bên ngoài. Hắn luôn mãi công đạo, cuối cùng còn chuyển đến laptop ở ngoài cửa ngồi, vừa không lãng phí thời gian. Lại có thể chiếu cố nàng yêu cầu. Chu hiểu Di thấy thế, trong lòng chạy qua từng trận ấm áp, đóng cửa lại trước nhẹ nói, cảm ơn. Hắn có điểm thụ sủng nhược kinh, nhìn trước mặt ván cửa đóng lại, thật lâu sau mới ngượng ngùng mà ngồi xuống. Một bên báo cho chính mình nguồn lý trí, một bên dùng máy tính, lại ở màn hình ảnh ngược thượng phát hiện chính mình khoe miệng gợi lên, không tự giác mà mỉm cười. Liên bởi vì nàng vừa rồi mỉm cười, vẫn là bởi vì nàng kia thanh cảm ơn. Nàng đối hắn lực ảnh hưởng, thật là không dung khinh thường A. Chu hiểu di bụng mặt, lặng lặng mà ngâm mình ở nước cấm chung cái gì cũng không dám suy nghĩ. Nếu là vừa rồi mộ tử hạo không phải kịp thời đổi tới. Nếu là làm kia nam nhân đắc thủ. Nếu là... Mãn lu nước cấm đuổi không đi trong lòng lạnh leo, nàng hối hận chính mình đi đến quán ba đi, thống hận chính mình mơ hồ thượng người khác xe. Nước mắt lại lại ngăn không được mà trượt xuống khuôn mặt, hiện tại chỉ có nàng một người. sở hữu kinh sợ có thể không hề giữ lại mà thích ra nàng thật sự rất sợ thật sự thực hối hận trên tay bọt biển hung hăng mà soát thân thể giống muốn đem kia nam nhân dơ bẩn dấu vết đều phải lao đi muốn đem kia dốc hết tâm can cảm giác nổ muốn đem kia nghĩ lại mà kinh ký ức trừ bỏ cánh tay bị sát đến phiếm hồng nàng con rác không đủ càng là ra sức mà sát nhìn làn da càng lúc càng hồng thậm chí nóng rát mà đau nàng có ti quỷ dị khoái cảm Như là như vậy là có thể giải trừ trong lòng sợ hãi. Trên tay động tác không ngừng, nước mắt cũng không ngừng, trong lòng sợ hãi tràn ra, hắc ám ký ức đem nàng bao phủ. Vẫn luôn mật mật địa ẩn sâu sợ hãi tự trong lòng hỏng mất, nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, khóc nước nở thành rốt cuộc khóa không được, nàng khóc giống, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đuổi đi chán ghét cảm giác. Vì cái gì nếu là nàng? Vì cái gì lựa chọn nàng? Vì cái gì? Hiểu gì? Hiểu gì? Người không sao chứ? Đống nhiên truyền đến mộ tử hạo thanh âm, ván cửa bị thật mạnh đánh ra. Nghe được hắn thanh âm, nàng mạc danh mà cảm thấy an tâm, vừa rồi sợ hãi cảm đi xa, bởi vì bên người nàng có hắn ở bảo hộ. Đối ác, nàng còn có hắn, đem nàng cảm thấy bất an khó chung giải cứu người, cái kia nàng vẫn luôn luyến mộ người. Hắn như vậy quan tâm nàng, săn sóc mà an bài hết thảy, nàng há có thể chọc hắn lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, ở mộ tử hạo tông cửa một khắc trước nói. Ta không có việc gì, ta không có việc gì những lời này đối hắn nói, cũng đối chính mình nói. Không có việc gì liên hảo, ta còn tưởng rằng mộ tử hạo rõ ràng thả lòng lại. Ngươi tiếp tục đi, không cần phải xen vào ta. Nàng há có thể mặc kệ hắn. Bóng dáng của hắn đã thật sâu khắc ở nàng trong lòng, rốt cuộc mặt không đi. Nàng tin tưởng chỉ cần có hắn. Sở hữu bất an cùng lo sợ nghi hoặc đều sẽ ly nàng mà đi, bởi vì hắn là nàng kỵ sĩ. Đợi đến Chu Hiểu Di cửa vừa mở ra, một thất xương khói trào ra, nàng ăn mặc rộng thùng thình viên lãnh áo sơ mi, nguyên bản quần đùi trở nên cập đầu gối, một đầu tóc đẹp vô loạn trung có tự mà rối tung với bối, khuôn mặt bị nhiệt khí hơn đến đỏ rực, mà thủy linh linh đôi mắt cũng phiếm hồng, rõ ràng là đã khóc, lại càng thêm nhu nhược động lòng người. Mộ Tử Hạo tầm mắt rời không ra. Tiểu Mỹ nhu nhược bộ dáng chiếm linh hắn tim đập, chiếm đầy suy nghĩ của hắn. Nàng bị hắn xem đến ngượng ngùng, sợ hãi mà đứng, khuôn mặt càng đỏ. Hắn ngây người vài giây, lý trí mới thoáng trở về, làm bộ dường như không có việc gì mà nói. thầy hảo! Hắn tiếp nhận trên tay nàng giơ quần áo. Nơi đó mặt có nàng bên người quần áo, nhưng nàng lại ngượng ngùng lấy về tới, chỉ phải giam xấu hổ giới mà ứng một tiếng. Ân. Ra đây trước mang ngươi đến ngủ phòng đi. Thấy nàng gật đầu, hắn liền lánh nàng đến này nhà ở duy nhất ngủ phòng. Không có biện pháp, hắn căn bản không dự đoán được chính mình sẽ mang khách nhân trở về, đương nhiên là không chuẩn bị phòng cho khách. Cửa vừa mở ra, đơn giản hắc bạch cách điệu xứng với màu trắng giường lớn, cùng mộ tử hạo so lánh khốc tính cách thực đáp. Máy sấy liền ở chỗ này, có cái gì yêu cầu cùng ta nói, ta liền ở phòng khách. ân. Mộ tử hạo xoay đi ra ngoài, lấy điểm khối băng dùng khăn lông bọc, giao cho nàng. Băng đắp một chút sẽ nhanh lên tiêu sưng. Nàng nghe lời mà dùng băng dán khuôn mặt, hai người giam xấu hổ giới mà ở trong phòng, không khí có quắc ái muội. Mộ tử hạo ho nhẹ một tiếng liền muốn giấu môn mà ra, lại bị nàng gọi lại. Ta ngủ phòng của ngươi, ngươi ngủ nào? Hắn nói hắn sẽ ở phòng khách, nên không phải là ngủ dưới đất đi. Ta tùy tiện ở sofa nằm một chút liền hảo. Mộ tử hạo nhún nhún vai, không chút nào để ý. Này sao lại có thể, ta không thể đoạt ngươi giường. Chu hiểu Di đứng lên, ta đi ngủ sofa hảo. Không được. Hắn ngừng nàng nẹt bước. Ta là nam nhân, có thể nào chính mình ngủ giường, mà làm ngươi ngủ sofa. Ta không biết ngươi có kỳ thị giới tính. Nàng ngừng đầu, đón nhận hắn mắt. Này, tóm lại không được. Mộ tử hạo không muốn cùng nàng biện. Ta sẽ không làm ngươi ngủ sofa." Chu Hiểu Di không nói, chỉ là nhìn hắn, rất có một độ ngươi ngủ sofa, ta cũng sẽ không ngủ giường thần thái. Hắn cùng nàng rằng co một hồi, thở dài bại hạ trở tới. "Hảo đi, hảo đi, kia y y ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Hắn không phát hiện chính mình trong lời nói sùng lịnh, nhưng thật ra nàng chú ý tới, trong lòng một ngọn. Kia Chu Hiểu Di nghĩ nghĩ, lại nhìn xem ngủ phòng. "Ngươi ngủ giường hảo." Ngươi ngủ làm sao? Nàng đánh bạo, nhu nhu mà nói, cái này. Dù sao giường đủ đại. Chúng ta cùng nhau ngủ. Mộ tử hạo kinh ngạc mà nhún mày. Sợ hắn hiểu lầm, nàng chạy nhanh làm sáng tỏ, không có ý gì khác, cũng chỉ là ngủ. Ngươi sẽ không sợ ta thú tính quá độ, đem ngươi ăn. Mộ tử hạo híp híp mắt, còn phụ thượng không có hảo ý tả khí biểu tình. Hắn biết chính mình bị tạp chí viết thật sự bất ham. không thể tưởng được chu hiểu di thế nhưng nói ra to gan như vậy đề nghị nàng là bảo thủ nữ sinh muốn nói ra nói như vậy thật đúng là không dễ ta tin tưởng ngươi, nàng sáng lấp lánh đôi mắt kiên định bất di mà nhìn hắn liền những lời này hắn trong lòng bị cảm động sở chế mãn nàng thế nhưng như vậy tín nhiệm hắn bị ngươi tín nhiệm cảm giác xác thật tốt đẹp hắn khỏe miệng không cấm dơ lên hắn túi cúi người vì không cô phụ ngươi tín nhiệm ta đành phải liệu mình làm quân tử sắc đẹp trước mặt còn muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái này quân tử xác thật muốn liệu mình mới có thể đương trai đơn gái trước ở chung một phòng không ngừng còn cậu ngủ một giường đáng tiếc không có gì hương diễm tình cảnh chu hiểu di ngủ ngon lành làm khó bên cạnh mộ tử hạo toàn thân cứng đờ động cũng không dám động rất sợ đụng tới bên cạnh nàng chóp mũi không ngừng ngửi được như có như không mùi hương thoang thoảng kỳ quái Kia sữa tắm nào có như vậy hương, như thế nào nàng dùng một chút liền lập tức hương, khí hoặc nhân. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình tâm cảnh lùi lại mười mấy năm, giống như chính mình cũng đi theo về tới tỉnh đầu sơ khai tuổi tác, giống tiểu tử nhìn đến thích người sẽ chân tay luôn cuống, vì một câu nhạc đủ một ngày, nàng đối hắn cười liền vượng đào đào, nào có nửa điểm tổng tài khí khái. Hoa hoa công tử giọng càng không biết chạy đi đâu. Nhưng kỳ quái chính là, hắn không có nửa điểm không tình nguyện. Vừa rồi nàng lời nói làm hắn ấm áp thật sự, chính là nằm mơ cũng sẽ cười. Nửa đêm, mỹ nhân ở bên chạm vào không được, hắn thế nhưng còn cười được. Này có thể so trước kia bạn nữ trong ngực khi càng làm hắn cao hứng. Nếu là nàng làm hắn biến ốc, nàng đương nhiên đến phụ khởi trách nhiệm. Mộ tử hạo si ngốc mà nhìn bên người Mỹ lệ nữ hài ngủ nhan, nàng hiện tại còn không có phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệ đất. nàng khả năng vẫn là không có những cái đó đương hồng người mẫu kiểu tiếu cùng làm cho người ta thích nhưng là hắn lại có thể xác định cái này nữ hải ở trong lòng hắn đã là không giống nhau sáng sớm lên chu hiểu di mới phát hiện trời đã sáng rồi nàng vừa chuyển đầu phát hiện mộ tử hạo đang ở an tĩnh mà ngủ ở trên giường nàng trộm mà túi xuống thân đi quan sát hắn ngủ nhan nay vẫn là chính mình lần đầu tiên như vậy gần gũi xem nam sinh hơn nữa cùng nam sinh ngủ đâu Hơn nữa là cùng như vậy xoáy ca cùng nhau, nghĩ đến đây, đột nhiên một tầng đỏ hửng lặng lẽ nổi tại nàng trên mặt, nàng đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác hạnh phúc. Ánh mặt trời thực hảo, lộ ra thật lớn cửa sổ sắt đất hộ nghịch ngậm tế tiến vào, nàng hạnh phúc hiếp nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sau đó dỗi một cái đại đại lười heo, xuống giường. An mặc mộ tử hạo mượn nàng đại miên tê, rối tung tóc, ra phòng ngủ sau, đầu tiên là vào phòng tắm rửa mặt. sau đó đơn giản mà xử lý hảo tự mình liền đi phong bếp tưởng chuẩn bị một đốn bữa sáng cấp mộ tử hạo cho là tạ lễ 40 phút sau một đốn đơn giản lại dinh dưỡng kiểu Trung Quốc bữa sáng liền hảo mộ tử hạo cũng rốt cuộc rời giường hắn không đi quản trên bàn phong phú bữa sáng mà là quan tâm hỏi chu hiểu di ngươi có khỏe không ta không có việc gì thối hôm qua cảm ơn ngươi chu hiểu di có điểm xấu hổ mà dứt lời lại nói đừng nói này đó Mao tới đây ăn bữa sáng đi ta tùy tiện làm không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn chu hiểu di nguyên bản đã phiếm hồng mặt càng đỏ hơn mộ tử hạo thấy thế nhẹ nhàng đem nàng tiểu nắm chặt khẩn nắm lấy hán phủ ở nàng bên thai nói thật hy vọng ngươi có thể là ta tiểu thê tử chu hiểu di nhẹ nhàng rút ra tay nàng không có ngôn ngữ trực tiếp xoay đầu đi bên thai phiếm hồng giống như phát sốt giống nhau nàng nghe rõ hắn nói bừng tỉnh gian cảm thấy hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc thấy chu hiểu di mặt đỏ đến mau bức khói mộ tử hạo mới nhìn về phía tinh xảo bữa sáng cười nói không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nấu cơm chu hiểu di ngượng ngùng cười cười nói giống chúng ta như vậy con nhà nghèo đều phải học sớm đương ra mộ tử hạo cười khẽ túi người tiến đến nàng bên thai thở ra khí nhiệt nhiệt mà ở nàng bên thai khuyết tán nàng mặt liền càng đỏ nếu cái nào nam nhân cưới ngươi Thật đúng là hắn may mắn. Chu Hiểu Di nghiêng nghiêng đầu, cố tình kéo ra để tài người còn không nhanh lên đi ăn cơm a. Đợi chút đều lạnh. Ăn bữa sáng thời điểm, Chu Hiểu Di cũng vẫn luôn buồn đầu không nói, nhưng trên mặt vẫn luôn nóng rác, xấu hổ mà không dám ngẩng đầu. Nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm, nàng buông chén đũa, nhẹ giọng nói, ta muốn đi làm, ngươi từ từ ăn. Ân. Chu Hiểu Di đứng lên chiều đại môn đi đến. Thình linh mộ tử hạo một phen giữ chặt nàng. Ngươi liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Nàng hoang mang mà trước mắt. Ít nhất. Tới cái từ biệt hôn đi. Hắn bỗng nhiên cười xấu xa, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng. Chu hiểu di mặt đỏ lên, nhu nhu nói không ra lời. Mộ tử hạo đem mặt thò lại gần, cằm nhẹ nâng, vẻ mặt chờ nàng tới hôn bộ dáng. Này, này giống như không phải quá hảo. Có cái gì không tốt. mộ tử hạo dù bận vẫn đung dung hỏi liền chính là không tốt chu hiểu di không dám con mắt xem hắn túi lầu đáp mộ tử hạo hài hước mà cười một cái méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nói ngươi a lần này liền trước buông tha ngươi bất quá ngươi hôm nay đừng đi đi làm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi ân tổng tài nói không cần đi làm chu hiểu di tổng không thể chính mình chạy về vưu vật mỹ nhan phường đi đành phải nói Ân, hảo đi, vậy ngươi nhanh lên ăn cơm sáng đi. Ăn xong rồi cơm, bọn họ cùng nhau đi xuống lầu, tháng tư phân sáng sớm không khí tươi mát giống một ly trà xanh, bọn họ hai cái vai sóng vai đi cùng một chỗ ai cũng không nói lời nào, yên lặng, lặng lẽ, mộ tử hạo chưa từng có như vậy cảm giác quá, loại cảm giác này thật sự thực, thuần tịnh mà lại tự nhiên. Rốt cuộc, hắn trước nói lời nói, chu hiểu gì, cùng ngươi đi cùng một chỗ cảm giác thật sự thực hảo. ân cái gì chu hiểu di ngơ ngẩn hỏi nàng mặt tựa như ánh nắng chiều giống nhau đỏ chu hiểu di ta mộ tử hạo thấp thấp vội vàng phủ ở nàng bên thai nói ta muốn hôn ngươi một chút hiện tại sao nàng hỏi không thể tin được nhìn nhìn mộ tử hạo ân hắn cơ hồ muốn đụng tới nàng nàng thở phì phò nói chính là chính là hiện tại nơi này thật nhiều người ngươi nguyện ý làm ta hôn ngươi sao Mộ Tử Hạo cơ hồ là cố chấp, kiên trì. Hắn chậm rãi cúi xuống đầu, thấy Chu Hiểu Di đỏ mặt nhắm mắt lại, cũng không phản kháng, mới nhẹ nhàng ở nàng tiểu nộn trên môi in lại một cái hôn. Đáng chết! Hắn thấp thấp mà nói Tiểu Di, ngươi có tội. Ta. Vì cái gì? Nàng thẹn thùng đem đầu dựa vào trên vai hắn. Ngươi làm ta động tình. Chu Hiểu Di một trận vô ngữ, nàng đột nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, a mà kêu một tiếng. ngươi xem bên kia kia chỉ tiểu cầu cầu hảo đáng yêu a nàng vọt qua đi giống chu hiểu di như vậy nữ hài, trời sinh đối tượng cầu a gì đó như vậy manh vật không có bất luận cái gì sức chống cự nhưng mộ tử hạo chỉ cảm thấy nàng là thẹn thùng cô ý nói gần nói xa thật sự hảo đáng yêu nga chu hiểu di mỉm cười nhìn nhìn mộ tử hạo nói hảo đáng yêu nga mộ tử hạo cao mày nhìn chằm chằm trên mặt đất này thực đáng yêu tiểu cầu chỉ tiểu cẩu không được nhìn Chu Hiểu Di, mắt trong mong, mắt to nước mắt lưng tròng, xem đến Chu Hiểu Di tìm đập thình thịch. Mộ Tử Hạo thấy Chu Hiểu Di không ngừng cùng tiểu cẩu chơi đùa, trầm giọng nói ngươi sẽ không muốn mua nó đi. Ta rất muốn, nhưng ta mẹ đối cẩu dị ứng. Chu Hiểu Di trong mắt tràn đầy thất vọng. Vậy đi thôi. Mộ Tử Hạo nhấc chân đi rồi vài bước, phát hiện Chu Hiểu Di không có đuổi kịp, quay đầu vừa thấy nàng con ở cùng kia chỉ cầu lưu luyến không rời mà từ biệt người thực thích cầu ân ta từ hai tuổi bắt đầu mỗi năm sinh nhật nguyện vọng chính là có thể dưỡng một con cẩu nhưng cho phép nhiều năm như vậy vẫn là không có thể thực hiện chu hiểu di mỉm cười đáp nhưng kia tươi cười tràn ngập bất đắc dĩ cùng chua sót làm mộ tử hạo trong lòng đột nhiên nhẹ đau lên cơ hồ là không chút suy nghĩ liền nói nếu thích liền mua đến đây đi nhưng nhà ta không thể dưỡng a Chu Hiểu Di kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhà ta có thể dưỡng. Mộ tử hạo thấy Chu Hiểu Di đôi mắt đều sáng lên tới, lại nói. Nhưng ta sẽ không chiếu cô nó. A, kia làm sao bây giờ? Ngươi mỗi ngày lại đây chiếu cô nó không phải được rồi. Trước nói hảo, ngươi nếu không tới ta cũng mặc kệ nó, ta không thích vật nhỏ này. Không thành vấn đề. Chu Hiểu Di vô ngực bảo đảm, đã kêu nó vật nhỏ được không? Lão bản! này chỉ tiểu cầu chúng ta muốn mộ tử hạo thấy nàng vẻ mặt hưng phấn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nhưng cũng không hối hận chính mình quyết định này rốt cuộc tán xong rồi bước bọn họ còn hơn nữa một con phì đô đô tiểu cầu cùng nhau về tới cái kia nho nhỏ nhà ở đồ vật tiến ra môn liền lộ ra nguyên hình một chút cũng không giống vừa rồi như vậy ngoan ngoan rông cái tiểu thân sĩ vui vẻ mãn nhà ở chạy loạn còn một bên ô ô kê chu hiểu di sùng ái nhìn này chỉ tiểu manh vật mộ tử hạo tức khắc cảm thấy một trận ghen tuông vật nhỏ từ đi tới mộ tử hạo ra chu hiểu di liền đem ái phân hơn phân nửa cấp vật nhỏ nàng thường cấp vật nhỏ làm các loại ăn ngon đem vật nhỏ cấp uy trắng trẻo mập mạp có chu hiểu di yêu quý mộ tử hạo cũng không thể nời hà cũng chỉ có thể đủ mắt trông mong nhìn vật nhỏ ở chính mình mí mắt phía dưới vui vẻ tử uy uy uy chu hiểu di như vậy thực không công bằng ai mộ tử hạo tính trẻ con giống nhau mà kháng nghị nói vật nhỏ dựa vào cái gì có thể như vậy xuân phong đắc ý a ân nàng nhìn nhìn mộ tử hạo kia tính trẻ con giống nhau mặt bằng không đâu vật nhỏ như vậy đáng yêu nàng ôn nhu mà vớt ve vật nhỏ tinh tế mà mau, cười nói chính là nó sao lại có thể mộ tử hạo nhìn nàng cười cười đôi mắt sáng lấp lánh mà không có tiếp tục nói tiếp sao lại có thể cái gì chu hiểu di vẻ mặt ngu đần hỏi mộ tử hạo đến gần nàng dựa vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói như thế nào có thể cướp đi ngươi đối ta ái chu hiểu di hơi hơi ngây ngẩn cả người mộ tử hạo còn ở diễn kịch hắn rốt cuộc muốn lợi dụng chính mình gặt chính mình tới khi nào hắn đại khái không biết chính mình đã nghe được hắn ngày đó một phen lời nói chỉ là một hồi trò chơi sao hắn đem chính mình coi như vật nhỏ sao như vậy ngốc như vậy đơn thuần chu hiểu di lui về phía sau vài bước Miễn cưỡng cười nói ta, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không hiểu sao? Chu hiểu gì, ngươi có phải hay không sợ hãi tạp chí những cái đó đem ta viết thành như vậy, sau đó thực hoa, sau đó là một cái hoa hoa công tử. Hắn tức giận cầm chặt nàng đôi tay, nàng có chút ăn đau kêu lên tiếng. Không, không phải như thế, ta chưa bao giờ sẽ cho rằng những cái đó tạp chí là đúng, tưởng phản, ta cho rằng ngươi thực hảo. Mộ tử hạo ngươi thật sự thật sự một chút cũng không hiểu biết ta, một chút cũng không hiểu biết. Nàng mắt trướng đến đỏ bừng, đại đại đôi mắt tràn đầy nước mắt, khẩn cầu giống nhau nhìn mộ tử hạo. Lúc này chuông điện thoại thanh lại vang lên nổi lên tới. "Uy, tử hạo, ta là huyền nu, ta mụ mụ ngày mai sinh nhật, bá phụ cùng bá mẫu còn có ngươi nhất định phải tới Nga. Nàng tiếng cười nghiêng nghiêng. Ân, Nga, tốt, ta ngày mai sẽ cùng bọn họ cùng đi. Mộ Tử Hạo trầm giọng nói, Thẩm Uyển Nhu là hắn thanh mai trúc mã, bọn họ hai nhà là thế giao, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai cái sẽ là trời sinh một đôi, Thẩm Uyển Nhu xác thật là tốt, ưu tú, tố. hàng hiệu đại học cao tài sinh, hơn nữa diện mạo thập phần xinh đẹp, lại là thành phong công ty hữu hạn tổng giám đốc, nhưng là không biết vì cái gì, Mộ Tử Hạo trước sau đối với hắn cái này thanh mai trúc mã không có quá nhiều hào cảm, hắn cảm thấy nàng giống một cái xinh đẹp thủy tinh, chỉ có thể xem xét, mà không thể đủ lấy tới dùng, mà trước mặt cái này nữ hài, nàng thực bình thường, không, có rất đẹp bề ngoài, nhưng là lại là cho người ta một loại cảm giác chính là có thể làm bạn cả đời cái loại này, Mộ Tử Hạo cảm thấy mỗi lần cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau, cái gì phiền não, lo lắng đều sẽ đảo qua mà quang. Là Thẩm huyền Nu. Mộ Tử Hạo buông điện thoại nói, nhìn Chu Hiểu Di biểu tình, tưởng từ nàng nơi đó tìm ra một chút cái gì tới. Nga chu hiểu di đương nhiên biết thẩm uyển nhu là ai thẩm uyển di chính là thành phong công ty tổng tài thiên kim tạp chí thượng đều viết mộ tử hạo vị hôn thê nàng sao có thể không hiểu đâu nàng là ngươi vị hôn thê chu hiểu di thử tính hỏi mộ tử hạo sắc mặt càng thêm xanh mét ai nói cho ngươi tạp chí xã mỗi ngày như vậy viết ta thật là không muốn biết đều không được nàng nhỏ giọng mà nói nhìn nhìn mộ tử hạo vậy ngươi ngày mai muốn đi nơi đó sao như thế nào Ngươi không nghĩ ta đi. Mộ tử hạo cười cười, nếu ngươi không nghĩ ta đi nói ta đây liền không đi. Chu hiểu Di không nói gì, vật nhỏ chạy tới nhìn nàng ô ô thằng tê. nàng ngồi xổm xuống sờ sờ vật nhỏ màu trắng mau, thương tiếc mà nói vật nhỏ, ngươi thật tốt, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần khổ sở. Mộ tử hạo tính trẻ con giống nhau giận dỗi nói ngày mai ta đi thẩm huyển nu gia, sau đó muốn cùng nàng cùng đi nhìn xem điện ảnh. nga chu hiểu di cũng không ngẩng đầu lên nói ta đi công ty mộ tử hạo trầm giọng nói ân chu hiểu di nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất nước mắt mới chậm dai theo hai má chậm dai chảy xuống mộ tử hạo người rốt cuộc muốn chơi ta đến lúc đó ta chu hiểu di là chưa từng có nam hài thích quá ta từ nhưng cũng không đại biểu ta liền hèn mọn liền vô tri mộ tử hạo tức giận ra cửa hắn làm không rõ chu hiểu di gần nhất là làm sao vậy Như thế nào hỉ nộ vô thường, nói cái gì cũng không đúng hắn nói, chẳng lẽ nói nàng cũng sẽ tin tưởng những cái đó tạp chí viết sao. Nói hắn mộ tử hạo là một cái hoa hoa công tử, hắn cho rằng nàng thực hiểu hắn, hắn cho rằng nàng thực lý giải nàng, không nghĩ tới nàng cùng những cái đó nữ hải tử có cái gì bất đồng. Tới rồi công ty, đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc, thế nhưng là thẩm ưỡn Nhu, nàng một đầu màu đen, tóc đẹp an tinh từ hai bên rũ xuống. trên người an mặc là mới nhất bản ché nổ bộ váy trên tay dẫn theo một khoản lờ vờ màu đen túi sách trắng non khuôn mặt nhỏ thượng là một đôi đại đại đôi mắt nàng bộ dáng nhìn qua hảo ngoan ngoãn hảo đáng yêu làm người sẽ không tự chủ được thích thượng nàng bộ dáng Tử hạo thâm viện nhu vừa thấy đến mộ tử hạo tươi cười liền nổi tại trên mặt nàng doanh doanh mà đi qua đi an tĩnh cười nhìn hắn khí nếu ưu lan ân không phải nói ngày mai sao Chính là ngươi như thế nào hôm nay liền tới rồi? Mộ tử hạo nhàn nhạt nói. Tử hạo, muốn hay không cùng ta cùng đi xem ca kịch, hôm nay tân thượng một màn ca kịch Nga. Là nghĩa đại lợi chứ danh ca kịch biểu diễn, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem được không? ân, ta hát đối kịch không có hứng thú. Mộ tử hạo có chút không kiên nhẫn mà nói, nếu ngươi không có gì sự, ta liền tiên tiến công ty. Tử hạo. Thẩm Huyền Nu chạy nhanh lôi kéo hắn tay nói cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Tử Hạo nhìn nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được mềm lòng xuống dưới, đành phải gật gật đầu. Mà hết thảy này đều bị theo sau tới rồi Chu Hiểu Di xem đến rõ ràng. Từ mở đầu đến bây giờ, hết thảy hết thảy chỉ là nàng một người ở nơi đó diễn kịch một vai mà thôi. Mộ Tử Hạo hắn là người nào, mà nàng Chu Hiểu Di nàng lại là người nào, bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới người đi. chỉ có giống thẩm huyền nhu như vậy nữ sinh mới có thể đủ xứng đôi mộ tử hạo cô bé lọ lem vĩnh viễn cũng thành không được công chúa bạch tuyết buổi tối mộ tử hạo qua đã khuya mới trở lại trung cư mở ra đại môn thế nhưng nhìn đến chu hiểu di còn tại đây nàng nằm trên sofa ngủ rồi giống một cái đáng yêu hoa hoa thật dài lông mi chớp chớp thập phần đáng yêu mà kia xưa nay hoạt bát đến quá mức vật nhỏ tắc nằm ở nàng trong lòng ngực đánh khò khè. hắn nhẹ nhàng túi xuống thân mình Ở nàng trên trán nhẹ nhàng ấn một hôn, bức màn không có kéo lên, ánh trăng lẳng lặng từ cửa sổ khích bộ chút xuống xung dưới, đánh vào nàng trên mặt, trên người, Mộ Tử Hạo không đành lòng đánh vỡ này phân an bình, hắn lặng lẽ ở sofa bên cạnh thảm nằm xuống, nhìn nàng ngủ nhan chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đêm dài khi, Chu Hiểu Di đã tỉnh, chớp mắt nhìn đến Mộ Tử Hạo ở dưới ánh trăng đạm mạc thân ảnh, có vẻ thập phần cô độc, hắn là một cái hảo nam nhân, nàng nghĩ đến Chính là chính mình không xứng hắn, nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nước mắt theo mặt chậm rãi chạy xuống dưới, không tiếng động mà biến mất ở trên sofa. Ngay hôm sau, Chu Hiểu Di sớm liền đã tỉnh, nàng mặc vào tập dề, đến dưới lầu siêu thị mua mấy bao cải bẹ cùng một ít salad, cơm sáng thực mau liền làm tốt, mộ tử hạo vừa mới mới vừa rời giường, nhìn đến trên bàn có cơm sáng, một đĩa cải bẹ, hai chén cháo loãng, đây là hắn ở nhà chưa từng có ăn qua. hắn nhẹ nhàng ôm chu hiểu di heo ôn nhu mà nói ta thích như vậy có ra cảm giác chu hiểu di kéo ra hắn tay nói ta còn muốn chạy nhanh đi công ty ngươi nhanh lên ăn đi ta đi trước mộ tử hạo ngẩn ra hắn nói ta tối hôm qua chỉ là không cần giải thích ta đều biết đúng rồi hôm nay ngươi không phải còn muốn đi cái kia thẩm quyển nhu trong nhà sao nàng làm bộ không để bụng mà nói mộ tử hạo tức giận đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực Thấp giọng quát ngươi liền như vậy hy vọng ta cùng nàng ở bên nhau sao? Chu Hiểu Di dùng sức đẩy ra hắn nói hy vọng thì thế nào, không hy vọng thì thế nào, đây là ngươi sinh hoạt, ta có quyền can thiệp sao? Nói xong liền mở ra môn chính mình đi trước đi làm. Chu Hiểu Di thất hồn lạc phách đi ở trên đường cái, nàng nghĩ đến, nếu lúc này đây giảm béo thật sự thành công nói, như vậy mộ tử hạo liền liền thắng được hiệp ước cùng danh khí, này đối với hắn mỹ nhan vưu vật phường là không thể tốt hơn. Sau đó hắn liền có thể vứt bỏ chính mình, cùng hắn thẩm nguyện nhu cùng nhau quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, chính mình bất quá là hắn một cái lợi dụng phẩm mà thôi, chính là, chính là vì cái gì chính mình tâm vẫn là sẽ như vậy thống khổ, như vậy sinh khí. Trên diện rộng quảng cáo thượng có mộ tử hạo xoáy khí gần như là ma quỷ gương mặt, chu hiểu di yên lặng mà đứng ở quảng cáo tranh chữ phía dưới, ngơ ngẩn nhìn mặt trên mộ tử hạo, như vậy không chân thật, như vậy gần như hoàn mỹ, như vậy. xa xôi không thể với tới chu hiểu di vươn tay như vậy khoảng cách làm nàng chỉ có thể đủ lối bước chu hiểu di tỉnh tỉnh đi nàng ở trong lòng kêu lên ngươi chỉ là mộ tử hạo một cái món đồ chơi mà thôi chu hiểu di thực đi mau tới rồi công ty nàng còn ở trong lòng khẩn cầu thượng đế đừng làm nàng gặp được mộ tử hạo nàng hôm nay sớm như vậy đối hắn mộ tử hạo hẳn là tức điên đi chính là không nghĩ tới tiến công ty nên đón nàng là một mảnh hỗn loạn Office building cửa, mộ tử hạo vừa mới hiện thân, sớm có một đoàn phóng viên cùng truyền thông người sôi nổi chờ ở nơi đó, mộ tử hạo bị phóng viên thật mạnh vây quanh, bảo an ở nơi đó duy trì trật tự, đèn flash, camera, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Xin hỏi mộ tiên sinh, tối hôm qua có người nhìn đến ngươi cùng thẩm tiểu thư ở bên nhau, bộ dáng cực kỳ thân thiết, xin hỏi các ngươi hiện tại là tính toán chính thức kết giao sao? Xin hỏi mộ tiên sinh. Các ngươi công ty nghe nói trước một thời gian đã chịu tài chính khuyết thiếu, mà thẩm tiểu thư làm ngươi công ty lớn nhất đầu tư người nữ nhi, các ngươi hay không có nghĩ tới muốn hỉ kết liên lý đâu. Xin hỏi, các ngươi không cần xảo, nếu các ngươi còn dám theo dõi ta nói, hoặc là xúc phạm ta riêng tư, ta mộ tử hạo tuyệt đối sẽ làm các ngươi không nhiều không hảo quá. Mộ tử hạo dỗi tay ngăn những cái đó mánh liệt đèn lát còn có camera đột nhiên. Hắn tử kính dâm sau lưng thấy được Chu Hiểu Di An tĩnh đứng ở nơi đó không nói gì. hắn muốn kêu nàng, chính là đám người quá mức với trên trúc chờ bảo An Su tan những phóng viên này sau, hắn mới phát hiện Chu Hiểu Di đã không thấy. Tới rồi làm sẽ thất, hắn bỏ đi kính dâm, thở dài một hơi. Đại khái vừa rồi kia một màn đều bị Chu Hiểu Di thấy được rõ ràng đi. Nàng khẳng định sẽ cho rằng chính mình cùng Thẩm Uyển Nhu có cái gì. Hắn đang nghĩ ngợi tới hẳn là như thế nào giải thích. một trận tiếng đập cửa đúng lúc vang lên môn bị mở ra là chu hiểu gì, nàng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt hôm nay buổi sáng mộ tử hạo đang muốn muốn giải thích cái gì chu hiểu di cười đánh gậy hắn nói ta biết ngươi không cần giải thích kia mở học đi mộ tử hạo nhìn nàng tái nhợt mặt nói ở xe thượng mộ tử hạo vẻ mặt nghiêm túc chu hiểu di lẳng lặng nhìn hắn nàng thích nhìn hắn công tác bộ dáng hào nghiêm túc hào chuyên chú hào đầu nhập. Mộ Tử Hạo ánh mắt đảo qua, thấy được Chu Hiểu Di đang xem hắn. Hắn nói nếu Chu Tiểu Thư lần này giảm béo có thể thành công nói, như vậy chúng ta lần này giảm béo sản phẩm người phát ngôn liền từ Chu Tiểu Thư tới phụ trách. Mọi người đều cảm thấy như thế nào? Chính là lấy Chu Tiểu Thư tư sắc, chỉ sợ không thể đi tổng giám. Có một người nhẹ nhàng nói, Chu Tiểu Thư là chúng ta công ty một tay bồi dưỡng ra tới, ta tin tưởng nàng có thể. Hơn nữa có thực lực này có thể đảm nhiệm, các ngươi cảm thấy đâu? Mộ Tử Hạo trầm giọng nói. Mọi người sôi nổi nhìn nhìn Chu Hiểu Di, có chút người mặt lộ vẻ không mừng chi sắc. Chu Hiểu Di thật là may mắn, bằng nàng điểm này dung mạo cũng muốn thay thế ngôn chúng ta công ty sản phẩm, thật là người si nói mộng. Chu Hiểu Di sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nàng cúi đầu, đúng vậy, chính mình dựa vào cái gì có thể đạt được như vậy nhiều người khác muốn được đến lại không chiếm được đồ vật. chính mình dựa vào cái gì? Không, có hảo dáng người, không, có hảo dung mạo, nàng cắn chặt tái nhợt ngôi, không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Tan hoảng, đại gia sôi nổi rời đi làm xe thất, Mộ Tử Hạo nhíu chặt mi nhìn Chu Hiểu Di nói: "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Chu Hiểu Di lắc lắc đầu, Mộ Tử Hạo nhìn đến nàng đỡ tay phải, thập phần suy yếu bộ dáng, không cấm đi ra phía trước nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tay làm sao vậy? Có phải hay không bị thương?" "Không" Không có, ta thức hảo. Nàng nhàn nhạt đáp chỉ là vừa rồi ở cổng lớn thời điểm, bị một cái phóng viên cấp đụng phải. Nàng thấp đầu, ta hảo vô dụng, có phải hay không? Mộ tử hạo sốc lên nàng quần áo, phát hiện thủ đoạn đã đỏ một tảng lớn. Hắn nhìn nàng thường tiếc nói ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, làm gì bất hòa ta nói, buồn đã chết. Ta, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền thoái, cho nên chỉ có chính mình chịu được. Chu hiểu di rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt, nàng không biết, chút khi mộ tử hạo đối với nàng quan tâm rốt cuộc là thật sự vẫn là ở lợi dụng nàng. Không được, ngươi đến hảo hảo đi nghỉ ngơi hạ, nếu không, ngươi về trước ra đi. Mộ tử hạo nhẹ nhàng nắm tay nàng nói, phảng phất bị thương chính là hắn, vì cái gì, vì cái gì, hắn sẽ vì như vậy cảm giác, trước kia hắn, chưa bao giờ hiểu được thế nào đi quan tâm người khác, thế nào đi chiếu cố người khác, hiện tại. Trước mặt hắn, cái này nữ hải nàng như vậy yêu ớt, như vậy yêu cầu hắn bảo hộ, hắn xem nàng ánh mắt không cấm nắm thật chặt. Giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, Chu Hiểu Di trải qua cà phê gian, tựa hồ nghe đến bên trong có người nhắc tới tên của mình. Ngươi biết cái kia Chu Hiểu Di đi. Chính là ở chúng ta Mỹ Nhan Phường cái kia, ngươi không biết mấy ngày hôm trước kia phân báo chí đem nàng viết nhiều khó coi đâu. đều nói nàng cùng chúng ta lão bản còn có thuộc nữ năn thân quán chủ tịch mục bá thành nhắc lên quan hệ người nói nàng chu hiểu di như thế nào liền như vậy bị ổi đâu người nọ ra nàng có buồn sự này a người cũng có thể đi thử thử sao một cái khác thanh âm nói mới không cần ta mới làm không ra giống nàng loại người này làm sự đâu chu hiểu di ngơ ngẩn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních nàng tâm tựa như mùa đông như vậy lạnh băng Như vậy bình luận làm nàng vô pháp tiếp thu, không nghĩ tới chính mình ở mọi người trong mắt thế, nhưng là cái dạng này một người, nàng cường đánh lên tinh thần, cà phê gian môn đột nhiên mở ra, là khách vụ bộ tiểu gì cùng tiểu Lan, xưa nay các nàng quan hệ cũng cũng không tệ lắm. Tiểu gì cùng tiểu Lan nhìn đến Chu Hiểu Di đứng ở ngoài cửa không cấm cũng là ngẩn ra, các nàng hai mặt tưởng liếc không biết phải nói chút cái gì hảo. Các ngươi tới đánh cà phê a. Chu Hiểu Di cường cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Di, hôm nay cà phê hương vị hảo hảo Nga. ngươi cũng đi nếm thử đi. Tiểu Di cười nói, sau đó hướng Tiểu Lan Sử đưa mắt ra hiệu, hai người chạy nhanh tìm cái lý do chạy ra. Chu Hiểu Di vẫn là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nàng tâm một chút một chút làm lạnh nàng cho rằng chỉ cần nàng nỗ lực mọi người đều sẽ thích hắn, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả, nàng đột nhiên có loại muốn thoát đi cảm giác. chạy trốn tới một cái không có người nhận thức nàng Chu Hiểu Di địa phương đi, không có việc gì Chu Hiểu Di, hảo hảo làm, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ tán thành ngươi. Nghĩ như vậy đến, nàng quật cường đem nước mắt cấp bức trở về, nàng vẫn luôn đem chính mình so sánh thành cỏ dại, chỉ cần cho nàng một cái thích hợp địa phương, nàng là có thể đủ sinh tồn đi xuống. Đã trải qua cả ngày thấp thỏm bất an sau, Chu Hiểu Di rốt cuộc ai tới rồi tan tầm thời gian. Thời gian vừa đến, Nàng một phút cũng không dám cọ sát, nàng sợ hãi nhìn đến hắn, sợ hãi thấy được hắn ánh mắt, nàng sợ hãi, nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là cách hắn mộ tử hạo rất xa, cách khá xa xa. Một chút ban, Chu Hiểu Di liền hoang mang rối loạn mà liền nắm lên túi sách chạy về phía công nhân thang máy, tới rồi dưới lầu sau càng là một hơi chạy hướng giao thông công cộng đài ngâm trăng, đợi 5 phút, lại đây một chiếc giao thông công cộng, nàng thậm chí không kịp xếp hàng. liền không nói hai lời mà vọt đi lên. Đúng là tan tầm cao phong kỳ, xe bất thượng sớm đã đã không có chỗ ngồi, chu hiểu di lôi kéo tay vị đứng, ẩn ẩn mà cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay một mảnh ấm ướp, mồ hôi lạnh không tự giác mà sung ra. Hôn mê sắc trời, liếc mắt một cái có thể thấy được khói mù, không trung đống nhiên hạ kéo dài mưa phùn, tựa hồ là là ám chỉ nàng, cái này buổi tối đêm sẽ không hảo quá. Hạ xe bất, chu hiểu di bước nhanh vọt vào màn mưa nước mưa làm ướp nàng quần áo nhưng lại xối bất diệt nàng hoảng loạn tâm thần bọn họ bọn họ là thật sự ở kết giao sao nàng nghĩ đến liền những cái đó truyền thông đều ở như vậy bốn phía tuyên truyền như vậy nàng chu hiểu di rốt cuộc tính cái gì đâu nàng không màng mưa to khuynh rót ở trong mưa không màng tất cả chạy vội không cần tưởng hắn không cần tưởng hắn chu hiểu di ngươi không được tưởng hắn Nàng ở trong lòng đối chính mình hô lớn. Vũ còn tại hạ, Chu Hiểu Di vẫn cứ chậm rãi ở đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới, mộ tử Hạo hiện tại hẳn là đã ở Thẩm Uyển Nhu trong nhà đi. Nàng không nghĩ nhanh như vậy về đến nhà, bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến mộ tử Hạo kia trường vĩnh viễn đều là giả mù xa mưa mặt, sắc trời âm u đến đáng sợ, đại khái là muốn trời mưa điểm báo đi. Chu Hiểu Di trong lòng có chút sợ hãi, trên đường đã không có bao nhiêu người. người qua đường đều vội vàng vội trở về quanh một tiếng sấm sét ấm ầm tầm tã mưa to nháy mắt quy lạc đánh vào chu hiểu di kia gầy yếu trên người lệnh người nhìn đều bị đau lòng một chiếc màu đen bảo mã bị em đút trải qua nàng bên người chậm rãi ngừng lại cửa xe chậm rãi đánh hạ một cái đầu dò xét ra tới là mộ tử hạo trợ lý hắn la lớn chu tiểu thư mộ tổng làm ngươi ngồi vào tới chu hiểu di thất hồn lạc phách quay đầu thất thần nhìn hắn trước mắt tôi sầm liền đã không có chi giác chỉ là hoảng hoảng hốt trợt gian cảm giác được một đôi hữu lực bàn tay to ôm lấy nàng sau đó nàng liền cái gì cũng không biết Tỉnh lại thời điểm đã là ở bệnh viện chu hiểu di cảm thấy đầu một trận hôn mê nàng cương chống thân mình lên thấy được mộ tử hạo mệt mỏi đem đầu dựa vào giường bệnh giường duyên bên cạnh tựa như một cái ngủ say vương tử chu hiểu di nội tâm một trận cảm động nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn nhỏ vụn tóc ngắn Mộ tử hạo thân thể hơi hơi giật mình. Mộ thái thái, tới giờ uống thuốc rồi. Hộ sĩ đánh vỡ mộ tử hạo ngộng, mộ tử hạo xoa cứng đờ cổ ngồi dậy tới, hắn nhìn đến Chu Hiểu Di rửa vào gối đầu thượng, sắc mặt tái nhận, không có một tia huyết xác trong lòng hơi hơi căng thẳng, trầm giọng nói, nhanh lên đi uống thuốc, về sau không được như vậy. Hộ sĩ đi tới Chu Hiểu Di trước mặt, cười nói, mộ thái thái thực hạnh phúc đâu. Có mộ tiên sinh như vậy một cái hảo lao công. Ngài sinh bệnh mấy cái giờ hắn vẫn luôn không rời không bỏ chờ đợi ngài đâu. Chu hiểu Di quay đầu nhìn mộ tử hạo, tưởng từ hắn nơi đó tìm đến đáp án, mộ tử hạo mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta hảo lên, bằng không có ngươi đẹp, như thế nào sẽ có ngươi như vậy buồn người, thiên hạ như vậy mưa lớn ngươi cũng không hiểu đến lấy ố che hoặc là đánh, Ân. Chu hiểu Di không dám nói lời nào, nàng biết hắn đã thật sự sinh khí, Nàng nhìn mộ tử hạo sắc mặt xanh mét mặt đột nhiên cảm giác được có chút đáng yêu. Ăn xong rồi dược, chu hiểu di cảm giác được hảo rất nhiều. Mộ tử hạo đã đi rồi, toàn bộ phòng bệnh cũng chỉ có nàng một người ở. Màu trắng bức màn theo gió dơ lên, ngoài cửa sổ Ngọc Lan Hoa đã khai đến không kiêng nể gì. Nàng lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ xem ngoài cửa sổ Mỹ Lệ Ngọc Lan Hoa, trong lòng mạc danh thương cảm. Nàng biết mộ tử hạo sở dĩ đối chính mình như vậy hảo, chỉ là muốn lợi dụng chính mình mà thôi. hắn căn bản không phải thiệt tình nghĩ như vậy đến chu hiểu di tựa hồ càng thêm khổ sở mộ tử hạo nhẹ nhàng mở ra phòng bệnh hắn nhìn đến chu hiểu di một người lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ không ngôn ngữ đột nhiên tâm một trận đau đớn nàng thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình đâu cứ như vậy ở trong mưa sối một ngày mộ tử hạo đi qua nhẹ nhàng vây quanh chu hiểu di eo hắn mỉm cười mà nhìn nàng nói cảm giác tốt hơn một chút không có chu hiểu di ngạc nhiên quay đầu vừa lúc đụng phải mộ tử hạ môi nàng cuống quít quay lại đầu ngươi có phải hay không sinh khí ta cùng thẩm huyển nhu ở bên nhau hắn cười hỏi không có nàng lắc đầu thở dài một hơi nói không dám sinh khí mộ tử hạo cười cười nói ta chỉ là đem nàng coi như muội muội ta nàng còn muốn nói cái gì nhưng là mộ tử hạo đã nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đặt ở chính mình bên môi, nhẹ nhàng ánh hạ một cái hôn chu hiểu di đầy mặt thẹn thùng rút tay mình về đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa mộ tử hạo mở cửa không cấm cả kinh thế nhưng là thẩm biển nhu nàng nhàn nhạt cười nhìn hắn trong tay dẫn theo một lam trái cây tử hạo ta tới nhìn xem chu tiểu thư nàng cũng không để ý tới mộ tử hạo kinh ngạc ánh mắt thẳng đi vào phòng bệnh đem trái cây đặt ở trên mặt bàn tử hạo ngươi ngày đó buổi tối không có đi nhà ta nàng như cũng là cười là lướt nói vì chu tiểu thư sao nói liền dương mắt nhìn nhìn chu hiểu di chu hiểu di xấu hổ mà lui về phía sau vài bước ngươi như thế nào tìm tới mộ tử hạo trầm giọng nói ta vì cái gì không được hiện tại báo chí thượng đều sôi nổi báo đạo nói mộ tử hạo chân đứng hai thuyền đâu một bên đi theo thành phong công ty thiên kim luyến ái một bên lại cùng hắn công nhân chu hiểu di làm ái muội tử hạo Ngươi biết không? Ngươi hiện tại lực ảnh hưởng rất kém cỏi. Mộ Tử Hạo trầm khuôn mặt không nói gì. Thẩm Viễn Nhu đi tới Chu Hiểu Di trước mặt, tinh tế nhìn nhìn nàng cười cười nói Chu tiểu thư, xem ra ngươi theo chúng ta Tử Hạo quan hệ thật là thực hảo a. Ta Chu Hiểu Di tức khắc đỏ bừng mặt, nàng không dám nhìn Thẩm Viễn Nhu kia trương tiểu mỹ mặt thật sâu mà cúi đầu. Tử Hạo luôn luôn đều như vậy, hắn đối ai đều hảo, thế cho nên thực dễ dàng làm người hiểu lầm thành hắn thích người kia. Chính là này chỉ là hắn tính cách thôi. Chu tiểu thư, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm huyền nu nhàn nhạt mà cười, không lên tiếng sắc nhìn nhìn mộ tử hạo lúc này biểu tình. Đủ rồi, huyền nu. Mộ tử hạo đánh game nàng lời nói. Ngươi theo ta đi. Đi nơi nào? Thẩm huyền nu khơi màu mi, nàng cắn tái nhợt môi nhìn mộ tử hạo, thần sắc hãy còn liên. Đi nhà ta, cùng ta ba mẹ nói rõ ràng, ta chỉ là đem ngươi đương muội muội. Mộ tử hạo mặt vô biểu tình nói, tử hạo, ngươi, ngươi sao lại có thể bộ dáng này, hiện tại truyền thông đều báo đạo nói ta là ngươi vị hôn thê, sau đó ngươi muốn như vậy phủi sạch chúng ta quan hệ, làm mọi người đều tới cười nhạo, châm chọc ta sao. Thẩm huyền nhu cường cắn môi, không cho chính mình nước mắt chảy hạ. Mộ tử hạo không nói gì, hắn nhìn nhìn sắc mặt tái nhật chu hiểu gì, chu hiểu gì đi qua đi nhìn hắn nói mộ thiên sinh, đa tạ ngươi hôm nay tới xem ta. Nhưng là ta hiện tại mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Mộ Tử Hạo sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm, hắn làm cho Thẩm Uyển Nhu trên mặt một phen bắt được Chu Hiểu Di tay nói chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy máu lạnh sao? Hắn hoàn toàn đã chịu thương tổn, hắn không thể tin được Chu Hiểu Di sẽ nói ra nói như vậy, bất tận tình lý nói, hắn dùng sức bắt được Chu Hiểu Di mảnh khảnh thủ đoạn, quả thực không thể tin được như vậy lạnh nhạt nói sẽ xuất từ nàng chi khẩu. hắn vẫn luôn cho rằng đơn thuần cho rằng chu hiểu di sẽ thích hắn không nghĩ tới hắn mộ tử hạo trước sau là một cái ở sướng kịch một vai hảo chu tiểu thư thực xin lỗi là ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi tái kiến nga đúng rồi tốt nhất là không cần tái kiến đi nói xong hắn kéo thẩm nguyện nhu tay liền đi ra ngoài môn phanh một tiếng bị dùng sức kéo lên chu hiểu di vô lực ghé vào trên giường nàng đem vùi đầu ở trong chăn lớn tiếng khóc lên nàng không nghĩ hắn đi nàng không nghĩ nói nói vậy tới thương tổn hắn chỉ là chỉ là hắn cùng thẩm uyển nhu mới là trời sinh một đôi mà chính mình bất quá là mộ tử hạo một cái món đồ chơi một cái có thể lợi dụng món đồ chơi mà thôi mộ tử hạo tức giận đem thẩm uyển nhu kéo đến bệnh viện ngoài cửa lớn hắn hướng nàng quát ngươi tới làm gì tới chế rêu sao tới châm chọc ta sao vẫn là nghĩ đến cách ra chúng ta thẩm huyền nhu ta nói cho ngươi ta chỉ là chỉ là đem ngươi làm như muội muội muội muội ngươi hiểu sao thẩm huyền nhu tái nhợt mặt lui về phía sau vài bước ta ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem chu hiểu gì ta không có muốn tới xem ngươi chê cười ta không có muốn tới châm cho ngươi ta càng không có nghĩ đến tách ra các ngươi hai cái chính là mộ tử hạo ngươi chẳng lẽ nói một chút cũng không hiểu ta tâm sao ngươi nói như vậy ta Ngươi như vậy làm ta hảo khổ sở, ngươi biết không? Chẳng lẽ ngươi liền không phải ở thương tổn ta sao? Hiện tại báo đạo cũng nói như vậy, ta có thể làm sao bây giờ, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ đâu? Bệnh viện tới tới lui lui ra ra vào vào rất nhiều người, nhìn đến bọn họ ở lớn tiếng âm ỉ, đều sôi nổi dùng tò mò ánh mắt nhìn bọn họ, mộ tử hạo vững vàng nói ngươi cùng ta tới. Đem thẩm huyền nhu kéo đến một cái không người yên tĩnh địa phương. Hắn thở hổn hển một hơi, nhìn nàng mặt không nói gì. Thầm Viện nhu như cũ là nước mắt lưng chồng nhìn hắn. Tử hạo, ta sai rồi, nếu ta nơi nào sai rồi, thỉnh ngươi nói cho ta được chứ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng dùng sức hít sâu một hơi nói. Huyền nu, ngươi hỏng đốc, ngươi có biết hay không? Mộ tử hạo mềm lòng, hắn bắt tay đáp ở nàng gầy yếu trên vai, phóng nhẹ ngữ khi nói chớ có trách ta quá tuyệt tình. chớ có trách ta quá vô lý cũng chớ có trách ta quá bất cận nhân tình huyền nhu ngươi biết đến ta vẫn luôn vẫn luôn là đem ngươi coi như muội muội một cái thân ái muội muội ngươi biết không lấy ngươi điều kiện có thể tìm được càng nhiều so với ta hảo rất nhiều nam nhân hắn không đang nói đi xuống nhìn nàng tưởng từ nàng trên mặt tìm đến một chút đáp án một chút có thể làm thẩm huyền nhu hết hy vọng đáp án thẩm huyền nhu nắm hắn tay nhẹ nhàng nói tử hạo Ngươi thật sự thích cái kia kêu, kêu chu hiểu gì nữ sinh sao? Nếu nàng so với ta hảo, ta nhận, chính là, nàng chỉ là một cái bình bình phàm phàm, không có bất luận cái gì đặc điểm, giống nhau nữ hải a. Ta nơi nào không bằng nàng, ta không thể tin được. Nàng túi đầu, tự mình lẩm bẩm, tử hạo, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có cảm giác được ta đối với ngươi hái sao? Mộ tử hạo rút ra chính mình tay, nhẹ nhàng nói ngươi so nàng hảo, ngươi so nàng ưu tú. Người so nàng xinh đẹp, nhưng là tình yêu thứ này thật sự hảo kỳ quái, chân chính yêu, liền sẽ không để ý nàng không tốt, nàng không ưu tú, nàng khó coi, kia hết thảy hết thảy đều là ngoại tại, chỉ là nơi này. Hắn chỉ chỉ chính mình ngực nói nơi này, mới là thật sự. Thẩm huyền nhu biết này hết thảy đều vô tế hậu thế, nàng cỡ nào yêu hắn, thậm chí có thể vì hắn mà đi chết, mà cái này chính mình từ nhỏ liền vẫn luôn thích nam nhân, lại yêu một cái khác không bằng nàng nữ hài. Nàng Hảo không cam lòng, "Hảo không phục, nàng còn tưởng nói thêm gì nữa?" Chính là Mộ Tử Hạo đã lắc lắc tay đình chỉ nàng lời nói. "Ta phải về nhà, hôm nay ta mệt mỏi quá." Hắn mệt mỏi nói, đang muốn đi thời điểm, Thẩm Uyển Nhu đột nhiên giữ chặt hắn, dùng cầu xin, "Đáng thương, không thể nề hà khẩu khí nói Tử Hạo, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi cũng về nhà đi." Mộ Tử Hạo nói. "Không, không cần, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau." Nàng đáng thương hề hề nói, có thể hay không? Không được, ta công ty còn có rất nhiều sự muốn hội, chính ngươi về trước ra đi. Tới rồi ra thay ta cho ngươi ba mẹ hỏi cái hảo, khi đó không đi tham gia bọn họ sinh nhật tiến hội là ta sai. Nói xong, hắn lấy ra chìa khóa xe đang chuẩn bị mở cửa xe thời điểm, thẩm uyển nhu đột nhiên nhào tới, dùng sức ôm lấy hắn, đem chính mình mềm mại môi chiếu vào mộ tử hạo lạnh băng trên ngôi, mộ tử hạo một trận kinh ngạc. Thẩm nguyện nhu nhiệt tình, ôn nhu dựa vào thân thể hắn, nàng thiếu nữ hương thơm đi bước một dụ dỗ mộ tử hạo, hắn chậm rãi ôm nàng mảnh khảnh eo nhỏ, hắn cảm giác được nàng vong tình, sau đó hắn một chút say mê, một chút trầm mê đi vào, đột nhiên, vẻ mặt nho nhỏ mặt xuất hiện ở. Hắn trước mặt, là chu hiểu gì, hắn tâm căng thẳng, không được, không được, hắn ở trong lòng đối chính mình hô, sau đó, mộ tử hạo đột nhiên đem nàng đẩy ra. thẩm huyền nhu kinh ngạc lui về phía sau vài bước không thể tưởng tượng mà nhìn hắn đại đại trong ánh mắt tràn ngập nước mắt tử hạo ta vừa rồi nàng muốn nói lại thôi thẩm huyền nhu ngươi có biết hay không ngươi là một cái nữ hải mộ tử hạo trầm giọng nói thẩm huyền nhu mặt dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng nàng túi đầu không nói gì mộ tử hạo mở ra cửa xe thẩm huyền nhu nhìn hắn xe một trận dương trần biến mất vô tung vô ảnh nàng nhẹ nhàng xoa xoa miệng mình Mặt trên còn tàn lưu hắn hương vị, người nam nhân này, nàng vẫn luôn cho rằng hắn sẽ thuộc về chính mình, không nghĩ tới này hết thể đều là chính mình ảo tưởng mà thôi, hết thể hết thể đều là chính mình ở tự mình đa tình, nàng thảm đạm cười cười, cầm lấy di động. uy vừa rồi những cái đó đều chụp đi vào sao? Nàng châm giọng hỏi. ân đúng vậy, thẩm tiểu thư xin hỏi ngài còn có cái gì yêu cầu? Yêu cầu của ta chính là thầm uyển nhu cười cười. Nhẹ nhàng nói làm ngày mai các đại báo chí, các đại tạp chí đều phải đem này đó ảnh chụp đăng ra tới. Tiền phương diện nói, các ngươi không cần lo lắng, nhưng là, ta nhất định, nhất nhất muốn bảo đảm làm tất cả mọi người biết. Ân, tốt, ngài yên tâm đi. Này đó ảnh chụp cũng coi như là một cái trọng đại tin tức, cho nên, những cái đó tạp chí là sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Ân, vậy là tốt rồi. Thẩm huyền Nhu buông xuống điện thoại. ở trong lòng cười lạnh cười mộ tử hạo nếu ngươi không yêu ta ta đây cũng đừng làm mặt khác nữ nhân được đến ngươi đặc biệt là nữ nhân kia chu hiểu di chu hiểu di mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại đã là lúc chẳng vạng chân trời một mặt đáng sợ giống huyết giống nhau hoàng hôn chiếu phô sái đầy đất ngày mai nàng nghĩ đến ngày mai lại là một cái thế nào nhật từ đâu ngày hôm sau chu hiểu di sớm liền đã tỉnh nàng thực mau xử lý hảo xuất viện thủ tục nàng hiện tại chỉ là một lòng tưởng trở lại nàng tiểu trung cư đi đại khái vật nhỏ mấy ngày nay nên đói là đi nàng nghĩ đến liền nhanh hơn bước chân đi ra bệnh viện thật sâu mà hô hấp một hơi nàng cảm thấy thập phần vui sướng nội tâm những cái đó khổ sở thống khổ cũng tùy theo cũng đi đúng vậy nàng vẫn là làm nàng chu hiểu gì hắn vẫn là làm hắn mộ tử hạo có lẽ bọn họ tựa như hai điều song hành tuyến cuộc đời này lại vô giao thoa đi mộ tử hạo hắn là thiên tri tiêu tử mà nàng chu hiểu di chỉ là một cái phổ phổ thông thông béo nữ hài nàng có cái gì tư cách có thể cùng hắn ở bên nhau trải qua xe báo nàng tùy ý chuyển qua đầu thấy được sở hưu báo trí thượng đều thình lình biểu hiện hai cái hình bóng quen thuộc là mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu bọn họ ôm ở bên nhau ảnh chụp trên ảnh chụp mộ tử hạo là như vậy say mê hắn tay chặt chẽ ôm thẩm uyển nhu mảnh khảnh eo nhỏ chu hiểu di cảm thấy tâm bị từng đợt đau đớn Hòa! Wow. Ngươi xem ngươi xem thế nhưng là mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu thân mật ôm hôn ảnh chụp ai? Một người nữ sinh kêu lên. Ai, thật hạnh phúc ca. Ngươi xem bọn họ, môn đăng hộ đối, thật tốt. Là nha, chúng ta cũng đừng tướng. Bất quá, ngươi có hay không nghe nói gần nhất mộ tử hạo lại nháo thai tiếng ai? Là cùng hắn công ty một cái nữ hải đâu? Kia nữ hải kia nhất định lớn lên so thẩm uyển nhu đều đẹp đến nhiều đi. ngươi liền đừng nói nữa nghe nói kia nữ nhân a lớn lên rất béo đâu hoa wow. thật sự vẫn là giả sao lại có thể bộ dáng này a nàng lại như thế nào câu dẫn đến mộ tử hạo a chu hiểu di ngơ ngẩn đứng ở những cái đó người qua đường bên cạnh nàng tâm một trận đau đớn nước mắt bất chi bất giác trùng, đã chậm rãi theo hai má chậm rãi chạy xuống đã là mùa xuân sáng sớm vẫn là có chút thấu cốt hàn ý nàng mua một phần báo chí bọn họ ảnh chụp chiếm hơn phân nửa cái trang báo chu hiểu di chua suất cười cười có chút bất đắc dĩ bọn họ quả nhiên là trời sinh một đôi môn đăng hộ đối nàng nghĩ đến xe buýt tới nàng chạy nhanh kéo chính mình dương hành lý thượng xe buýt bang một tiếng mộ tử hạo đem một phần báo chí ném tới sang quý nam hương mộc chế tác bản làm việc thượng hắn sách mặt nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước không nói gì tổng giám Trợ lý cẩn thận bồi cười nói ngài muốn hay không uống nước. À, các ngươi này nhóm người là làm cái gì ăn không biết mộ tử hạo lạnh lùng cười nói, bây giờ còn có mặt tới hỏi ta muốn hay không uống nước. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền có người theo dõi ta, các ngươi cũng không biết. La, Nga, chuyện này ta nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng, sau đó ngài xem hiện tại làm sao bây giờ. Hán phủ thân mình nhìn mộ tử hạo. mộ tử hạo anh tuấn mặt lúc này lại là thập phần đáng sợ hắn cười lạnh nói đem những cái đó sở hữu đăng này đó ảnh chụp báo xã đều cho ta kêu đình nếu không ta mộ tử hạo có thể gọi bọn hắn ăn không hết gói đem đi chính là kia thẩm tiểu thư nơi đó làm sao bây giờ cái này nàng danh dự tất cả đều muốn hủy hoại trợ lý vẫn cứ là thật cẩn thận hỏi mộ tử hạo nhíu nhíu mày trầm giọng nói thẩm huyền nhu bên kia ta sẽ giải quyết Các ngươi chỉ cần giúp ta bãi bình những cái đó báo xã cùng tạp chí là được. Trợ lý hạ đi, toàn bộ văn phòng trầm tĩnh đang sợ, mộ tử hạo điểm một cây yên, lúc này hắn thật là tâm phiền ý loạn, hiện tại đối chu hiểu di hiểu lầm lớn hơn nữa, nàng khẳng định cho rằng chính mình cùng Thẩm Uyển Nhu có cái gì, hắn không muốn làm nàng hiểu lầm chính mình, nàng là một cái như vậy tốt nữ hài, như vậy thuần khiết, như vậy sạch sẽ, hắn trước sau là không muốn đi thương tổn nàng. tháng tư dương quang tĩnh tốt giống như sau giờ ngọ một ly chô cô trà sữa như vậy nồng đậm cùng hương thuần khiến người không thể đủ quên chính là chu hiểu di lại không có tâm tình thưởng thức này phân mỹ lệ cảnh trí nàng thất hồn lạc phách đi ở trên đường cái hiện tại nàng một chút tâm tình cũng đã không có nàng không nghĩ trở lại nàng tiểu trung cư cái kia bọn họ cộng đồng ra chính là nàng lại có thể đi nơi nào đâu di kia không phải mộ tử hạo muốn cùng chúng ta cạnh tranh đại ngôn nữ nhân kia sao nàng như thế nào lại ở chỗ này màu đen bảo mã bm đút nội một cái ăn mặc màu đen tây trang mang màu đen kính dâm nam tử chỉ vào đang ở bên đường bồi hồi chu hiểu di đối một cái khác diện mạo anh tuấn ăn mặc sạch sẽ nam tử nói hắn quay cửa kính xe xuống thấy được một hình bóng quen thuộc mộ tử hạo nữ nhân là nàng chu hiểu di nàng như thế nào lại ở chỗ này đem xe khai qua đi hắn mệnh lệnh nói tốt đẹp ánh mặt trời màu cam hồng vòng sáng rừng ở nàng trên người chiếu rọi ra ấm áp hương vị phong nhi thổi qua nàng sợi tóc mang theo điểm lơ đãng dường như đem nàng khỏe môi hơi thở cũng cùng nhau đắng lên mục bá thành xe chậm rãi ở chu hiểu di bên người ngừng lại ngoài cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống chu hiểu di kinh ngạc quay đầu thế nhưng là mộ tử hạo công ty đối thủ cạnh tranh mục bá thành nàng cắn cắn môi nhìn bên trong xe nam tử không nói gì chu tiểu thư ngươi hảo mục bá thành nho nhã lễ độ nói ân xin hỏi ngài có việc gì thế chu hiểu di lạnh như băng đáp xem cũng không có xem bên trong xe nam tử liếc mắt một cái nàng nghe nói qua mục bá thành là một cái cực kỳ hiểm ác cùng có tâm cơ nam nhân mục bá thành không ngại cười cười nói mục mỗ tưởng thỉnh chu tiểu thư uống ly cà phê không biết chu tiểu thư có thể đáp ứng không nga không cần chu hiểu di như cũng là lạnh như băng bộ dáng Nga, cũng đúng, bất quá chuyện này khả năng sẽ liên lụy đến mộ tử hạo. Hắn cười cười, nhìn Chu Hiểu Di không nói gì. Ta, Hảo, ta đây đảo muốn nhìn một chút là chuyện gì. Chu Hiểu Di khe cắn môi nói liền thượng mục bá thành xe. Lam điều nội. Cao nhã nhạc nhẹ chậm rãi chút xuống ở trong không khí, xa hoa bài trí, ăn mặc hoa lệ nhân viên tạp vụ, tới thốc xuyên qua với khách nhân tri gian. Người hầu bưng tới hai ly phương thuần khả kỷ nếu" Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tiểu thiệp thất thần khoái. Mục Bá Thành nhìn nàng thân sĩ phong độ cười cười. "Chu tiểu thư là cái thú vị người." Nga! Xin hỏi Mục tiên sinh rốt cuộc muốn nói cái gì đâu?" Chu Hiểu Di lạnh lùng hỏi. "Mộ Tử Hạo muốn giúp ngươi giảm béo, kỳ thật đạt được ích lợi nhiều nhất vẫn là hắn, Chu tiểu thư cho rằng hắn sẽ là chân chính thích ngươi sao?" Mục Bá Thành nhàn nhạt nói, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Hiểu Vân trên mặt đạm mạc biểu tình. Ta còn là có chút tự biết chi danh, bị lợi dụng là ta chính là, ta muốn bị lợi dụng, xin hỏi mục tiên sinh có ý kiến gì sao? Mục bá thành không nói gì, chỉ là lẳng lặng túi đầu quấy trong ly chất lỏng, không khí giống muốn hít thở không thông giống nhau. Chu hiểu di cầm lấy bao nói ta phải đi, gặp lại, nga, không, mục tiên sinh, ta không nghĩ muốn lại nhìn đến ngươi. Nói xong, nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên. Mục bá thành vội vàng bắt được tay nàng. A, mục tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Chu hiểu di thét to, mục bá thành thấp thấp nói thỉnh ngươi ngồi xuống nghe ta hảo hảo giảng hai câu, được chứ? Chu hiểu di giận dữ ném ra mục bá thành tay mặt đỏ lên nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi có biết hay không, mộ tử hạo hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi, hắn căn bản không yêu ngươi. Mục bá thành hít sâu một hơi thực xin lỗi, vừa rồi ta thất thố. Vì cái gì? vì cái gì ngươi muốn nói cho ta này đó này đó cùng ngươi có cái gì quan hệ sao chẳng lẽ nói các ngươi một đám chỉ là muốn tới xem ta một cái bị lợi dụng nữ hải chê cười sao nàng binh binh khí tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia biểu tình phảng phất một cái đã mất đi tim đập hoa hoa như vậy bất lực như vậy làm người thương hại mục bá thành đưa cho nàng một phần báo chí nói ngươi xem cái này sẽ biết chu hiểu di thảm đạm cười cười nói vì cái gì vì cái gì phải cho ta xem cái này. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, mộ tử hạo hắn ở lợi dụng ngươi. Nàng gật gật đầu, cầm lấy bao, đối với mục bá thành nói mục tiên sinh, cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta này đó, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta, còn có mộ tử hạo, một chút quan hệ, một chút quan hệ cũng không có, cho nên cũng thỉnh ngươi không cần lại lo lắng. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại chạy ra quán cà phê. Đánh tới rồi chung cư, Nàng nhẹ nhàng đè đè chuông cửa, đột nhiên nhớ tới, nguyên bản mộ tử hạo sớm đã bất hòa chính mình ở cùng một chỗ, nàng bất đắc di cười cười, lấy ra chìa khóa mở ra môn. Vật nhỏ, vật nhỏ ngươi ở sao? Nàng kêu to, đi đến huyền quan chỗ thay đổi giày, vật nhỏ vừa thấy đến là chu hiểu gì, chạy nhanh chạy tới cắn nàng ống quần. Mấy ngày nay ta không ở ngươi đều đói là đi. Nàng thương tiếc cong lưng sờ sờ vật nhỏ màu trắng mau, vật nhỏ ấu ấu kêu to. Ngươi yên tâm đi. Vật nhỏ mấy ngày nay quá rất khá, ăn thật sự hương." Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, là hắn, Chu Hiểu Di kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Mộ Tử Hạo, ngươi..." Cơ hồ là vui sướng kêu lên tiếng, Mộ Tử Hạo không nói gì, hắn lập tức chiều Chu Hiểu Di đi tới nhẹ nhàng đem ôm lấy nàng. "Ngươi có biết hay không, mấy ngày nay ta tưởng ngươi mau tưởng điên rồi." Hắn thanh âm khàn khàn, thở phì phò nói. ngươi là một cái không có lương tâm nữ nhân thế nhưng không biết ta đối với ngươi cảm giác ngươi biết ngươi khi đó ở bệnh viện nói như vậy ta nhiều ít sinh khí sao ta lời nói còn không có nói xong nước mắt liền không biết cố gắng chạy xuống dưới ngươi không phải cùng thẩm uyển nhu ở bên nhau sao nàng nhẹ nhàng hỏi mộ tử hạo buông ra nàng nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói ta cùng nàng thật sự không có gì chính là những cái đó báo chí nàng không có nói thêm gì nữa Đừng quá mặt, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình rơi lệ bộ dáng. Những cái đó báo chí sao? Ngươi muốn ta thế nào giải thích ngươi mới tin tưởng, những cái đó không phải thật sự. Hiểu gì, chúng ta, kết hôn đi. Hắn đến gần rồi nàng, ở nàng bên thai ôn nhu mà nói. Không, không cần. Chu hiểu Di dùng sức đẩy hắn ra, ngươi cùng thẩm uyển nhu mới là trời sinh một đôi, mà ta, chỉ là, chỉ là nàng không có dũng khí nói thêm gì nữa. Môi nói một câu, liền giống như đau, thật sâu xẻo ở nàng trong lòng, làm nàng hảo thống khổ, hảo bất đắc dĩ. Mộ tử hạo thương tiếc một lần nữa đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, vô về nàng đầu nói ta ngày mai liền cùng bọn họ nói, ta muốn cùng ngươi kết hôn. chu hiểu di lúc này lại không nghĩ cái cỏ cái gì, nếu hắn muốn lợi dụng chính mình, vậy lợi dụng đi. Nàng nghĩ đến, chính mình thật sự, thật sự, đã bước vào mộ tử hạo cảm tình lốc xoáy. Chu hiểu di trần trọc khó miên, nhìn em chính mình ôm vào trong lòng ngực mộ tử hạo, nghĩ hắn hôm nay đối chính mình lời nói, trong lòng hầm hực buồn khổ. Trận này trò chơi, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc, chính mình đối mộ tử hạo cảm tình mắt thấy càng ngày càng thâm, cơ hồ là một chút đều chạy thoát không ra đi, liền tính biết mộ tử hạo là ở cùng chính mình chơi trò chơi, chính mình cũng nguyện ý làm này chỉ thiêu thân, nào hướng mộ tử hạo đốm lửa này. Hôm nay cư nhiên còn cùng chính mình cầu hôn, Chu Hiểu Di cảm thấy đây là một giấc mộng, chỉ là không biết, là ác mộng vẫn là mộng đẹp. Buổi sáng vừa mở mắt, đã không thấy mộ tử hạo thân ảnh, Chu Hiểu Di làm lên, gãi gãi đầu, đứng dậy kéo bức màn. Ân, hôm nay là cái hảo thời tiết, rồi cái lười eo, tưởng đem hết thể không tốt đẹp đồ vật đều đuổi đi. Đi lên, mộ tử hạo không biết khi nào xuất hiện ở Chu Hiểu Di sau lưng, đôi tay ôm vòng lấy Chu Hiểu Di eo, vùi đầu ở Chu Hiểu Di cổ. thật sâu mà hít vào một hơi chu hiểu di bị hắn làm cho hảo ngứa nhịn không được xê dịch thân mình như thế nào đã là người của ta còn như vậy thèn thùng mộ tử hạo cười cười vung lòng ra chu hiểu di ngồi ở trên giường cười nói chu hiểu di bị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng không để ý tới mộ tử hạo thẳng đi toilet mộ tử hạo thấy ăn cái đinh bĩu môi thuận thế nằm ở trên giường nghe chu hiểu di ở gối đầu thượng lưu lại nhớ tới Mộ tử hạo thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy là trên thế giới tốt nhất nghe hương vị. Thế giới này phảng phất đều bởi vì Chu Hiểu Di xuất hiện mà trở nên bất đồng. Mộ tử hạo cười cười, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ rơi vào này ôn nhu hương cầm giữ không được. Bất quá, này có lẽ chính là ý trời, trời cao muốn chính mình gặp Chu Hiểu Di, làm chính mình yêu Chu Hiểu Di, hơn nữa tưởng cùng nàng có một cái mỹ mãn tương lai. Mộ tử hạo bên này thực ngọt ngào nghĩ. lại không biết Chu Hiểu Di ở toilet lại là trong lòng bất ổn. Cắt không đức gỡ càng rối hơn, Chu Hiểu Di nhìn trong gương chính mình căm giận nghĩ, tính, đây là chính mình mệnh, nếu chính mình lựa chọn làm như vậy, liền vẫn luôn nghe theo ý trời đi. rửa mắt xong, Mộ Tử Hạo lôi kéo Chu Hiểu Di tay nói, "Hiểu Di, chờ ta vội xong gần nhất trong công ty sự tình, chúng ta liền kết hôn, hảo sao?" Chu Hiểu Di nhìn Mộ Tử Hạo sáng lấp lánh hai mắt, mũi đau sót Đôi mắt có chút mơ hồ, nàng nghĩ nhiều những lời này là thật sự, nếu là thật sự, nàng thật sự nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự. Chu Hiểu Di thoát miệng, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đã biết. Mộ tử hạo thấy cao hứng đem Chu Hiểu Di ôm vào trong lòng ngực, trong đầu mặc sức tưởng tượng cùng Chu Hiểu Di đi vào hôn nhân điện phủ cảnh tượng, kia sẽ là chính mình đời này hạnh phúc nhất sự tình. Hai người ăn qua cơm sáng, tới rồi công ty, mộ tử hạo cúi đầu nhìn nhìn biểu. Đối Chu Hiểu Di nói, "Mau mở hộp, chuẩn bị một chút." Chu Hiểu Di gật gật đầu, túi đầu sửa sang lại như trên sự tân đưa lại đầy đường. 50 vạn sách. Chu Hiểu Di nhìn trong tay đương thượng văn tự, miệng hơi hơi lớn lên, chính mình thư cư nhiên đã bán được 50 vạn sách. Nàng chính mình cũng không biết, nguyên lai quyển sách này có thể như vậy bán chạy. Không biết đối thủ thư bán được bộ dáng gì. Chu Hiểu Di đương nhiên cảm thấy chính mình là cái không xứng chức công nhân. cứ nhiên liền đối thủ tình huống chính mình cái gì đều không hiểu biết đều nói biết người biết ta bách chiến bách thắng chính mình như vậy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết thật không biết có khả năng thành chuyện gì bất quá nhìn trong tay đỏ tươi con số chu hiểu di vẫn là thật cao hứng có lẽ lần này bọn họ sẽ thắng nghĩ đến đây chu hiểu di trong lòng phảng phất bị thứ gì thật mạnh đập nếu thắng có phải hay không chính mình cùng mộ tử hạo chi gian xuất diễn cũng sẽ kết thúc Đến lúc đó, mộ tử hạo liền sẽ đem chính mình hoàn toàn đã quên đi. Chu hiểu di hít hít cái mũi, không nghĩ làm nước mắt rơi xuống, nhanh chóng sửa sang lại hạ đường, liền hướng phòng họp chạy tới. Chờ nàng đã đến thời điểm, mới phát hiện, phòng họp đã ngồi đầy người. Nàng ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống. Mộ tử hạo cười mắt thấy Chu hiểu di, cảm thấy nàng thế nhưng lại như vậy đáng yêu. chú ý tới toàn phòng họp xem nói chính mình biểu tình, mộ tử hạo khụ khụ. Nói, lần này mở họp là tới nói một chút chúng ta cùng thuộc nữ năn thân quán lần này cạnh tranh. chu hiểu di thấy mộ tử hạo trong mắt tất cả đều là ý cười, nghĩ thầm đại khái lần này cạnh tranh là thắng lợi. Chúng ta thư bán rất khá, đến bây giờ 3 tháng thành tích đã mua được 50 vạn sách, này muốn cảm tạ toàn thể đồng nghiệp nỗ lực cùng không ngừng phân đấu. Chuyện vui chuyển, mộ tử hạo nhàn nhạt cười nói, tuy rằng chúng ta lần này chúng ta hơi kém hơn một chút, bất quá ta tin tưởng. có lần này kinh nghiệm cùng đại gia nỗ lực chúng ta sớm muộn gì có thể thắng trở về vốn dĩ đại gia trên mặt đều tràn đầy cao hứng cười không nghĩ tới mộ tử hạo nói đầu vừa chuyển lại là chúng ta thua đại gia còn cũng chưa phản ứng lại đây bao gồm chu hiểu di ở bên trong trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị đại gia hai mặt nhìn nhau lặng ngắt như tờ mộ tử hạo thấy mọi người đều ngây ngẩn cả người vây vây tay nói ta biết mọi người đều thực kinh ngạc không quan hệ Lần này thất bại không liên quan đại gia sự, các ngươi vất vả ta xem tới được, lần này có thể nói là một lần ngoài ý muốn, về sau có rất nhiều cơ hội thắng trở về. Đại gia vất vả, cụ thể lần này thất bại phân tích, lần sau sẽ chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ phân tích, tan họp đi. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, dựa theo thị trường thượng bán chạy thư bảng xếp hạng, chu hiểu di giảm béo thư tuyệt đối là bài thứ nhất. thục nữ nắn thân quán thư tuy rằng cũng thực bán chạy nhưng là tới rồi hậu kỳ vẫn là chu hiểu di tỷ lệ tương đối trọng như thế nào đột nhiên tiêu thụ lượng lập tức vượt qua chu hiểu di thư đại gia cũng không có rời đi phòng họp đều ở sôi nổi nghị luận chu hiểu di ở trên chỗ ngồi ngồi yên nửa ngày cũng không biết rõ sao lại thế này liền trong công ty khôn khéo công nhân đều làm không rõ ràng lắm sự tình giống nàng loại này chỉ số thông minh không cao tự nhiên là phản ứng lên so heo còn trưởng nhưng là liền tính là so heo con buồn, chu hiểu di cũng vẫn là biết doanh số 50 vạn thành tích, ở hiện tại sách báo thị trường kinh tế đỉnh trệ dưới tình huống vẫn là thực không tồi thành tích. Chính mình mấy ngày trước cũng hiểu biết một chút thuộc nữ nắn thân quán đứng hàng, rõ ràng là ở chính mình phía dưới, như thế nào liền như vậy mấy ngày, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mộ tử hạo thấy mọi người đều không có rời đi ý tứ, xua xua tay, nói, đại gia tan đi, Ta biết đại gia nghe thấy cái này tin tức rất là kinh ngạc, ta cũng đồng dạng cảm thụ, nhưng là đây là sự thật, không có biện pháp, mọi người đều đến tiếp thu, chỉ có tiếp nhận rồi, mới có thể hấp thu kinh nghiệm, hảo hảo tổng kết một chút lần này vì cái gì thất bại, đi thôi, tan đi. Mộ tử Hạo có chút mỏi mệt đứng lên, Chu hiểu Di nhìn dáng vẻ của hắn rất là đau lòng, hắn đại khái biết kết quả này thời điểm cũng đã rất khó chịu đi. chính là lại vẫn là muốn vân đạm phong khinh an ủi lại ra mọi người thấy mộ tử hạo nói như vậy cũng liền đều tan trong phòng hội nghị chỉ để lại chu hiểu di chu hiểu di đi lên trước nói lần này không đợi chu hiểu di nói xong mộ tử hạo cười nói ta cũng là sớm tới tìm công ty thời điểm mới biết được khả năng thuộc nữ nắn thân quán dùng bị ổi thủ đoạn thắng được lần này thắng lợi bất quá không quan hệ quân tử báo thù 10 năm không muộn, về sau còn có thật nhiều cơ hội Bất quá lần này ngươi thư thật sự thành tích thực hảo, thị trường số định mức ngươi là đệ nhất, ha ha, chờ công ty cho ngươi chia hoa hồng đi. Chu hiểu di thấy mộ tử hạo mở ra vui lùa chính là giữa mày luôn là thực ngưng trọng, biết hắn trong lòng khẳng định không hảo quá. Nàng hảo tâm đau hắn, không đành lòng nhìn hắn khổ sở, chính là chính mình lại có thể làm sao bây giờ. Thua cũng hảo, thắng cũng thế, chính mình chỉ là một viên quân cờ, một cái món đồ chơi thôi. nàng nguyên bản cho rằng 3 tháng rất trưởng lại không nghĩ rằng so nháy mắt công phu còn muốn mau thật sự đến ngày này thời điểm không nghĩ tới lại là như vậy hài kịch hóa nhân sinh thật là một tuần kịch chính mình cũng nên rời khỏi cái này sân khấu đi tưởng cái gì đâu mộ tử hạo thấy chu hiểu di như cũ mây đen thảm đạm không cấm kéo qua chu hiểu di tay ôn nhu nói đều nói không trách người cũng quái không đến người chúng ta còn phải cảm tạ người ha ha được rồi ngấm lại giữa chưa ăn cái gì đi chu hiểu di đờ đẫn gật gật đầu nhìn mộ tử hạo thần thái sáng láng khuôn mặt ngươi đến tột cùng còn muốn diễn bao lâu tiết mục đã kết thúc không cần phải ta có điểm không thoải mái thưởng đi về trước chu hiểu di nhẹ giọng nói không thoải mái buổi sáng không phải còn hảo hảo sao vẫn là nói còn ở vì chuyện này khó chịu mộ tử hạo nắm chu hiểu di lạnh leo tay quan tâm hỏi Không có việc gì, khả năng ngày hôm qua không ngủ hảo, ta trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chu Hiểu Di không dám nhìn mộ tử hạo đôi mắt, túi đầu nói. Mộ tử hạo xem Chu Hiểu Di sắc mặt sắc thật không tốt, liền nói, tiếc hảo, ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Hiểu Di gật gật đầu, không dám lại xem mộ tử hạo liếc mắt một cái, liền vội vàng ra cửa. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di kỳ quái biểu tình cùng hành vi. cảm thấy hoang mang cô nàng này như thế nào nhất thời một cái hình dáng đâu nữ nhân tâm thật là đáy biển châm. chu hiểu di trở lại trung cư nhìn chung quanh trong phòng hết thảy nước mắt không tự rắc rớt xuống dưới ha hả đây là chính mình kết cục còn cần nói cái gì hết thảy đều là chính mình nguyện ý không thể trách người khác người khác bắt ngươi đương thương xử, đó là chính ngươi nguyện ý khoai không được người khác trò chơi kết thúc chính mình sử dụng cũng liền kết thúc chu hiểu di trong lòng vẫn là hy vọng chính mình có chút tác dụng trước kia chính mình xuẩn béo vô cùng chưa bao giờ có được đến quá bất luận cái gì chú ý hiện tại có thể vì mộ tử hạo công ty bắt được bán chạy thư thị trường số định mức chính mình trong lòng cũng coi như có chút an ủi nhìn trong phòng quen thuộc hết thảy chu hiểu di nắm chặt tay bước nhanh đi đến phòng ngủ đem chính mình hành lý thu thập hảo go go go vật nhỏ giống như cũng biết chu hiểu di phải đi Ba ba chạy tới cắn Chu hiểu di ống quần. Về sau không thể chiếu cấu ngươi, ngươi hảo hảo. Chu hiểu di ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ vật nhỏ, hủy diệt gương mặt nước mắt, đem sớm đã chuẩn bị tốt tin đặt ở đầu giường, lanh hành lý nghĩa vô phản, cố đi rồi. Chờ đến mộ tử hạo lòng tràn đầy vui mừng trở lại nơi ở, nhìn đến trống chân phòng cùng đầu giường tin, tức khắc cấp lên người, trong lòng phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Tử hạo, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, Ta đã đi rồi, ta tưởng, ngươi đối với ta đi, cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc đi. Ba tháng ở chung, đối với ta, là cái thiên đại cảm ơn, cảm kích ta gặp ngươi, cảm kích ngươi thay đổi ta. Cũng cảm tạ trời cao làm tan đếm tới rồi tự cho là đúng luyến ái. Ba tháng, đủ để cho ta yêu ngươi, ba tháng, cũng đủ để thỏa mãn ngươi chơi trò chơi tìm kiếm cái lạ mới mẹ cảm. Có lẽ ngươi nhìn đến này phong thư sẽ cảm thấy thực buồn cười. Không sai, ta chính là cái buồn cười người, biết rõ ngươi ở đùa bỡn ta, lại còn cam tâm tình nguyện phối hợp ngươi đùa bỡn, có lẽ trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so với ta cả ngốc nữ hài nhi đi. Ta đối với ngươi tác dụng hiện tại cũng đã dùng hết, tuy rằng không có trợ giúp ngươi thắng đến lần này thắng lợi, bất quá ta còn là thực vui mừng, thư bán rất khá, không đến mức làm ta chính mình cảm thấy chính mình không đúng tí nào, ta đi rồi, sẽ không ở ngươi trong sinh hoạt xuất hiện. Ngươi lại có thể cùng thẩm uyển nhu đi ân ân ái ái, không cần lại che che giấu giấu. Ta sẽ chúc các ngươi hạnh phúc. Tài kiến. Mộ Tử Hạo cắn răng nhìn này phong tuyệt bút, hận không thể hiện tại liền đem chu hiểu di xé nát. Nữ nhân này cư nhiên như vậy tưởng chính mình, chính mình đối nàng hành động như vậy dùng tình, như vậy quý trọng, kết quả là lại bị nói thành đùa bỡn. Chẳng lẽ chính mình ngại thời gian nhiều phải không? Còn có tâm tình đùa bỡn người khác. mộ tử hạo buồn bực chu hiểu di vì cái gì sẽ như vậy cho rằng tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ căm giận đem tin xé nát đột nhiên nhớ tới lại một lần cùng người khác giận dỗi nói chuyện giống như khai cái này vui đùa chẳng lẽ ngày đó nói bị chu hiểu di nghe thấy được mộ tử hạo lại tức lại bực liền tính bị chu hiểu di nghe được lần đó sự tình đến bây giờ đã thật lâu chẳng lẽ mấy ngày nay chính mình vì nàng làm nàng đều nhìn không tới sao Nàng là cái không cảm giác người sao. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc. Chu hiểu Di, Nói ta đùa bỡn ngươi cảm tình. Ta xem là ngươi đùa bỡn cảm tình của ta. Ta đều thiết tưởng hảo chúng ta tương lai, chúng ta hôn lễ, nhà của chúng ta, ngươi một câu ta đùa bỡn ngươi liền rời đi ta. Mộ tử hạo phi cũng đúng vậy đuổi theo, thẳng đến sân bay, chạy biến sân bay đại sảnh cũng không có nhìn thấy Chu hiểu Di. Rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc đi nơi nào? Mộ Tử Hạo một bên đánh Chu Hiểu Di điện thoại, một bên khắp nơi xem xét, nhưng chính là tìm không thấy Chu Hiểu Di thân ảnh, liền ở sắp từ bỏ thời điểm, Chu Hiểu Di bóng dáng xuất hiện, Mộ Tử Hạo chạy như bay qua đi, lập tức bắt được Chu Hiểu Di tay. Chu Hiểu Di thực kinh ngạc nhìn Mộ Tử Hạo, người muốn đi đâu? Người rốt cuộc có ý tứ gì? Mộ Tử Hạo tức giận nói, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chu Hiểu Di tối sầm con ngươi. Không cần ngươi quản, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hôm nay ở công ty vẫn là hảo hảo mà, ngươi phát cái gì thần kinh? Mộ tử hạo thực không hiểu nhìn Chu hiểu gì, nữ nhân này rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không cần lại diễn kịch, ta đều đã biết, kỳ thật ta đã sớm biết, ta khờ, mới có thể đi theo ngươi cùng nhau diễn kịch, đem chính mình lộng tới vạn kiếp bất phục nông nối, hiện tại sẽ không, lần này tỉ thí các ngươi thua, cũng liền kết thúc sẽ không lại có ta chuyện gì. Chu hiểu gì cái mũi lên men, trong lòng rất khó chịu, chính mình cây súng này xem như bị lợi dụng xong rồi, chính mình không đi, chẳng lẽ còn muốn người vội vàng đi sao? Mộ tử hạo giống lớn nói, ngươi nghe được những lời này đó đều không phải thật sự, là ta ở cùng bọn họ nói dỡn, ngươi tình nguyện tin tưởng khí lời nói, nói dỡn nói cũng không tin ta nói sao? Ngươi nói, kia chẳng phải là ngươi nói sao, còn muốn ta tin tưởng ai nói? ngươi nói chuyện cũng không tránh khỏi quá trước sau điên đảo đi chu hiểu di giận dữ nói này ba tháng là ta khở ta đối với ngươi sinh ra cảm tình biết ngươi gạt ta lại vẫn là cùng ngươi diễn trận này diễn hiện tại kết thúc diễn cũng nên diễn xong rồi ta có ta tự do ngươi đi đi mộ tử hạo càng thêm nắm chặt chu hiểu di tay chu hiểu di ăn đau hô ngươi làm đau ta buông ta ra mộ tử hạo cả kinh vội vàng buông ra chu hiểu di Nhìn Chu hiểu Di đi ý đã quyết bộ dáng. Mộ tử hạo thấp giọng nói, không thể không đi sao. Chúng ta trở về đem nói rõ ràng. Nói rõ ràng ngươi liền minh bạch ta là cái cái dạng gì người. Này ba tháng, ta là như thế nào đối với ngươi. Ngươi biết, ta không tin ngươi không có cảm giác. Ta cũng biết ngươi thích ta. Tựa như ta thích ngươi giống nhau như vậy thích ta. Nếu chúng ta đều cho nhau thích. Vì cái gì còn tưởng bởi vì này đó tiểu hiểu lầm mà. nháo mâu thuẫn, đi. Chúng ta trở về. Mộ tử hạo thanh âm thấp đến thậm chí có chút cầu xin. chu hiểu di nhìn mộ tử hạo bộ dáng, trong lòng rất là khó chịu, chẳng lẽ chính mình thật sự hiểu lầm sao, thật sự chỉ là cái vui lùa sao. chu hiểu di có chút mềm lòng, nàng luyến tiếp rời đi mộ tử hạo, chính là, còn có cái thẩm nguyện nhu không phải sao, nàng thấy được tạp chí thượng ảnh trụ, bọn họ hẹn hò, hôn môi, này lại tính cái gì? Tính, chính mình chỉ là mộ tử hạo ngoan vật. giống hắn như vậy vương tử sao có thể sẽ cùng một cái cô bé lọ lem ở bên nhau ngươi không cần dây dưa ta ta đối với ngươi đã không ôm có bất luận cái gì hảo tưởng ta không nghĩ lại cùng ngươi dây dưa không rõ ngươi có ngươi thẩm biển nhu ta tương lai cũng sẽ có ta một nửa kia ta không biết ngươi hiện tại đối ta giữ lại là xuất phát từ cái gì nguyên nhân ta đầu óc không có ngươi hảo xử có lẽ ngươi cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng nhưng là ta cảm thấy ta tác dụng đã không có có lẽ ngươi đối ta còn có chút cảm tình nhưng là ta không muốn làm ngươi ngoan vật ta không xứng với ngươi ngươi như vậy cao cao tại thượng ta như vậy nhỏ bé ta không muốn làm một cái có thể có có thể không người tuy rằng ta nhỏ bé nhưng cũng có chính mình tự tôn Chu Hiểu Di lặng lặng nói xong mộ tử hạo nửa ngày không nói gì phi cơ muốn bay lên ngươi đi đi sân bay đại sảnh loa chợt vang lên Chu Hiểu Di trong lòng trầm xuống. nên đi vẫn là phải đi, đây là số mệnh. A, ta đùa bỡn ngươi. Chu Hiểu Di, hẳn là ngươi đùa bỡn ta đi. Mộ Tử Hạo đau lòng nói, nếu ngươi cảm thấy ta đùa bỡn ngươi, này ba tháng tính ta tiện, ta bạch trả giá, ta thậm chí còn ở ảo tưởng cùng ngươi kết hôn. Ha ha, hành, Chu Hiểu Di, ngươi có thể đi, ngươi đi rồi, cũng đừng lại ta thế giới xuất hiện. Chính là Mộ Tử Hạo lại không có nghĩ đến, này một hơi từ biệt. Chính là 5 năm, 5 năm thời gian, làm mộ tử hạo trở nên càng thêm lênh khốc, tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán mộ tử hạo hiện tại thủ đoạn độc gác vô tình, cùng trước kia so sánh với sắc bén rất nhiều, nhưng không ai biết, này 5 năm thời gian, mộ tử hạo trong lòng cô đơn cùng cô tịch. Mộ tổng, gần nhất chúng ta quảng cáo muốn cùng nhà ai công ty hợp tác. Mộ tử hạo ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn cửa sổ sát đất ngoại mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc, trầm rãi nói. Nghe nói gần nhất tân nổi lên một nhà hòa di quảng cáo công ty. Bí thư gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhà này là tân quật khởi công ty, nghe nói gần nhất làm thực hỏa, nguyên nhân chi nhất là nhà này giám đốc là cái xinh đẹp nữ nhân, thực sẽ ngoại giao thủ đoạn đâu, nghe nói chỉ dùng nàng sắc đẹp là có thể nói tới hợp đồng. Mộ tử hạo dơ dơ lên khỏe miệng, khinh thường búng búng khói bụi thật sâu mà hút điếu thuốc, đầu chúng ta tiêu sao. Đúng vậy, đã đầu. Cùng một khắc ra công ty, đang chờ ngài tới quyết định đâu. Mộ tử hạo gật gật đầu, giúp ta đều ước đến đây đi. Bí thư theo tiếng ra cửa. Mộ tử hạo không hề nghĩ ngợi đến, chính mình suy nghĩ 5 năm, mong 5 năm người, sẽ ở đêm nay xuất hiện. Mộ tử hạo đúng giờ xuất hiện ở khách sạn, không nghĩ tới chỉ có một nhà quảng cáo công ty người ở. hoa di người đâu? Mộ tử hạo hỏi bí thư. Bí thư nói, vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Nói là trên đường kẹt xe, sẽ tới trễ trong chốc lát. Mộ Tử Hạo không kiên nhận đánh gãy bí thư nói, làm nàng không cần tới. Mộ Tử Hạo nói sinh ý luôn luôn nhất tuân thủ thời gian, ghét nhất người đến trễ, đến trễ liền không cần tìm lý do, đến trễ chính là đến trễ, lại nhiều giải thích cũng không đổi được thời gian quý giá. Không có thành ý liền đừng tới nói sinh ý tới nói nói ngươi văn án đi Mộ Tử Hạo cùng mặt khác một nhà quảng cáo công ty người ta nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. ta đến muộn ta phạt rượu tam ly phạt rượu tam ly người này vừa muốn nói chính mình án tử lại nghe thấy môn ẩm một chút bị phá khai chu hiểu di lấy một cái cực kỳ trật vật bộ dáng xuất hiện ở mộ tử hạo trước mặt mộ tử hạo nhìn đến chu hiểu di kêu một khắc sửng sốt đã lâu 5 năm 5 năm năm năm ngươi biết này năm năm có bao nhiêu trường sao chu hiểu di nhìn đến mộ tử hạo lại không có cái gì rộng lớn mạnh mẽ cảm xúc phập phồng Tiến lên dối tay cầm mộ tử hạo tay, cất cao giọng nói, mộ tổng, thực xin lỗi, trên đường cắt xe, ngươi cũng biết hiện tại tình hình giao thông cỡ nào không tốt, đã tới chậm thứ lỗi. Dứt lời cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, ta tự phạt tâm ly. Nói xong liền muốn ngửa đầu, mộ tử hạo bang một chút cầm chu hiểu di thủ đoạn, lạnh lùng nói, không cần, ta luôn luôn không thích nữ nhân uống rượu. Mộ tử hạo không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt chu hiểu di vẫn là chính mình nhận thức cái kia chu hiểu di sao? Nguyên bản tươi mát khả nhân khí chất vì cái gì có như vậy trọng đùi mù hương vị. Nguyên bản lùng trang đạm mạt tổng thích hợp khuôn mặt vì ai trang trí thượng như vậy phù hoa trang dung. Này 5 năm ngươi rốt cuộc làm cái gì làm ngươi có lớn như vậy thay đổi. Này hết thể dấu chấm hỏi ở mộ tử hạo trong lòng xoay quanh, lại không có tìm được xuất khẩu. Ha ha, mộ tổng xem ra rất là thực chiếu cố nữ nhân. cùng trong lời đồn giống nhau, đều là như vậy phong lưu phong khoáng. Chu hiểu di buông xuống chén rượu, ngồi xuống, đôi mắt tự nhiên hào phóng nhìn mộ tử hạo nói. Mộ tử hạo nhìn chu hiểu di đôi mắt, cảm thấy hết thể là như vậy xa lạ, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình lại ở chỗ này gặp được chu hiểu di, vẫn là lấy phương thức này, ha ha, trời cao thật sự thực sẽ trêu cận người. Mộ tử hạo trầm giọng nói, không cần nhiều thu khác, ngươi nếu đã tới chậm, tự nhiên không có lại tham dự cạnh tranh quyền lợi chu hiểu di chớp chớp mắt nói chẳng lẽ mộ tổng chính là như vậy bảo thủ không chịu thay đổi ngoan cô không hóa người sao đến chếm mà thôi tính cái gì đại sự nhi liên bởi vì ta đến chếm mà tạo thành các ngươi công ty tổn thất ta còn là thực xấu hổ mộ tử hạo đối với chu hiểu di như vậy tự đại khoe khoang ngự khí rất là phản cảm nàng khi nào còn sẽ nói như vậy lời nói trước kia ngượng ngùng khả nhân chu hiểu di chạy đi đâu này 5 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không cần nhiều lời hôm nay liền đến nơi này người trở về đem làm mặt khác một nhà quảng cáo công ty ngoại ý muốn chính là những lời này thế nhưng là đối chính mình nói tình huống này vẫn là phức tạp nửa đường thượng lao ra cái trình rào kim thật là đen đủi nhìn môn đóng lại chu hiểu di cười nói vẫn là mộ tổng tuệ nhãn thức mới chúng ta công ty so với bọn hắn thực lực hùng hậu rất nhiều hơn nữa giá cả còn thấp ngươi lựa chọn chúng ta là không sai mộ tử hạo phất tay ý bảo bí thư đi ra ngoài to như vậy phòng chỉ còn lại có hắn cùng chu hiểu di chu hiểu di thấy mộ tử hạo không nói lời nào vì thế tiếp tục thao thao bất tuyệt lên từ công ty văn án nói lên đến toàn bộ tiền lời tình huống nói bốc nói phét mộ tử hạo không nói một lời sắc mặt âm trầm nhìn chu hiểu di sau một lúc lâu Nói, ngươi này 5 năm đi nơi nào? chu hiểu gì không dự đoán được mộ tử hạo một mở miệng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, 5 năm. Ta năm nay 27 tuổi, sống 27 năm, ngươi cho rằng ta còn chia làm một cái 5 năm kế hoạch cùng hai cái 5 năm kế hoạch sao? Ha ha, kia như vậy tính ra, ta đều sắp 6 cái 5 năm kế hoạch. Lúc trước sân bay từ biệt, chính là 5 năm, 5 năm thời gian. Chu Hiểu Di ở khắp thành thị nhận hết đau khổ, trước hai năm mới trộm trở về. Mộ tử hạo đối với Chu Hiểu Di như vậy nói chêm trọc cười rất là không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Như vậy lớn lên thời gian đều không có một chút âm tín ngươi rốt cuộc đi nơi nào. Hiện tại lại là lấy cái quỷ gì quảng cáo công ty danh nghĩa xuất hiện ở ta trước mặt. Chu Hiểu Di chua xót cười cười, nhẹ giọng nói, ta biến thành cái dặn gì, đã trải qua cái gì? không cần ngươi biết ngươi cũng không cần thiết biết ta chỉ biết chính mình hiện tại thân phận phải làm sự tình ngươi hiện tại thân phận ha ha, ngươi hiện tại là cái gì thân phận mộ tử hạo cười lạnh nói chu hiểu di ngẩng đầu nhìn thẳng mộ tử hạo thản nhiên nói ta hiện tại thân phận chính là hòa di hạ ngục giám đốc tới cùng ngươi nói sinh ý ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác chúng ta liền nói ngươi nếu là không có thành ý ta cũng không bắt buộc sớm tại biết hôm nay sẽ cùng mộ tử hạo chạm mặt ngày đó bắt đầu chu hiểu di liền nỗ lực thuần hóa chính mình đừng làm một tia lưu luyến thương cảm cảm xúc biểu lộ ra tới chính mình không phải kẻ yếu chu hiểu di nói nhấc chân muốn đi mộ tử hạo dùng sức lôi kéo chu hiểu di thật mạnh ngồi xuống ở ghế trên chu hiểu di ăn đau nói mộ tổng chính là như vậy đãi khách sao mộ tử hạo nhìn chu hiểu di khuôn mặt nhỏ nắm thành một đoàn hối hận chính mình dùng như vậy đại lực trên mặt lại không có hiện sơn lộ thủy như cũ lạnh lùng ta chưa nói là ngươi đi nhàn nhạt thanh âm lại làm người có một loại sợ hãi trong lòng có nói cái gì ngươi nói đi ta không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này lãng phí chu hiểu di thấy mộ tử hạo không chịu tha người bộ dáng nói ta hỏi đã hỏi là chính ngươi không có trả lời mộ tử hạo cảm thấy chính mình hiện tại đều có giết chu hiểu di tâm tình ta nói này năm năm ta quá thế nào, ta đều làm cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi cần gì phải ở chỗ này đau khổ dây dưa, ta quá đến hảo là chuyện của ta, ta quá không hảo cũng là chuyện của ta, cùng ngươi đều không có quan hệ, ngươi ở chỗ này lại lấy cái gì thân phận tới hỏi ta, Chu Hiểu Di cường thế trả lời làm mộ tử hạo sừng sốt một chút, hắn trong lòng đột nhiên thực đau lòng Chu Hiểu Di, này năm năm nhất định không hảo quá đi, hắn nửa ngày không nói gì. Vẫn luôn ở hút thuốc, biết mau đốt tới tay, mới ném tới tàn thuốc. Mộ luôn có thời gian lãng phí, ta nhưng không có, không có gì chuyện này ta đi trước. Chu Hiểu Di không biết muốn như thế nào đối mặt loại này rằng co không khí, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát thân. Người ở tại nào? Đem ngươi điện thoại cùng địa chỉ lưu lại. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di trầm giọng nói. Chu Hiểu Di một bộ đạm nhân xin, không nghĩ để ý tới mộ tử hạo, mộ tổng. Ta tưởng ngươi thật sự nghĩ sai rồi, liền tính chúng ta phía trước nhận thức, từng có cái gì quan hệ, hoặc là không có gì quan hệ cũng hảo, kia cũng là trước đây, ta hiện tại cùng ngươi không có một chút quan hệ, ta cũng không muốn cùng ngươi có một chút quan hệ, ngươi minh bạch sao, ngươi cũng không cần dây dưa ta, nếu ngươi trước kia lựa chọn đùa bỡn ta, ta liền sẽ không có ngốc đến làm ngươi lần thứ hai đùa bỡn, ha ha, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Chu Hiểu Di đột nhiên tức giận làm mộ tử hạo biết nguyên lai like nàng còn ở vì chuyện này sinh khí. Chuyện này ta vẫn luôn không có cơ hội hướng ngươi giải thích, ngươi nghe được nói cái gì cũng hảo, đều không phải ta thiệt tình lời nói, ta tâm là thế nào, đã sớm ở ta thực tế hành động trung biểu hiện ra tới, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Cảm giác? Ha ha, ta không dám có cái gì cảm giác, trước kia sự ta một chút đều không nghĩ đi hồi ức, ngươi không có chuyện ta liền đi rồi. Trong nhà còn có việc, không giống mộ tổng ngươi như vậy nhàn vân giã hạc. Trong nhà, mộ tử hạo trong lòng dùng mình, hỏi dò cái gì trong nhà. Chu hiểu di không kiên nhẫn nói, trong nhà ngươi nghe không hiểu. Ha ha, cũng là, nhà của ngươi có rất nhiều, ngươi nữ nhân cũng có rất nhiều, tự nhiên sẽ không lý giải chúng ta bình dân dân chúng trong lòng gia đình nghĩa. Ngươi kết hôn, mộ tử hạo hỏi ra những lời này khi, trong lòng trống giống, khó chịu. Chẳng lẽ nàng thật sự kết hôn sao, kia chính mình lại tính cái gì? Ha ha, đợi 5 năm, chờ đợi 5 năm, nguyên lai lại làm 5 năm ngốc tử. Chu hiểu di sửng sốt một chút, biểu tình có chút cô đơn, không có trả lời. Mộ tử hạo xem chu hiểu di không đáp, trong lòng tựa như bị ai nắm chặt một phen, run rẩy đau. Ha ha, ta hiểu được, ngươi đi đi. Mộ tử hạo không có lại xem chu hiểu di, trong ánh mắt trống không không thấy đế. Chu hiểu Di trong lòng toàn chậm rãi rung đi lên, nhẹ giọng gửi một tiếng liền ra cửa. Mộ tử hạo lẳng lặng ngồi đã lâu, đau lòng không thể hô hấp. Ngươi thật sự liền kết hôn sao, cứ như vậy theo nam nhân khác, cứ như vậy đem ta đã quên, đến tột cùng là ta đùa bỡn ngươi, vẫn là ngươi ở đùa bỡn ta. Ha ha, mộ tử hạo, ngươi ngốc, ngốc đến dễ dàng như vậy liền rơi vào lưới tình, một truy chính là 5 năm, năm, này 5 năm, năm, không có một ngày không có đối chu hiểu Di tưởng niệm. kia bộ tiểu trung cư một bàn một ghế, hắn đều không có thay đổi quá cái kia tiểu cầu hắn cũng cẩn thận dưỡng tại bên người hắn chờ đợi ngày nào đó mở cửa thời điểm chu hiểu di liền ở trong phòng thu thập nhà ở cho hắn nấu cơm đùa với tiểu cầu chính là ngày này nhất đẳng chính là năm năm gặp được nàng cũng đã là người khác thế tử nguyên lai like, cảm tình là như vậy yếu ớt chính mình lại si ngốc chờ đợi năm năm chu hiểu di ra cửa nước mắt bang một chút nhỏ giọt xuống dưới không phải nói tốt không khóc không phải nói tốt không thương tâm vì cái gì gặp được hắn trong lòng vẫn là như vậy đau hắn nói hắn phía trước lời nói là vui đùa là thật vậy chăng chu hiểu di nghe thế câu nói thời điểm trong lòng hảo vui sướng chính là nháy mắt lại bị chính mình lý trí đẻ ép đi xuống nàng không nghĩ tái phạm choáng váng không nghĩ năm năm chính mình đều lại đây chịu khổ chịu hủy khuất chính mình đều thừa nhận rồi nàng không nghĩ lại rơi vào hắn bịa đặt lưới tình giữa không thể tự kềm chế chu hiểu di kéo mỏi mẹ thân mình về tới ra mới vừa một mở cửa liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi phát đi lên mụ mụ ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về ta đều tưởng ngươi chu hiểu di nhéo nhéo thành thành khuôn mặt nhỏ xuống ái nói thành thành ngoan, mụ mụ hôm nay nhưng nội lạc nhưng vẫn là vô cùng tưởng niệm thành thành ngươi xem Mụ mụ cho người mua cái gì? Người yêu nhất ăn bánh kem. Thành Thành buông ra Chu Hiểu Di cổ, hoan hô một tiếng, liền chỉ lo bánh kem mỹ vị. Chu Hiểu Di nhìn Thành Thành cao hứng bộ dáng, chính mình cũng cười. Mấy năm nay, có thể chống Chu Hiểu Di vượt qua, cũng chính là Thành Thành. Vì Thành Thành, Chu Hiểu Di thu hồi chính mình ấu trĩ, đem chính mình sinh sôi rèn luyện thành một cái công tắc cùng. Nguyên bản một cái cùng người xa lạ nói chuyện đều mặt đỏ, người hiện tại cũng có thể nói bốc nói phét. Mấy năm nay mang theo thành thành, nhận hết nhân gian nấm lạnh, đơn thân mụ mụ, luôn là sẽ bị người ta nói rất nhiều nhàn thoại. Này đó, Chu Hiểu Di đều nhìn xuống, vì thành thành, nàng cái gì đều có thể chịu đựng, chỉ hy vọng thành thành có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Cấp thành thành làm xong cơm chiều, hống thành thành ngủ rồi, Chu Hiểu Di mới trở lại phòng, nằm ở trên giường. Che trời lấp đất thương tâm nảy lên trong lòng, mộ Tử hạo. Hắn vẫn là như vậy anh Tuấn, gương mặt kia, vẫn là như vậy làm nàng mê muội, chính là, tựa hồ lánh khóc rất nhiều. Mấy năm nay, nàng suy nghĩ vô số loại gặp mặt cảnh tượng, đều không có nghĩ tới sẽ lấy loại này hình thức gặp mặt. Nàng cười khổ, đối mặt hắn như cũ nhất vãng tình thâm, nàng sợ, nàng không biết là thật là giả, nàng sợ hai chính mình lại sẽ ngớ ngẩn, lại sẽ đem chính mình đặt vạn kiếp bất phục. Ngày hôm sau, Mộ Tử Hạo đúng giờ xuất hiện ở văn phòng, gần nhất đến văn phòng liền đối với bí thư nói, cái này hạng mục giao cho Hòa Di, đi cho ta ước bọn họ giám đốc, ngày hôm qua cái kia. Chu bí thư là năm trước mới tới, tự nhiên không biết Chu Hiểu Di ngọn nguồn. Tuy rằng đối với Mộ Tử Hạo đột nhiên lựa chọn Hòa Di rất là đột nhiên, nhưng là cái này lão tổng từ trước đến nay là làm người sợ không tới đâu hóc, tự nhiên cũng cũng không dám nói cái gì nghi vấn. Chu Hiểu Di Ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Chu hiểu Di lười nhác ngồi ở văn phòng, cái gì đều không nghĩ làm, cái gì đều không muốn nghe. Chuông điện thoại thanh đột nhiên nhớ tới, nàng lười nhác tiếp lên, lập tức thanh tỉnh. Chu giám đốc sao, ta là vưu vật Mỹ Nhan Phường Chu Bí Thư, chúng ta mộ tổng làm ta thông chi ngài. Lần này vưu vật Mỹ Nhan Phường quảng cáo hiệp ước đem cùng các ngươi công ty ký kết. Kỹ càng tỉ mỉ hợp tác chi tiết đêm nay thượng mời đến dụ rượu ngon cửa hàng 1021 nói chuyện. Chu Hiểu Di sử sốt Nga, hảo hảo. Chất pháp đáp ứng rồi lúc sau, Chu Hiểu Di buồn rầu không thôi, càng là tưởng Ly Mộ Tử hạo xa một chút, càng là chuyện gì nhi đều cùng hắn nép một bên nhi. Đêm nay còn muốn gặp mặt, Chu Hiểu Di buồn rầu chuyển đặt bút viết, nghĩ đêm nay cũng như thế nào ứng phó hắn. Nghĩ tới nghĩ lui. vẫn là lấy chuyên nghiệp tinh thần đi làm công hảo buổi tối chu hiểu di đúng hạn tới dụ mỹ quả nhiên mộ tử hạo đã tới rồi lần này ta không đến chết đi là ngươi sớm đến chu hiểu di nhướng mày nói mộ tử hạo không nói gì ý bảo chu hiểu di ngồi xuống chu hiểu di đến cũng không thấy ngoại tùy tiện liền ngồi hạ muốn ăn cái gì chính mình điểm mộ tử hạo đem thực đơn đẩy đến chu hiểu di trong tầm tay nói nga Ta không đói bụng, vẫn là nói chuyện hiệp ước đi. Chu hiểu Di không để ý đến mộ tử hạo, đem công năng biểu đẩy trở về, mở ra chính mình công sự bao nói. Ngươi không đói bụng, ta đói. Mộ tử hạo xả quá công năng biểu, rôi tay kêu lên người phục vụ, điểm vài món thức ăn. Chu hiểu Di phạm vào cái xem thường, cái gì sao, một chút đều không chuyên nghiệp. Vậy ngươi vừa ăn ta biên nói đi. Chu hiểu Di chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương. không muốn cùng mộ tử hạo có quá nhiều tiếp xúc ân có thể ngươi nói đi mộ tử hạo đến cũng không ngại mắt cũng không nâng nói chu hiểu di bắt đầu tỉ mỉ nói cho mộ tử hạo nghe giảng kêu kêu một cái trời sụp đất nước chính là mộ tử hạo nhưng vẫn chỉ lo ăn phảng phất không có đang nghe giống nhau uy người rốt cuộc có hay không đang nghe a chu hiểu di rốt cuộc không thể nhịn được nữa ta đang nghe chỉ là ngươi văn án làm một chút tân ý đều không có như vậy kế hoạch như thế nào có thể làm chúng ta công ty tín nhiệm chu hiểu di nghe được mộ tử hạo nói như vậy trong lòng thực hụt hẫng này phân văn án là chính mình ngao vài cái suốt đêm làm được ở mộ tử hạo trong mắt cứ như vậy không đáng một đồng ân ta cũng chỉ có như vậy tiêu chuẩn ngươi cảm thấy không đủ các ngươi công ty tiêu chuẩn vậy tìm nhà khác công ty đi ngươi từ từ ăn ta đi trước chu hiểu di nhẹ nhàng đem văn án bỏ vào công sự bao chuẩn bị rời đi Ha ha, như vậy điểm suy sụp liền chịu không nổi. Ta chỉ là nói ngươi văn án không có thân ý, ta có nói bất hòa các ngươi công ty hợp tác sao? Mộ tử hạo cười lạnh nói. Chu hiểu Di cắn môi, nói, ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi nếu thật sự tưởng cùng chúng ta công ty hợp tác, liền không cần quan báo tư thủ. Nếu ngươi cảm thấy ta văn án làm không tốt, ta có thể giao cho người khác làm. Ha ha, giao cho người khác làm. vậy ngươi cái này giám đốc chẳng phải là chỉ là cái treo biển hành nghề mộ tử hạo buông chiếc búa dùng cơm khăn lau chùi khoe miệng lạnh lùng nhìn chu hiểu di nghe nói chu giám đốc từ trước đến nay đều này đầy sắc đẹp thu phục hiệp ước ta cho rằng chỉ là nói nghe đồ nói không nghĩ tới ngươi thật đúng là liền một phen bản trải đều không có quả nhiên kêu ta thất vọng a chu hiểu di nghe được mộ tử hạo nói như vậy chính mình trong lòng mạc danh đau xót là ngươi nghe không sai Ta chính là như vậy hạ tiện bất ham, ngươi vừa lòng. Chu hiểu di chịu đựng khỏe mắt nước mắt, cầm lấy công sự bao muốn chạy đi ra ngoài, lại bị mộ tử hạo ngăn cản xuống dưới. Chu hiểu di dùng sức ném ra mộ tử hạo tay, nói giọng khàn khàn, nếu ngươi muốn vũ nhục ta, vậy ngươi làm được, ngươi vừa lòng, cái này văn án, ta sẽ giao cho người khác làm, chúng ta công ty vẫn là có rất nhiều nhân tài, này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ làm ra các ngươi muốn hiệu quả. Chu Hiểu Di nói xong liền kéo môn rời đi, lưu lại mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di bóng dáng thật lâu đứng ở nơi đó. Trong lòng đau thật lâu không thể hóa khai. Chu Hiểu Di, ngươi liền như vậy chán ghét ta, một khắc cũng không muốn cùng ta nhiều đãi một chút sao. Chu Hiểu Di đi ở trên đường cái, đã 8 giờ nhiều, nàng ra tới vội vàng, thậm chí không có cấp thành thành làm tốt cơm, chỉ là dặn dò thành thành đói bụng ăn một ít đồ ăn vạt, chờ mụ mụ trở về. làm một cái mẫu thân nàng tựa hồ là không hợp cách nàng không có làm tiểu hài tử từng có tình thương của cha cũng không có mười phần chiếu cố hảo quá hắn có phải hay không chính mình quá mức với thất bại chu hiểu di đối với chính mình nhân sinh rất là tiêu cực vốn dĩ hơi chút bình tĩnh sinh hoạt lại bị mộ tử hạo đánh vỡ nàng phải làm sao bây giờ linh linh linh chu hiểu di nhìn quen thuộc lại xa lạ dây số trong lòng cả kinh hắn là như thế nào biết chính mình điện thoại Cái này dây số, khoảng phất 5 năm đều không có gặp qua, tuy rằng, sớm đã khắc ở trong lòng, lại không có một lần có dũng khí gạt ra đi. Chu hiểu Di trần chờ tiếp nhận điện thoại, bên trong không phải không có ngoài ý muốn truyền đến mộ tử hạo thanh âm, hôm nay sự không nói xong, ngươi tốt nhất ngày mai tới ta công ty cùng ta nói chuyện. Mộ tử hạo, ta nói, cái này văn án ta sẽ giao cho người khác làm, ta không biết ngươi như thế nào biết ta điện thoại. Nhưng là thỉnh ngươi về sau không cần lại đánh tới, ta không muốn nghe đến ngươi thanh âm, ngày mai sẽ có khác người đi ngươi công ty tìm ngươi nói chuyện. Vậy ngươi cũng nghe hảo, cái này văn án ta cũng chỉ muốn ngươi phụ trách, nếu ngày mai không phải ngươi tới, kia cùng các ngươi công ty hiệp ước cũng liền giải trừ đi. Chu hiểu Di ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ngôi sao, sáng lấp lánh, thật là đẹp mắt, tựa như hắn đôi mắt giống nhau, nàng ngửa đầu nhàn nhạt nói, hảo, vậy giải trừ đi. dứt lời cắt đứt điện thoại, mộ tử hạo ở điện thoại kia đầu nổi trận lôi đình, chu hiểu di, ngươi hành, cứ như vậy không nghĩ nhìn thấy ta, mộ tử hạo điều tra qua chu hiểu di đã biết nàng địa chỉ cùng điện thoại, cũng tra qua nàng tựa hồ cũng không có kết hôn, cái này làm cho mộ tử hạo trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thám tử tư nói chu hiểu di trong nhà có một cái tiểu hài tử, cái này làm cho mộ tử hạo trong lòng trầm xuống, hài tử. Đứa nhỏ này cùng Chu Hiểu Di là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, là Chu Hiểu Di thân sinh? Cùng nam nhân khắc sinh? Mộ tử hạo không dám đi xuống tưởng, hắn sợ hãi, nàng sợ hãi Chu Hiểu Di thật sự phản bội hắn. Nếu thật là như vậy, hắn thật sự không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Chu Hiểu Di cắt đứt điện thoại, liền bước nhanh chiều trong nhà đi đến. May mắn nơi này rời nhà không xa, bằng không lại muốn đánh xe. Chu hiểu Di mỗi ngày đi ra ngoài công cụ trừ bỏ xe bất chính là hai cái đùi, nàng không dám dùng nhiều một phân tiền, mỗi tháng tiền lương tuy rằng không tính thiếu, nhưng là trừ bỏ giao tiền thuê nhà, thủy điện, khí than phí, còn có thông thường tiêu dùng, cấp thành thành mua ăn xuyên dùng, cũng liền còn thừa không có mấy, nàng thậm chí hai năm cũng chưa cho chính mình mua quá một kiện tân y ghề phụ. Nàng luôn là tưởng cấp thành thành tích có tiền, tích có thật nhiều tiền, làm hắn về sau không cần đi theo chính mình chịu khổ. Chu điện thoại thanh lại vang lên, Chu Hiểu Di nhíu nhíu mày, do dự mà muốn hay không tiếp, cuối cùng vẫn là truyền được, ngươi còn có chuyện gì? Ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Hiểu Di cơ hồ không suy xét nói, ta ngày mai có hẹn hò, không có thời gian. Mộ Tử Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, hẹn hò? Cùng ai? Chu Hiểu Di chỉ là thuận miệng loạn biên lý do, nơi nào có ai. cùng ngươi không quan hệ ngươi không cần lại hỏi đến ta sinh hoạt chu hiểu di cắt đứt điện thoại trực tiếp tắt máy bỏ vào bao bao biến một đường chạy chậm chiều trong nhà chạy đến rốt cuộc về đến nhà một mở cửa thành thành liền phát đi lên một phen nước mũi một phen nước mắt kêu mụ mụ như thế nào mới trở về ta đều nhớ ngươi muốn chết chu hiểu di đau lòng bế lên thành thành không đến thành thành oan là mụ mụ không tốt mụ mụ về sau sẽ không như vậy thành thành đói bụng đi tới mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon chu hiểu di lòng nóng như lửa đốt hướng phòng bếp đi đến hệ thượng tạp dề liền bắt đầu cấp thành thành nấu cơm chờ thành thành ăn xong rồi ngủ rồi chính mình mới ngồi xuống nghỉ một lát nàng hảo hận chính mình vì cái gì không có thể chiếu cố hảo thành thành luôn lại như vậy bữa đói bữa no thành thành thân thể như thế nào có thể chịu được nghĩ đến đây chu hiểu di cái mui tính toán nước mắt rớt xuống dưới Ở bên ngoài như thế nào ngụy trang kiên cường, về đến nhà, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, chính mình như cũ là cái không nơi nương tựa nữ nhân, tịch mịch cùng sợ hãi luôn là sẽ bao phủ nàng, nhưng là vì thành thành, nàng lại đến mang lên mặt nạ, làm chính mình kiên cường lên. Làm thành thành nhìn đến tuy rằng không có ba ba, chính là mụ mụ như cũ có thể khởi động cái này ra, cho hắn hạnh phúc sinh hoạt, làm hắn có thể cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. chu hiểu di trở lại phòng nằm ở trên giường thân thể cùng trong lòng như là bị đào rông giống nhau không có cảm giác vô tận mỏi mệt mộ tử hạo cơm cũng ăn không vô đi trở lại đã từng cùng chu hiểu di chung cư nhìn quen thuộc hết thảy nghị chu hiểu di hôm nay nói tâm một chút một chút còn đau vật nhỏ đã không ở nơi này từ chu hiểu di đi rồi lúc sau mộ tử hạo liền đem vật nhỏ mang đi cũng không có ở chỗ này chú hạ chỉ là ngẫu nhiên trở về nhìn xem mang theo chờ đợi cùng hy vọng chờ đợi mở cửa khoảnh khắc sẽ có chu hiểu di bong dáng chu hiểu di mới vừa đi đoạn thời gian đó mộ tử hạo cơ hồ ngày ngày mua say hy vọng ở mắt say lờ đờ nhìn đến chu hiểu di bong dáng chính mình vì nàng làm nhiều như vậy quy hoạch nhiều như vậy thậm chí liên kết hôn địa điểm đều tuyển hảo nàng liền như vậy đi không từ giã làm hắn như thế nào có thể tiếp thu mộ tử hạo kia đoạn thời gian tinh thần trạng hướng rất là hề hoài Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, mượn rượu tới sầu, chính là như cũ không có phái người đi tìm Chu Hiểu Di, hắn trong lòng đối Chu Hiểu Di cũng là lại hoán hận, hoán hận Chu Hiểu Di liền như vậy đi rồi, hoán hận nàng cư nhiên như vậy không tin chính mình, hoán hận nàng không thấy mình đối hắn trả giá thiệt tình. Tại đây loại và mâu thuẫn dối giam chung, mộ tử hạo lựa chọn chính mình tiếp thu, hắn hy vọng nhìn đến Chu Hiểu Di có thể chính mình trở về, có thể trở về đối hắn nói. Ta không bỏ xuống được ngươi, ta tưởng ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chính là này nhất đẳng, chính là 5 năm, 5 năm thời gian, Mộ Tử Hạo không có chạm qua một nữ nhân, bao gồm Thẩm Uyển Nhu, ở Mộ Tử Hạo trong lòng đã không có chu hiểu gì, thế giới đều hôi, đối nữ nhân khác càng là xem đều không nghĩ xem, đừng nói cái gì phát triển. Tuy rằng cùng Chu Hiểu Di ở chung mới bất quá 3 tháng, chính là Mộ Tử Hạo trả giá cảm tình lại dường như 3 năm nhiều như vậy. Hắn trước kia không hiểu, cho rằng cảm tình thứ này, trừ phi thiên trường địa cửu ở bên nhau mới có thể phát ra ra tình yêu, lại không nghĩ rằng chính mình cùng Chu hiểu Di mới ở bên nhau 3 tháng. Đối nàng cảm tình cũng đã sâu như vậy, nguyên lai tình yêu sẽ ở ngươi không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên đột kích, làm ngươi cảm nhận được xưa nay chưa từng có ngọt ngào, rồi lại ở ngươi hái sâu nhất thời điểm chịu tay rời đi, làm ngươi cảm nhận được tình yêu như lao cắt khó chịu. Chính là Chu Hiểu Di này vừa đi chính là 5 năm, 5 năm tới không có bất luận cái gì âm tín, mộ tử hạo không dám đổi mới số di động, liền này bộ trung cư cửa phòng chìa khóa cũng không dám đổi mới, sợ Chu Hiểu Di gọi điện thoại tới hoặc là trở về liên hệ không đến. Cứ như vậy đối đãi Chu Hiểu Di 5 năm, chính là hiện tại Chu Hiểu Di xuất hiện, lại là lấy như vậy hình tượng cùng tư thái xuất hiện, như vậy còn chưa tính, này 5 năm khẳng định ăn không ít đau khổ. chính là cư nhiên còn mang theo cái hài tử, đứa bé kia là nàng sao, mộ tử hạo không muốn thừa nhận, chính là sự thật bại ở trước mắt lại không nghĩ chính mình lừa gạt chính mình. Chu hiểu gì, ngươi thật sự phản bội ta sao? Không nghĩ tới ngươi thật là cái bạc tình người. Mộ tử hạo càng nghĩ càng sinh khí, hôm nay cư nhiên còn muốn cùng người khác hẹn họ, hảo à, ta đến nhìn xem ngươi là cùng ai hẹn hò đi. Tiểu chu, cho ta nhìn chằm chằm chu hiểu gì? xem hắn đều cùng ai tiếp xúc trở về kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta mộ tử hạo lên khốc thanh âm ở điện thoại trung vang lên tiếp điện thoại chu bí thư bị làm cho không hiểu ra sao lão bản đây là làm sao vậy ba lần bốn lượt điều tra chu hiểu gì, lần này trực tiếp tới thượng theo dõi ai bí thư không hảo làm a còn phải kiêm chức chính thám chu hiểu di ngày hôm sau rất sớm liền lên cấp thành thành làm tốt cơm sáng đưa thành thành đi vườn trẻ tiện đà mới đi công ty Đi tới công ty, Chu Hiểu Di trước tiên liền chạy tới hòa di tổng tài Trần Tổng văn phòng. Tiểu Chu, vừa lúc, ta có việc nhi tìm người, cái kia cùng vưu vật án tử thế nào, ngày hôm qua nói thỏa sao? Mới vừa vừa vào cửa, Trần Tổng liền mở miệng hỏi Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời, do dự trong chốc lát nói, Trần Tổng, án này ta năng lực không đủ, mộ tử hạo không hài lòng, ngài vẫn là giao cho người khác phụ trách đi. Trần Thiên Tưởng nhíu nhíu mày, hình như có không tin, không hài lòng. Người văn án năng lực từ trước đến nay là rất mạnh, công tác cũng vẫn luôn thực dụng tâm. Vưu Vật cái này quảng cáo án tử chỉ là bọn hắn công ty một cái quy án, theo lý thuyết sẽ không có đặc biệt cao yêu cầu, bằng không cũng sẽ không lại quốc nội hợp tìm kiếm làm. Trần Thiên Tưởng cũng không phải cái giống nhau nhân vật, từ Chu Hiểu Di thần thái cùng câu kêu mộ tử hạo ba chữ là có thể phán đoán ra tới, nhất định là tư nhân đoán. bằng không sẽ không gọn gàng dứt khoát kêu mộ tử hạo tên mộ tử hạo ai thấy đều phải lễ nhượng ba phần chu hiểu di liền tính lại tùy tiện cũng là thực chú ý lễ phép điểm này trước kia là có thể nhìn ra tới lần này sự tình có cổ quái Tiểu chu a có phải hay không có cái gì lý do khó nói a chu hiểu di lắc đầu không có gì chấn tổng chỉ là ta cảm thấy ta không rất thích hợp lần này văn án hơn nữa đối phương đối ta văn án cũng không quá vừa lòng Ta không nghĩ làm chúng ta công ty bị hao tổn thất, cho nên vẫn là giao cho người khác làm đi. So với ta cường cũng có rất nhiều, tiểu lý làm văn án vẫn luôn là thực được hoan nghênh. Chu hiểu di quyết tâm không muốn cùng mộ tử hạo lại có bất luận cái gì tiếp xúc, cho nên đối với Trần thiên Tường vấn đề cũng không nghĩ trả lời như vậy cẩn thận. Rốt cuộc nhân ra cũng chỉ là quan tâm án tử tiến triển, có ai sẽ quan tâm ngươi tư nhân cảm tình. Chính là... Mộ Tổng hôm nay buổi sáng cố ý cho ta gọi điện thoại, nói ngươi án tử vẫn là không tồi, cố ý làm ta chỉ làm ngươi phụ trách. Trần Thiên tưởng là ở là không hiểu được hai người kia rốt cuộc là có cái gì quan tâm, như thế nào buổi sáng mới nhận được mộ tử hạo điện thoại, hiện tại Chu Hiểu Di lại tới xin từ chức. Hai người kia đang làm cái gì tên tuổi? Chu Hiểu Di kinh ngạc há miệng thở dốc, cái này mộ tử hạo, thật là âm hồn không tan kia, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc chính mình từ trước mới có thể sống yên ổn sao? Chân tổng, mặc kệ Mộ Tử Hạo nói như thế nào đi, dù sao ta cảm thấy ta năng lực hữu hạn, không thích hợp lần này văn án, vẫn là giao cho người khác đem. Chu Hiểu Di cầm trong tay văn kiện đặt ở Trần Thiên Tường trên bàn, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Trần Thiên Tường cảm thấy thực đau đầu, Mộ Tử Hạo cũng không phải là dễ chọc, buổi sáng nhận được Mộ Tử Hạo điện thoại đã thực ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. lấy mộ tử hạo địa vị loại này văn án chuyện nhỏ là không có khả năng gặp qua hỏi hôm nay cư nhiên tự mình gọi điện thoại lại đây chiếu cố có thể nghĩ bên trong khẳng định có tư tình chính là này chu hiểu di cũng không phải đèn cạn dầu cư nhiên liền như vậy cùng chính mình nói không làm cái này làm cho trần thiên tường khó khăn hán tổng không thể uy hiếp chu hiểu di liền tính uy hiếp lấy chu hiểu di quật tính tình lại có thể làm sao bây giờ nhân ra không làm chính là không làm ngươi Tổng không có khả năng cưỡng bức nhân ra làm. Trần Thiên tường ở bên này phản đau đầu, Chu Hiểu Di lại bị đồng sự Lý Kiến ngăn cản xuống dưới, "Tiểu Di, như thế nào hôm nay tinh thần không tốt lắm a?" thoạt nhìn, sắc mặt như vậy tái nhợt, có phải hay không đêm qua không ngủ hảo a? Chu Hiểu Di thấy là Lý Kiến, cười cười nói, "Có thể là đi, hai ngày này khả năng thời tiết quá nhiệt, ngủ không yên ổn. Muốn nhiều chú ý thân thể biết không, không cần luôn là thức đêm." Như vậy liệu mình thân mình sẽ suy sụp, vừa lúc cũng giữa trưa, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cái tốt, đỡ phải ngươi luôn là mỗi ngày đối phó, cũng chưa gặp ngươi hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Lý kiến rất là ân cần, từ Chu Hiểu Di tới công ty lúc sau, liền đối Chu Hiểu Di sinh ra cảm tình, vẫn luôn ở vào theo đuổi giai đoạn, liền tính biết Chu Hiểu Di là cái chưa lập gia đình mụ mụ, hắn tựa hồ cũng không ngại. Chính là Chu hiểu di tựa hồ luôn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, làm hắn truy cũng đuổi không kịp, chỉ có thể mỗi ngày nhìn vịt ở bên miệng lại ăn không đến. Ngày, không cần, ta đơn giản ăn một chút là được, còn có một chút công tác không có làm xong, ngươi đi trước ăn đi. Chu hiểu di biết lý kiến tâm tư, nàng hiện tại còn không nghĩ suy xét mấy vấn đề này, cụ thể tới nói, mộ tử hạo đối nàng đau xót, có lẽ đời này đều hoán bất quá tới. nàng đại khái cũng không tiếp thu được người khác cảm tình lý kiến thấy chu hiểu di lại muốn cự tuyệt chạy nhanh nói ngươi xem tiểu di ta đều hẹn ngươi thật nhiều lần ngươi trước nay cũng không đáp ứng ta kỳ thật cũng không có ý khác bình thường đồng sự gian cũng có ăn cơm tụ tụ hội ngươi như vậy luôn là cự tuyệt có phải hay không đối ta có ý kiến gì à chu hiểu di vội vàng cũng lắc đầu nói cái gì đâu sao có thể đối với ngươi có ý kiến gì đâu ta thật sự là có chuyện được rồi không có ý kiến liền cùng ta đi ăn cơm ngươi xem ngươi gần nhất lại gầy ăn chút tốt bổ bổ lý kiến thấy chu hiểu di do dự dỗi tay kéo qua chu hiểu di cánh tay liền đi ra ngoài chu hiểu di không có biện pháp đành phải đi theo đi nhà ăn chỉ nghe được lý kiến ở nơi đó nói bốc nói phét chu hiểu di chỉ lo vùi đầu ăn cơm ngẫu nhiên phụ họa hai câu hoặc là ngây ngô cười hai tiếng ứng phó rồi sự lý kiến lại là cực kỳ cao hứng hẹn như vậy nhiều lần chu hiểu gì hôm nay rốt cuộc cùng chính mình ăn cơm cao hứng mà toàn bộ ăn cơm thời gian đều không có dừng lại chính là bọn họ lại không có phát hiện cách bọn họ không xa mấy cái cái bản một người nam nhân đang ở nhìn chăm chú vào bọn họ đây là chu bí thư nói thật chu bí thư không đi đương gián điệp thật là đáng tiếc chi gian chu bí thư mang theo khẩu trang cùng mắt kính đại trời nóng cũng không sợ cấp nộ ra dôm tới lỗ thai dự nghe lý kiến cùng chu hiểu di nói chuyện ăn qua cơm chu hiểu di cùng lý kiến về tới công ty uy mộ tổng ta thấy chu hiểu di cùng một người nam nhân ở nhà ăn ăn cơm hiện tại hồi công ty chu bí thư thấy chu hiểu di ra nhà ăn cấp mộ tử hạo gọi điện thoại mộ tử hạo ngưng mi lạnh lùng nói cho ta điều tra rõ nam nhân kia chi tiết chu bí thư liên tục hẳn là chu hiểu di Ta sẽ không làm ngươi có hảo trái cây ăn, cùng nam nhân khác hẹn hò. Ha hả. Mộ Tử Hạo lạnh hai mắt, y hắn tính cách là sẽ không bỏ qua Chu Hiểu Di cùng nam nhân kia. Chu Hiểu Di cùng Lý Kiến về tới công ty, đồng sự Tiểu Lưu thần bí hề hề thấu lại đây, thấp giọng hỏi nói, "Như thế nào, Tiểu Di, cùng Lý Kiến?" Tiểu Lưu hướng về phía Lý Kiến nháy mắt vài cái, nụ cười dâm đang nói. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ chụp hạ Tiểu Lưu đầu, rồi nói: nói bậy gì đó đâu, sao có thể đâu? ngươi cũng biết, ta không có khả năng hiện tại suy xét loại chuyện này. tiểu lưu bất đắc di nói, tiểu di, ngươi cũng không nhỏ, còn mang theo thành thành, ta xem lý kiến liền khá tốt, cũng không chê nhiều dưỡng cái hài tử, đối với ngươi cũng đều khá tốt. ngươi như thế nào liền du một đầu không thông suốt đâu. chu hiểu di lắc đầu, đối tiểu lưu nói một cái lô thai tiến một cái lô thai ra. tiểu lưu kê tục nói. Chẳng lẽ ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ Thành Thành ba ba? Chu Hiểu Di sử sốt, không biết muốn như thế nào trả lời, nàng cùng Mộ Tử Hạo quan hệ ai đều không có nói cho, cũng không có người biết Thành Thành ba ba là ai, nàng không muốn cùng Mộ Tử Hạo lại nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, đừng nói vậy ta ai cũng chưa tưởng, liền tưởng hảo hảo chính mình sinh hoạt, ai nói nữ nhân rời đi nam nhân liền sống không được, ta cảm thấy thực hảo a, ta hiện tại mang theo Thành Thành mỗi ngày sinh hoạt cũng thực vui vẻ a. Ngươi không cần cái gì đều dựa vào nam. Nhân được chưa, chúng ta cũng là người, chúng ta nữ nhân đâu cũng là nửa bầu trời ngươi hiểu hay không a? Tiểu lưu không cho là đúng ngạch gật gật đầu. Hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Ai, đúng rồi, vưu vật kế hoạch án thế nào? Nghe nói cái kia mộ tử hạo buổi sáng tự mình gọi điện thoại cấp trần tổng dặn dò đâu? Xem ra hắn vẫn là rất coi trọng lần này hợp tác, vẫn là thực để mắt chúng ta công ty a. Nghe người khác nói hắn luôn luôn đối loại này việc nhỏ bất quá hỏi, lần này cư nhiên tự mình gọi điện thoại tới, thật là hiếm lạ. Chu Hiểu Di nhẹ giọng nói, Nga, ta đã cùng Trần Tổng nói giao cho người khác làm. a thiểu lưu ha to miệng, không thể tưởng tượng nói, giao cho người khác. Vì cái gì a ngươi vẫn luôn phụ trách này án tử, như thế nào đột nhiên liền giao cho người khác đâu, án này cũng làm thành ngươi khẳng định sẽ thăng chức tăng lương. Như thế nào đột nhiên liền từ bỏ a người ngốc à. Chu hiểu Di đối với tiểu lưu loại này xuống máy dường như liên châu pháo rất là bất đắc dĩ, này có cái gì, cơ hội có rất nhiều, hà tất tại đây một thân cây thắt cổ chết, chẳng lẽ trên thế giới này trừ bỏ mộ tử hạo liền không có người khác sao, hắn lại không phải hoàng đế, làm gì đều đối nàng tất cung tất kính, nói nữa, liền tính là hoàng đế, ta cũng không bỏ ở trong mắt. Tiểu lưu này phi thường bội phục Chu hiểu Di khí vũ phi phạm, ôm quyền nói. Hoa, ngươi là nữ trung hảo kiệt nha, ha ha, được rồi, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, dù sao đừng làm cho chính mình không cao hứng, bảo trì vui vẻ là quan trọng nhất ha. Hắc hắc, đúng rồi, ta cấp thành thành mua cái món đồ chơi, ngươi cho hắn mang về, nhất định phải nói là hắn tiểu lưu a Di mua A. Tiểu lưu đột nhiên nhớ tới cấp thành thành mua món đồ chơi. vội trở lại trên châu ngồi cấp chu hiểu di lấy chu hiểu di nhưng tính nhẹ nhàng một lát ghé vào trên bàn có chút mệnh ra rời đột nhiên điện thoại vang lên chu hiểu di vừa thấy dãy số là xa lạ dãy số uy vị nào chu hiểu di trong điện thoại truyền ra dễ nghe giọng nam chu hiểu di trần chờ một chút hỏi ngươi là vị nào a ha ha, ta là mục bá thành mục bá thành hắn như thế nào biết chính mình điện thoại chu hiểu di phát hiện hai ngày này thật nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái phát sinh có phải hay không nên đi trong miếu còn thần nga ngươi có chuyện gì sao chu hiểu di tiếp tục ghé vào trên bàn về phải hiểu xịu nói ha ha, nghe nói ngươi hiện tại ở hòa di đi làm vẫn là chuyên án giám đốc mục ba thành gọn gàng dứt khoát nói chu hiểu di nói đúng vậy làm sao vậy chu hiểu di trong lòng phạm nói thầm, làm sao vậy đây là như thế nào chính mình thành danh có như vậy vang dội sao liên mục bá thành đều biết chính mình công tác địa điểm chẳng lẽ chính mình thật sự thành danh nhân rồi mục bá thành đương nhiên không biết chu hiểu di ở bên này miên man suy nghĩ thực chính thức nói đêm nay có thời gian sao chúng ta cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm đi ân ăn cơm ngươi có chuyện gì sao chu hiểu di có chút kinh ngạc Chính mình cùng Mục Bá Thành cũng không có cái gì thâm nhập kết giao, như thế nào Mục Bá Thành đã biết chính mình số điện thoại, liền nhanh như vậy ước chính mình ăn cơm lạc. Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Ha ha, chỉ là ôn chuyện, không có gì sự, muốn nói lại có việc nói cũng coi như có đi. Chúng ta công ty gần nhất có cái án tử muốn tiếp, nghe nói ngươi năng lực khá tốt, hòa Di cũng không tồi, muốn tìm ngươi nói chuyện. Chu hiểu Di nga một tiếng. Nghĩ thầm nguyên lai là tìm chính mình nói sinh ý a kia hảo a sinh ý chính mình đã tìm tới cửa, thật xem như hôm nay đầu một chuyện tốt nhi. ân ngươi nói ở nơi nào đem, ta qua đi. Chu hiểu di vui vẻ nói. Ước hảo địa điểm cùng sự kiện sau, chu hiểu di thu thập hạ đồ vật chờ đợi tan tầm. Buổi tối, chu hiểu di đi tới ước hảo tiệm cơm. Mục ba thành đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy chu hiểu di đi tới. lập tức đứng dậy cấp chu hiểu di kéo ghế dựa chu hiểu di cười vội vàng nói cảm ơn trong lòng ám đạo mục bá thành hảo có thân sĩ phong độ a so với kia cái mộ tử hạo mạnh hơn nhiều hừ hừ, chỉ biết cả ngày âm trầm cái mặt với ai thiếu hắn tiền dường như mệt mỏi đi ta đã điểm hảo đồ ăn một lát liền thượng mục bá thành quan sát kỹ lưỡng chu hiểu di năm năm không thấy chu hiểu di càng thêm đẹp so với trước kia thanh xuân khả nhân hiện tại càng có rất nhiều nữ tính thành thuộc mị lực. Ha ha, ta không mệt, đã lâu không thấy, mục tổng càng thêm trầm ổn. Chu hiểu Di thấy mục bá thành vẫn là nguyên lai like bộ dáng, thậm chí đầu hình cũng chưa quá thay đổi, trong lòng không cấm cảm khái nữ nhân chính là lao đến mau A. Mục bá thành cười cười, nói, ngươi không phải cũng là giống nhau, chỉ là càng ngày càng đẹp, năm năm không thấy, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo A, hơn nữa ngươi đều biết ta điện thoại. cũng biết ta chức nghiệp khẳng định sẽ không không biết ta được không đi chu hiểu di giảo hoặc cười mục bá thành cũng biết chính mình vừa rồi vấn đề có chút xuẩn chính là không biết vì cái gì lại lần nữa nhìn thấy chu hiểu di trong lòng cảm giác cùng trước kia đại không giống nhau cái này nữ hài nhi trưởng thành thành thục liền nói chuyện phương thức đều cùng trước kia không giống nhau trước kia nàng cùng người khác nhiều nói chuyện với nhau vài câu đều sẽ mặt đỏ hiện tại nàng cũng sẽ không kiêng nghể gì nói dỡn ha hả ta cũng là từ bằng hữu nơi đó ngẫu nhiên biết được công tác của ngươi đến nỗi điện thoại liền càng đơn giản hiện tại các ngươi quảng cáo công ty hướng bên ngoài đưa số điện thoại đều không kịp ta muốn biết lại có cái gì khó chu hiểu di nhấp môi ân đúng rồi đúng rồi các ngươi có cái gì án tử phải làm chu hiểu di mệt mỏi một ngày không nghĩ lại tốn nhiều môi lưới gọn gàng dứt khoát liền đưa ra vấn đề mục bá thành cười cười vừa tới ngồi xuống còn không có ăn cơm đâu ngươi gấp cái gì a trong chốc lát ăn cơm thời điểm chúng ta lại nói chuyện lại là nói chuyện chu hiểu di hiện tại đối này hai chữ rất là phản cảm như thế nào hai ngày này nghe được nhiều nhất hai chữ chính là nói chuyện chu hiểu di gật gật đầu cũng hảo dù sao chính mình cũng đói bụng đối đãi mục bá thành cùng mộ tử hạo chu hiểu di thả lỏng rất nhiều rốt cuộc cùng mộ tử hạo từng có một đoạn giống thật mà là giả cảm tình mà mục bá thành Tuy rằng trước kia là đối thủ cạnh tranh, nhưng là cẩn thận lại nói tiếp, cũng không tính cái gì đối thủ cạnh tranh. Rốt cuộc chủ yếu là mộ tử hạo cùng mục bá thành cạnh tranh. Bên trong rất nhiều chuyện này cũng không tới phiên chính mình tham dự, đến nỗi chính mình, cũng chính là mộ tử hạo một viên quân cờ. Dùng qua cũng liền ném cho nên đối với mục bá thành, chu hiểu di không có quá nhiều phản cảm. Rốt cuộc người chết vì tiền chim chết vì mùi. người khác đứng ở chính mình góc độ cùng chính mình đứng ở chính mình góc độ muốn hỏi để đều là không có sai người phục vụ đem đồ ăn tốt nhất chu hiểu di cũng không khách khí thúc đẩy hôm nay giữa trưa tuy rằng cũng chỉ lo ăn cơm nhưng là nghe lý kiến ở nơi đó hoa lạp hoa lạp nói cái không để yên chu hiểu di ăn cũng là ăn mà không biết mùi vị gì hơn nữa mục bá thành mời khách nhà ăn xem như nhất lưu nhà ăn nhìn đầy bàn đồ ăn chu hiểu di không thúc đẩy nước miếng liền rất ra tới chờ chu hiểu di do cuốn mây tan mà ăn đến trong miệng mạo du thời điểm mục bá thành cười đem giấy ăn đưa tới lao lao đi xem ngươi khỏe miệng thật giống cái tiểu hải tử mục bá thành như vậy vừa nói chu hiểu di đột nhiên nhớ tới thành thành không khỏi sốt ruột lên đúng rồi rốt cuộc là cái gì án tử a nhà ta còn có việc như đâu ngươi mau nói à, ta chỉ lo ăn đều đã quên chu hiểu di đột nhiên cảm thấy thật lớn tội ác cảm chính mình ở chỗ này ăn uống thả cửa mà thành thành lại ở nhà nhận đói chịu đói ai cái này mụ mụ đường thật là thất bại đã chết mục bá thành thấy chu hiểu di đột nhiên cứ như vậy cấp nói ngươi không cần sốt ruột liền tính nói án tử cũng không phải một ngày có thể nói xong ngươi nếu là sốt ruột liền đi về trước chúng ta hôm nào lại ước chu hiểu di đôi mắt xoay chuyển nghĩ thầm cái này mục bá thành hảo kỳ quái rốt cuộc có phải hay không nói sinh ý a Nơi nào gặp qua tốt như vậy nói chuyện người làm ăn? Nga, kỳ thật cũng không có gì chuyện này, chúng ta vẫn là nói nói án này đi, công tác quan trọng. Chu hiểu di muốn nhìn một chút mục bá thành trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo đi, kỳ thật chúng ta công ty gần nhất quảng cáo văn án muốn tìm người hợp tác, nhìn các ngươi công ty lý lịch sơ lược thể lệ cùng trước kia án tử, làm không tồi, tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Nga, là như thế này a kia như vậy đi. ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút chu hiểu di từ bao bao lấy ra sổ tay thức chính thức bắt đầu ký lục mục bá thành thấy chu hiểu di nghiêm trang bộ dáng nhịn không được cười ân hảo xem ngươi như vậy nghiêm túc cùng trước kia thật đúng là không giống nhau chu hiểu di nghiêng nghiêng đầu là hiện tại trước kia là trước đây liền tính là một con chó cũng là hội trưởng đại huống chi nàng một cái đại người sống mục bá thành như nhíu mày bắt đầu nói án tử nội dung cùng chu hiểu di nói xong sau đã đã khuya chu hiểu di trong lòng lo lắng thành thành chạy nhanh thu thập thứ tốt nói ta đây liền đi trước tối chào ta đưa ngươi đi rất chậm hẳn là cũng đánh không đến xe mục bá thành lập tức đứng dậy nói chu hiểu di vốn dĩ không nghĩ là mục bá thành đưa chính là nhìn xem bên ngoài lại là đã khuya chính mình còn muốn sốt ruột về nhà chiếu cô thành thành liền gật gật đầu đáp ứng rồi Mục Bá Thành lái xe đưa Chu Hiểu Di đi vào lầu phía dưới. Cảm ơn ngươi. Ta liền trước lên rồi, ngươi muốn hay không đi lên ngồi một chút. Chu Hiểu Di kéo ra cửa xe, lễ phép tính hỏi một câu. Hảo A, vừa lúc ta có điểm khác. Không nghĩ tới Mục Bá Thành một ngụm đáp ứng rồi, làm Chu Hiểu Di mở rộng tầm mắt. Mục Bá Thành nói đã đi xuống xe khóa cửa xe, Chu Hiểu Di bất đắc di tưởng người này như thế nào như vậy lăng đâu. Chính mình chỉ là xuất phát từ lễ phép tùy tiện nói một câu, hắn đến thật đúng là không khách khí. Ai? Chu hiểu di không có biện pháp, đành phải biệt biệt nữ nữ đem mục bá thành lánh lên lầu, cũng mặc kệ như vậy nhiều, mở cửa liền kêu Thành Thành. Thành Thành lúc này đang xem phim hoạt họa phiến, nhìn thấy mụ mụ trở về cũng không có quá lớn phản ứng, như cũ mê mụi nhìn phim hoạt họa phiến. Chu hiểu di miệng một dầu, không cao hứng ôm quá Thành Thành, ta nói Thành Thành. mụ mụ như vậy vãn trở về ngươi như thế nào đều không nghĩ ta đâu mục bá thành cả kinh nói không ra lời này đây là chu hiểu di hải tử thật không dám tin tưởng chu hiểu di đi này năm năm cư nhiên hải tử đều lớn như vậy chu hiểu di lo chính mình cùng thành cách nói sẵn coi lời nói cũng không để ý mục bá thành biểu tình chờ đến quay đầu nhìn đến mục bá thành giật mình xin mới phản ứng lại đây cười nói ha ha, ngươi ngồi à đây là ta nhi tử Như thế nào, không nghĩ tới ta nhi tử đều lớn như vậy đi. Mục bá thành chất phát gật gật đầu, mất tự nhiên mà nói đến, ân là không nghĩ tới, có chút đột nhiên, ngươi, ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Mục bá thành lúc này có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là trong lúc nhất thời lại không biết từ lâu hỏi. Chu hiểu di gật gật đầu, ân năm nay bốn tuổi, thực nghe lời, cũng thực hiểu chuyện. Bốn tuổi, mục bá thành trong lòng thầm nghĩ. Chẳng phải là lúc trước vừa đi thời điểm liền có mang. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là? Mục Bá Thành trong lòng cả kinh, bất quá không dám nhanh như vậy kết luận, rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ nhi. huống chi, nếu đứa nhỏ này là mộ tử hạo, lấy mộ tử hạo năng lực, không có khả năng điều tra không ra, còn dùng Chu Hiểu Di mất tích 5 năm. Chu Hiểu Di thấy Mục Bá Thành trên mặt thay đổi bất ngờ biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi làm gì kia phó biểu tình a? Ha ha, có như vậy kinh ngạc sao? Mục Ba Thành kéo kéo khoe miệng, nói, ta có thể hỏi hỏi, đứa nhỏ này ba ba là ai sao? Chu hiểu Di đôi mắt đột nhiên ảm đạm đi xuống, túi lâu nói, biết cái này làm cái gì? Thành thành có ta cái này mụ mụ như vậy đủ rồi, không cần ba ba. Mục Ba Thành thấy Chu hiểu Di cô đơn biểu tình, trong lòng có chút chắc chắn đây là mộ tử hạo hài tử, chính là... Vì cái gì lúc trước Chu Hiểu Di hoài mộ tử Hạo Hải tử trộm chạy trốn? Chẳng lẽ mộ tử Hạo căn bản liền không biết Chu Hiểu Di hoài hắn hải tử? Mục Bá Thành thấy Chu Hiểu Di không muốn nói chuyện nhiều, cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Hắn đứng dậy đi đến Thành Thành trước mặt, ngồi xổm xuống nói, "Ngươi kêu Thành Thành phải không? Hôm nay thúc thúc tới cũng chưa cho ngươi mang lễ vật, về sau nhất định bổ thượng." "Hảo tiểu di, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, vội một ngày." Cùng hai tử hảo hảo ngủ một giấc đi, án tử chuyện này về sau lại nói, không nóng nảy. Chu hiểu di gật gật đầu, đứng dậy đưa mục bá thành ra cửa. Ngươi nói cái gì? Mộ tử Hạo thanh âm đột nhiên nhớ tới, sợ tới mức chu bí thư một run run. Ngươi thật sự nhìn đến mục bá thành buổi tối đi chu hiểu di ra. Mộ tử Hạo lúc này đôi mắt thâm không thấy đế, trên tay gân xanh bại lộ. Chu hiểu di? Ngươi làm tốt lắm. Không nghĩ tới ngươi cùng Mục Bá Thành còn có như vậy quan hệ, trước kia thật là xem thường ngươi." Mộ Tử Hạo cắn răng, thật mạnh ngồi ở lão bản ghế, trong lòng cùng đánh nghiêng 50 cái giấm bình giống nhau. "Mục Bá Thành, Chu Hiểu Di, chẳng lẽ?" Mộ Tử Hạo đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ 5 năm trước chính mình bại cấp Mục Bá Thành là Chu Hiểu Di bán đứng hắn? "Không, hẳn là không phải. Chu Hiểu Di sẽ không như vậy đối chính mình." mộ tử hạo không muốn thừa nhận sự thật này chính là lại không có gì lý do đi phủ nhận sự thật đã bay ở trước mắt còn có cái gì nhưng che giấu cùng giải thích nếu nói 5 năm trước thảm bại là do dự chu hiểu di cùng mục bá thành thông đồng một hơi phản bội như vậy chính mình này 5 năm đối chu hiểu di tình cùng phân tính cái gì chính mình rốt cuộc tính cái gì bị một nữ nhân ngoạn nhi đến xoay quanh mộ tử hạo khó có thể áp lực trong lòng lửa giận đối với chu bí thư nói cho ta tiếp điện thoại đến Hòa Di, Chu Hiểu Di lúc này đang ở chạy tới đi làm trên đường, cao phong kỳ xe bất luôn là đặc biệt khó chờ, lại đuổi kịp ngày mưa, ngồi giao thông công cộng người càng nhiều, Chu Hiểu Di cơ hồ là dán môn một đường ngồi lại đây, xuống xe, mới cảm thấy eo đau chân mỏi, ai, khi nào ta cũng có thể trở thành có xe nhất tộc thì tốt rồi, Chu Hiểu Di cảm khái, đường cái thượng như vậy nhiều xe. Như thế nào liền không có chính mình một chiếc đâu. Trên người đều xối, Chu Hiểu Di vô cùng chật vật cảm thấy công ty, liên tiếp nói chính mình suối quậy, chính là nàng không biết, suối quậy sự tình còn ở phía sau. Chu Hiểu Di tiến công ty, liền cảm giác được công ty ngưng trọng không khí, Tiểu Lưu thấy Chu Hiểu Di tới, vội kéo đến một bên. Chu Hiểu Di nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Lưu muốn nói lại thôi, nói, Trần Tổng hôm nay thực tức giận, Làm ngươi đã đến rồi liền đi văn phòng. Chu Hiểu Di gật gật đầu. Xem ra là đã xảy ra chuyện. Trần Tổng tính tình luôn luôn là thức tốt. Là có tiếng tiếu diện hổ. Tuy rằng trong lòng cũng thức âm. Nhưng là mặt ngoài trước nay đều không hiện sơn lộ thủy. Chỉ mong lần này là chuyện tốt nhi đi. Ngồi đi tiểu Di. Trần Tổng thấy Chu Hiểu Di tiến vào. ngữ khí rất là hòa ái mà nói. Làm cho Chu Hiểu Di rất là ngoài ý muốn. Ngậy, Trần Tổng. ngài có chuyện gì nhi liền nói đi, là muốn phê bình giáo dục vẫn là gì đó ta đều khiêm tốn tiếp thu. Chu Hiểu Di không dám làm, đứng nói. Trần Tổng xua xua tay, ý bảo Chu Hiểu Di ngồi xuống, ngồi xuống đi, ta và ngươi nói nói chuyện. Chu Hiểu Di thấy Trần Tổng sắc mặt nghiêm trọng, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, chờ đợi xử lý. Tiểu Di a, ngươi tới công ty đã bao lâu? Trần Tổng đột nhiên lời nói thâm thiế hỏi. Ngạch, đã hai năm. Chu Hiểu Di nghĩ nghĩ nói. Ai, đều đã hai năm, thời gian quá đến thật mau á Trần Tổng ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, đều hai năm. Chu Hiểu Di phụ hòa nói. Tiểu Di à, gần nhất công tác của ngươi trạng thái tựa hồ thật không tốt à, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Trần Tổng đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Hỏi Chu Hiểu Di sừng sốt ngậy, trong nhà không có gì sự a, không có, có thể là gần nhất công tác có điểm mệt mỏi. chu hiểu di trong lòng ám đạo chính mình rõ ràng gần nhất công tác trạng thái đều là thứ tốt như thế nào lại đột nhiên không hảo cái này cáo giả rốt cuộc muốn nói cái gì ai ngươi cũng biết chúng ta công ty gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt lắm trải qua hội đồng quản trị quyết định quyết định làm ngươi từ trước bất quá ngươi yên tâm công ty sẽ gấp ba bồi thường ngươi tiền lương chu hiểu di cảm giác thân mình run rẩy khai trừ muốn khai trừ chính mình không nghe lầm đi Trân tổng, ngài ý tứ là khai trừ ta? Ta làm chuyện gì? Chu Hiểu Di không rõ nội tình hỏi. Trân tổng lắc đầu, tiểu Chu à, biểu hiện của ngươi gần nhất không phải thực hảo a Hơn nữa gần nhất trạng thái cũng không phải thực hảo. Hôm nay lại đến muộn, ngươi xem ngươi luôn là cái này công tác trạng thái như thế nào có thể hành đâu? Ai, chuyện này ta cũng cùng hội đồng quản trị đều nói, cũng đều thế ngươi cầu tình, chính là ngươi biết, hội đồng quản trị quyết định ta cũng không thay đổi được. Phải chỉ có thể trách ngươi suối quẩy, gần nhất tổng công ty cũng đang ở giảm biên chế, ngươi vẫn là khác nhiều thằng trước em Ta cũng liền không lưu ngươi. chân Tổng một phen lời nói làm Chu Hiểu Di tâm lập tức lạnh liền như vậy bị khai trừ rồi. Mấy năm nay chính mình liều mình công tác, công tác biểu hiện cũng vẫn luôn đều thực hảo, cấp công ty thắng tới rất nhiều hợp đồng, này không phải qua cầu rút ván sao. Chu Hiểu Di không khí đứng lên, cao giọng nói, ta không phục. Ta rốt cuộc làm sai cái gì làm công ty khai ra, ta đều cùng công ty ký kết hợp đồng lao động ngạch, khai ra ta yêu cầu lý do chính đáng, hơn nữa bồi thường ta cũng không phải gấp ba tiền lương dễ dàng như vậy. Trân Tổng thấy Chu Hiểu Di không thuận theo không đông tha, bất đắc Di nói, trách chỉ trách ngươi đắc tội người. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đắc tội với người. Đắc tội ai? Chẳng lẽ là Chu Hiểu Di đột nhiên nghĩ tới mộ tử hạo. chẳng lẽ là mộ tử hạo dở trò quỷ là mộ tử hạo dở trò quỷ sao chu hiểu di lạnh giọng chất vấn trần tổng gật gật đầu không nói gì hôm nay buổi sáng đột nhiên nhận được mộ tử hạo điện thoại làm hắn lập tức khai trừ chu hiểu di bằng không này phân văn án liền giao cho các công ty làm cái này văn án đối với hòa di là phi thường quan trọng trần tổng tuy rằng không biết chu hiểu di cùng mộ tử hạo rốt cuộc có cái gì ăn tết tuy rằng đau lòng ái đem chính là đối mặt áp lực cùng uy hiếp, vẫn là lựa chọn vứt bỏ Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di tức giận đến quăng ngã môn mà ra, mộ thử hạo. Ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Năm năm trước ngươi đùa bỡn ta còn không có đùa bỡn quá, năm năm sau ngươi còn tưởng tiếp tục đùa bỡn ta. Chu Hiểu Di trở lại vị trí thượng bắt đầu thu thập đồ vật, Tiểu Lưu lại đây quan tâm hỏi, Tiểu Di, chúng ta đều nghe được, thật là thật quá đáng, ngươi rốt cuộc làm sai cái gì muốn đuổi việc ngươi. Người đi rồi ta làm sao bây giờ a? Chu hiểu Di lúc này không có tâm tình ở chỗ này nỗi buồn ly biệt thương cảm, thiếu công tác này không quan trọng, chính mình năng lực vẫn là ở nơi đó bãi, là vàng thì sẽ sáng lên, đi đến nơi nào đều có thể tìm được so cái này hảo 100 lần công tác. Thu thập xong đồ vật, Chu hiểu Di đi đến công ty dưới lầu, mưa đã cạnh, trên bầu trời cư nhiên còn xuất hiện cầu vồng, chẳng lẽ là ở chúc mừng chính mình thất nghiệp, Chu Hiểu Di đột nhiên cảm thấy trong lòng đau quá, chính mình mang theo thành thành đã thực vất vả, thật vất vả nỗ lực công tác bỏ tới rồi hiện tại vị trí này, chính là làm mộ tử hạo một chiếc điện thoại liền cấp đổi việc, thậm chí chưa cho chính mình thở dốc cơ hội. Mộ tử hạo. Chu Hiểu Di bắt thông mộ tử hạo điện thoại, mộ tử hạo lười biếng thanh âm ở điện thoại kia đầu văng lên, ân. Nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Người cái này người bận rộn. Chu Hiểu Di lời đến cùng hắn vô nghĩa, "Mộ Tử Hạo ngươi tiện nhân này, ngươi cư nhiên dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đối phó ta." Mộ Tử Hạo một tiếng cười lạnh, "Ha ha, ta đối với ngươi làm? Ngươi trước hết nghĩ tưởng ngươi đối ta làm cái gì đi. Ta như vậy đối với ngươi đều là nhẹ." Mộ Tử Hạo hỏa lập tức vọt đi lên, đối phó Chu Hiểu Di cái này thủ đoạn đối với Mộ Tử Hạo thật sự xem như nhẹ, trước kia cũng có phản bội Mộ Tử Hạo người. kết cục đều thực thảm không nỡ nhìn ha ha, mộ tử hạo ngươi hoành ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời chu hiểu di căm giận treo điện thoại ngẩng đầu nhìn phía không trung kia nói cầu vồng đã biến mất tùy theo mà đến không ngờ lại là một mảnh mây đen chu hiểu di cầm đồ vật chạy nhanh đổi kịp chiếc xe bus sợ lại bị gặp mưa đến nỗi tìm công tác vẫn là ngày mai đi dọc theo đường đi chu hiểu di tâm đều không thể bình tĩnh Trời cao vì cái gì muốn như vậy đối chính mình, chính mình đã thực nỗ lực đi sinh sống, thực nỗ lực đi công tác, không có trộm quá một phút lười cũng không có hô quá so người, vì cái gì chính là không thể hảo hảo bình tĩnh sinh hoạt đi xuống, nhất định phải gặp được mộ tử hạo. Cái này cùng chính mình dây dưa không rõ người. Hắn còn không có đùa bỡn đủ chính mình sao. Chu hiểu Di cô đơn nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, trong lòng con đau, đối với mộ tử hạo. Đó là ẩn sâu ở trong lòng đau, nàng không dám đi tưởng, chỉ cần tưởng tượng, liền sẽ ẩn ẩn làm đau, che giấu một phần cảm tình năm năm nhiều, Chu hiểu Di trong lòng khổ không ai có thể biết, nàng cũng không có một cái bằng hữu có thể nói hết, loại chuyện này, còn có thể cùng ai nói. Thầm huyền Nhu nhìn trên tay biểu, nôn nóng nhìn nhà ăn cửa, đã 6 giờ, 4 giờ ước hảo mộ tử hạo, như thế nào hiện tại còn không có tới đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp. Liên ở thẩm huyền Nhu lại lần nữa cầm lấy di động thời điểm, mộ tử hạo mới chậm rãi tiến vào Tử hạo, nơi này. Thẩm huyền Nhu hướng về phía mộ tử hạo vây vây tay, vui sướng biểu tình rào rạt ở trên mặt. Mộ tử hạo gật gật đầu, đã đi tới, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tử hạo, ngươi làm cái gì đi, gọi điện thoại cũng không tiếp, ta đều chờ ngươi hai cái giờ. Thẩm huyền Nhu hờn rồi nói. Mộ tử hạo nói, công ty có chút việc nhì, muộn. Ngươi đợi không được ta liền trở về hảo, không cần phải vẫn luôn ở chỗ này chờ. Thẩm huyền Nhu thấy mộ tử hạo ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, trong lòng có chút cô đơn, chính mình đối tử hạo cảm tình nhiều năm như vậy đều không có biến, thậm chí càng thêm thâm hậu, chính là mộ tử hạo đối chính mình vẫn là thực đạo, thậm chí rất nhiều lần cự tuyệt chính mình. Thẩm huyền Nhu trong lòng khó chịu, đôi mắt có chút toan, bất quá vẫn là nhịn xuống nước mắt không có rơi xuống, nàng hít hít cái mũi, nói, đói bụng đi. chúng ta kêu đồ vật ăn không được ta không đói bụng ngươi ước ta tới có chuyện gì sao mộ tử hạo có chút không kiên nhẫn nói không có chỉ là thường ngươi muốn gặp ngươi đã thật lâu chưa thấy được ngươi thẩm huyền nhu thấp giọng nói chính mình đợi hai cái giờ không có ăn cái gì liền tưởng chờ mộ tử hạo tới cùng nhau ăn không nghĩ tới như cũng là như thế này lạnh băng thái độ cùng ngữ khí thẩm huyền nhu thấy mộ tử hạo chậm chạp không nói gì liên ngẩng đầu nhìn về phía mộ tử hạo chỉ thấy mộ tử hạo ánh mắt nhìn về phía phương xa làm như căn bản không có nghe được chính mình nói tử hạo ngươi có cái gì tâm sự sao có thể cùng ta nói nói sao thẩm uyển nhu cẩn thận hỏi không có ngươi nếu là không có gì sự ta đi rồi công ty còn có chuyện mộ tử hạo nói liền phải đứng dậy thẩm uyển nhu kêu vài tiếng đều không có lưu lại thương tâm nước mắt theo thẩm uyển nhu đôi mắt chảy xuống dưới Thẩm nguyện nhu từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư, ai đối nàng đều là thuận theo, chính mình cũng là trên cao nhìn xuống quán, còn chưa bao giờ có đụng tới quá cái thứ hai mộ tử hạo người như vậy, có thể cho chính mình cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá, vì hắn rơi lệ. Mộ tử hạo trong lòng tràn đầy đều là đối Chu hiểu di khí, căn bản không để ý thẩm nguyện nhu đang nói cái gì. Chu hiểu di, ngươi không tin ta có thể một tay che trời. Ha ha, vậy là ngươi kiến thức hạ. mục bá thành ngồi ở trong văn phòng suy nghĩ muôn vàn chu hiểu di cùng con trai của nàng quả thực là quá ngoài ý muốn mục bá thành không thể tin được chính mình tối hôm qua chứng kiến ở trong mắt hắn chu hiểu di như cũng là cái tiểu cô nương khi nào nhiều ra tới đứa con trai dựng lên ở hắn xem ra thành thành diện mạo cực kỳ giống mộ tử hạo chẳng lẽ thật là mộ tử hạo nhi tử mục bá thành trong lòng có chút mạc danh khó chịu ngày hôm qua nhìn thấy chu hiểu di Nguyên bản đối nàng không có gì đặc thù cảm giác, chính là 5 năm sau hôm nay chứng kiến, lại là Mục Bá Thành cảm giác rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chu hiểu Di trưởng thành, cũng thành thục, chính là thành thục lại cũng có thể thấy một chút đấu trĩ, như cũ giống cái tiểu hài tử giống nhau. Làm người đau lòng, làm người có bảo hộ xúc động. 5 năm trước đánh cờ, Mục Bá Thành là chơi chút thủ đoạn, bất quá từ xưa thương trường như chiến trường, binh bất thiếm trá. Trách chỉ trách lúc trước mộ tử hạo bị chu hiểu di hướng hôn đầu vóc, căn bản không có quá để ý cái này đánh cờ. Bằng không lấy chu hiểu di thư tịch tiêu thụ lượng, mục bá thành là theo không kịp. Bất quá thăng chính là thắng, thua chính là thua, mộ tử hạo bởi vì chu hiểu di trốn đi, cũng không có lại truy cứu chuyện này. So sánh với chu hiểu di trốn đi cấp mộ tử hạo tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý cùng thương tổn. Thế cho nên bắt đầu một năm. Mộ tử hạo chỉ là mỗi ngày say rượu độ nhật, căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Loại tình huống này nhất chi rằng có đã hơn một năm mới có chuyển biến tốt đẹp, chính là mộ tử hạo lại biến thành so trước kia càng thêm lánh khốc một người. Ở cái này thường trường thượng, chỉ cần nghe được mộ tử hạo ba chữ, khác thương ra đều trên cơ bản muốn suy xét luôn mãi mới có thể suy xét rốt cuộc muốn hay không cùng hắn tranh. Nếu thắng, đương nhiên loại này cơ suất là rất nhỏ. Sẽ đưa tới tiếp theo mộ tử hạo càng vì nghiêm trọng trả thù, nếu thua, kia cũng sẽ là thực thảm thống. Mục bá thành chịu điếu thuốc, đối với mộ tử hạo, hắn xem nhất thấu chuyện ha ha, đều nói mộ tử hạo tâm là cục đã làm, liền thẩm uyển nhu đều không bỏ ở trong mắt, thẩm uyển nhu ở cái này thành thị cũng là số một danh viện, theo đuổi nàng người vô số kể, chính là thẩm uyển nhu chính là thích mộ tử hạo, mà mộ tử hạo chính là ý chí sắt đá. Cho nên hiện tại thẩm huyện Nhu cũng lưu thành đại cô Nương mộ tử hạo càng là cái kim cương vương láo ngũ. Cũng không có người dám theo đuổi thẩm huyện Nhu, bởi vì không biết thẩm huyện Nhu cùng mộ tử hạo chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Trước kia thời điểm không phải còn từng có một đoạn ái mỗi thời điểm, nói hai người là tình lữ quan hệ sao, như thế nào đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, rốt cuộc là chuyện như thế nào mọi người đều không rõ ràng lắm, cho nên ngại với mộ tử hạo. Đại gia cũng cũng không dám trắng trận táo bạo theo đuổi thẩm huyền nu. Mục Bá Thành bóp tắt một cây điên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, đột nhiên nhớ tới Chu hiểu di mặt, là như vậy không gì sánh được, tuy rằng không có dung nhan tuyệt thế, nhưng là không biết vì cái gì, thoạt nhìn chính là như vậy thoải mái, làm người tưởng quên đều quên không được. Mục Tổng, ngài muốn văn án viết hảo, muốn hay không hiện tại đưa qua đi. Bí thư tiếng đập cửa bừng tỉnh Mục Bá Thành, hắn trầm giọng nói, đặt ở nơi này thì tốt rồi mục bá thành cầm lấy văn án này phân văn án là mục bá thành sau khi trở về chuyên môn làm bí thư viết kỳ thật gần nhất công ty cũng không có cái gì quảng cáo cũng làm ngày đó chỉ là cùng chu hiểu di nói chuyện một cái lý do nhưng là cũng không sao lấy mục bá thành cùng thuộc nữ nắn thân quán thực lực tùy tiện làm một cái quảng cáo cũng là thực bình thường sự nhưng là hắn lúc này cũng không biết chu hiểu di đã bị đuổi việc chu hiểu di về tới ra còn chưa tới tiếp thành thành từ vườn trẻ tan học thời gian vì thế nàng nằm ở trên giường cắn răng tâm lý đối mặt với mộ tử hạo đã không phải hận là tương đương hận vì cái gì chính là không chịu buông tha chính mình vì cái gì mộ tử hạo làm như vậy mục đích hoàn toàn chính là trả thù hắn còn không biết hắn có đứa con trai nếu đã biết nhất định sẽ đem thành thành cướp đi không nàng không thể làm mộ tử hạo biết đứa con trai này tồn tại bằng không Nàng liền thật sự hai bàn tay trắng. Thành Thành là nàng mấy năm nay sống sót duy nhất hy vọng, không thể liền như vậy bị mộ tử hạo cướp đi. Nàng biết rõ giống mộ tử hạo như vậy hào môn, đối với chính mình hài tử, đặc biệt là nam hải tử, là không cho phép lưu lạc bên ngoài. Này quan hệ mộ gia truyền thừa cùng di sản kế thừa, huống chi mộ tử hạo đã 30, vẫn là không có thành ra sinh con, người trong nhà khẳng định thực xuất ruột, tình huống như vậy hạ, nếu bị đã biết Thành Thành tồn tại Như vậy Thành Thành khẳng định sẽ bị cướp đi. Chu hiểu Di tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chu hiểu Di càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng sợ hãi, nàng thật sự không dám đi tưởng vạn nhất thật sự phát sinh như vậy sự, chính mình đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Thành Thành, là nàng duy nhất hy vọng, không thể liền như vậy chắp tay tặng người. Không được, không thể như vậy tiêu cực, muốn đi tìm công tác, một lần nữa tỉnh lại. Chu Hiểu Di ngươi muốn lập tức tỉnh lại lên, không thể liền như vậy bị đánh sợ. Chu Hiểu Di cổ vũ chính mình, không thể liền như vậy ở mộ tử hạo dâm uy dưới thỏa hiệp. Nói làm liền làm, Chu Hiểu Di bắt đầu lên mạng tìm công tác, lấy nàng Tư Lịch tìm phân công tác không tệ là thực chuyện dễ dàng, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lý Lịch sơ lược một phát, liền có rất nhiều điện thoại đánh lại đây, làm Chu Hiểu Di đi phỏng vấn. Chu Hiểu Di chọn lựa hai cái không sai biệt lắm chức vị. tính toán đi này hai cái công ty nhìn xem tương đối một chút đi nơi nào tương đối thích hợp chu hiểu di nói làm liền làm lập tức thu thập một chút liền ra cửa cầm trong tay nhớ địa chỉ chu hiểu di đi tới hàng phòng quảng cáo công ty ngươi hảo ta là tới phỏng vấn chu hiểu di tất cung tất kính đối diện thí quan nói phỏng vấn quan gật gật đầu nói ngươi giới thiệu một chút chính mình công tác trải qua chu hiểu di nói Phía trước là ở Hòa Di quảng cáo công ty đảm nhiệm chuyên án giám đốc, công tác 2 năm, trong lúc vì công ty làm không ít văn án. Phỏng vấn quan vừa lòng gật gật đầu, thưởng thức nói, ân không tồi, người trước kia công tác vẫn là thực xuất sắc ngạch, nghĩ như thế nào khởi từ trước đâu, theo ta được biết Hòa Di vẫn là thực không tồi, phát triển tiền cảnh cũng thực hảo. Chu Hiểu Di cười cười, nói, cảm giác chính mình không phải hận thích hợp nơi đó, bên trong quá phức tạp. ta còn là muốn tìm cá nhân, tế quan hệ cùng công tác, hoàn cảnh đều đơn giản hóa, tương đối thuần tịnh chút địa phương. Phỏng vấn quan gật gật đầu, hành. Đối với ngươi chúng ta vẫn là thực vừa lòng, mặc kệ là công tác trải qua cũng hảo vẫn là năng lực. đương nhiên, năng lực vẫn là muốn xem ngươi cụ thể công tác chung thể hiện ra tới. Nếu ngươi không có gì ý kiến nói, ngày mai ngài là có thể tới đi làm. Vừa lúc ta bên này cũng tương đối sốt ruột nhận người. Chu Hiểu Di thật cao hứng. Thấy đi, là vàng đến nơi nào đều có thể sáng lên, nàng cao hứng đứng lên, cùng phỏng vấn quan nắm tay, nói, tốt, ta ngày mai liền đúng giờ tới đi làm. chu hiểu di đi ra cao úc, đệ nhị gia cũng lười đến đi, trực tiếp liền về nhà, lần này phỏng vấn quá thuận lợi, thuận lợi liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến, hư hư, mộ tử hạo, làm ngươi khi dễ ta, thấy đi, bổn tiểu thư đến nơi nào đều là nổi tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là thái tử gia liền ghê gớm. Chu Hiểu Di từ siêu thị mua rất nhiều thành thành thích ăn ăn ngon, về nhà cấp thành thành làm tốt cơm, mới đi vườn trẻ tiếp thành thành tan học. Vừa định khóa cửa thời điểm, điện thoại vang lên tới, Chu Hiểu Di vừa thấy là mục bá thành điện thoại, chuyển được, huy. Tiểu Di à, ngày hôm qua chúng ta án tử còn không có nói xong đâu, hôm nay có rảnh sao, đem thành thành cùng nhau mang theo, chúng ta đi ra ngoài ăn. thuận tiện cùng nhau nói chuyện án tử. Mục Bá Thành một hơi nói xuống dưới, Chu Hiểu Di gãi gãi đầu, nói: "Ngạch, ngượng ngùng à, ta hôm nay buổi sáng bị khai trừ rồi, hiện tại tìm một nhà khác quảng cáo công ty, không bằng ta cho ngươi Hòa Di đồng sự điện thoại, làm các nàng tiếp đi." Mục Bá Thành sững sốt một chút, "Khai trừ? Như thế nào ếm đẹp đã bị khai trừ rồi? Sao lại thế này a?" Ai Dù sao sự tình không phải một câu hai câu có thể thuyết minh bạch, ngạch, dù sao ta làm tốt cơm, hiện tại muốn đi tiếp Thành Thành, không bằng ngươi đến đây đi, trực tiếp ở nhà ta ăn thì tốt rồi. Mục Ba Thành nói, Nga, vậy được rồi, ngươi chờ ta, ta lập tức đến, cùng đi tiếp Thành Thành. Chu hiểu Di nghĩ thầm nhiều cái miễn phí tài xế cũng là thứ tốt, liền vui vẻ đáp ứng. Mục Ba Thành quả nhiên tới thực mau. Làm Chu Hiểu Di hoài nghi hắn có phải hay không mai phục hảo mới cho chính mình đánh điện thoại. Lên xe đi, đi tiếp thành thành. Mục Bá Thành thực thân sĩ xuống xe giúp Chu Hiểu Di đem cửa xe mở ra, nói. Chu Hiểu Di cười nói, có ngươi như vậy tài xế cũng thực không tồi nha, ha ha, thực làm hết phận sự. Mục Bá Thành cười cười, nói, thực nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Chu Hiểu Di ngồi ở Mục Bá Thành trong xe, rất là thoải mái. Đại đại dỗi cái lười eo, ngồi siêu xe chính là thoải mái à, chính mình khi nào mới có thể mua được tốt như vậy xe đâu. Chu hiểu Di có chút ý nghĩ kỳ lạ, kỳ thật hiện tại chỉ cần có cái nhị tay xe hơi nhỏ cho nàng, nàng liền rất cảm thấy mỹ mãn. Thật là không công bằng, vì cái gì có người sinh hạ tới trong miệng liền hàm chứa chìa khóa vàng, mà có người sinh hạ tới chính là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Mục Bá Thành đương nhiên không biết Chu Hiểu Di trong lòng có nhiều như vậy chửi thầm, đối với Chu Hiểu Di nói, ta cấp Thành Thành mua lễ vật, trong chốc lát cho hắn một kinh hỷ. Ngạch, ngươi không cần tiêu pha, không cần cấp Thành Thành mua đồ vật, như vậy ta sẽ thật ngượng ngùng. Chu Hiểu Di đối Mục Bá Thành hảo cảm hai ngày này nhiều rất nhiều, người này so mộ tử Hạo thân sĩ lại săn sóc người, không biết so mộ tử Hạo hảo bao nhiêu lần. Chu Hiểu Di cũng không biết sao lại thế này. Thường xuyên tính sẽ đem mộ tử hạo cùng mục bá thành làm tương đối Khả năng hai người thân phận bối cảnh đều không sai biệt lắm Đều là thương giới số một số hai nhân vật Chính là đồng dạng là giống nhau người Khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu Mộ tử hạo ra hỏa kia, âm hiểm thực, còn như vậy đó các Chu hiểu di căm giận nghĩ Hận không thể mộ tử hạo hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt Liền đem hắn bầm thây vạn đoạn Lúc trước sân bay từ biệt chu hiểu di giận dỗi đi xa lạ thành thị chính mình thuê nhà chính mình sinh hoạt kia một đoạn nhật tử nhận hết khổ còn kém điểm có hại chu hiểu di lúc trước căn bản là không có gì tiền mỗi tháng trừ bỏ giao tiền thuê nhà thủy điện khí than phí liền còn thừa không có mấy chủ nhà là cái nam nhân thường xuyên đi quấy rối chu hiểu di chu hiểu di bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi thường xuyên chịu đủ quái dày thường thường nửa đêm ngủ không yên ổn cứ như vậy qua xuống dưới thẳng đến phát hiện chính mình mang thai thẳng đến chính mình mang thai thời điểm chu hiểu di thực hoảng không biết làm sao bây giờ nàng thậm chí nghĩ tới không cần đứa nhỏ này chính là vẫn là không đành lòng đây là mộ tử hạo cùng chính mình hài tử chính mình không thể cùng mộ tử hạo ở bên nhau lưu hắn hài tử tại bên người cũng coi như là cái an ủi cứ như vậy chu hiểu di thẳng đến sinh sản đều là một người này một năm khắc thai phụ đều là béo phì Chỉ có Chu Hiểu Di cư nhiên một cân không trường, còn tiểu tụy rất nhiều. Phòng bệnh, mặt khác sản phụ đều có trượng phu cùng người nhà tại bên người, Chu Hiểu Di chỉ có một người ở phòng bệnh nằm. Sinh thành thành thời điểm, xuất huyết nhiều, thai vị bất chính, Chu Hiểu Di suýt nữa mệnh tang giải phẫu đài, chính là trời cao vẫn là thương hại nàng, để lại cho nàng một cái mệnh. Chu Hiểu Di mới vừa sinh thành thành, trong lòng lại là cao hứng lại là hoảng, nàng chính mình vẫn là cái hài tử. nào có kinh nghiệm lại chiếu cố cái tiểu hải tử cứ như vậy chu hiểu di căn bản là không ở cữ sinh sản xong ngày thứ ba liền xuất viện trở lại cho thuê trong phòng chu hiểu di mới nhịn không được khóc nàng cầm lấy di động bắt thông cái kia quen thuộc dây số đương quen thuộc thanh âm ở trong điện thoại nhớ tới nàng lại hoảng loạn lập tức cắt đứt nàng thay đổi điện thoại mộ tử hạo đương nhiên không biết là ai đánh tới nàng lúc ấy hảo tưởng hắn hảo tưởng nói cho mộ tử hạo Nàng sinh hắn cùng nàng hài tử, lớn lên giống như ngươi. Chính là nàng không thể, nàng trong lòng minh bạch, mộ tử hạo đối chính mình cũng không có cái gì cảm tình, chính mình làm gì còn tự tìm mất mặt đưa tới cửa cho nhân ra nhục nhã, còn trộm sinh cái hài tử. Chu hiểu Di kia một đoạn thời gian tinh thần vẫn luôn không tốt, thường xuyên một ngày đều không nói lời nào, hài tử khóc cũng sẽ không hống, thường xuyên cũng đi theo một khối khóc. Thân mình cũng là một ngày không bằng một ngày. biết thành thành hơi chút trưởng thành có thể nói hiểu chuyện chu hiểu di mới hảo chút có đôi khi ngẫm lại qua đi nàng cũng không biết là như thế nào đem thành thành mang đại suy nghĩ cái gì đâu mục ba thành nhìn ngây người chu hiểu di nói nga không có gì ngạch đã tới rồi chu hiểu di lúc này mới phát hiện xe đã ngừng ở vườn trẻ cửa thành thành lúc này vừa vận tan học nhảy nhót ra vườn trẻ liền bắt đầu khắp nơi tìm mụ mụ Chu Hiểu Di chạy nhanh xuống xe, hướng về phía Thành Thành với tay, nói, Thành Thành lại đây, lại đây mụ mụ nơi này. Nơi này đâu? Thành Thành cười hì hì chạy tới, lập tức nhào vào Chu Hiểu Di trong lòng ngực. Mụ mụ, hôm nay lão sư khen ngợi ta đâu? Thành Thành nâng khuôn mặt nhỏ, tiêu ngạo nói. Nha, chúng ta Thành Thành lợi hại như vậy nha, giỏi quá, đi, mụ mụ cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, chúng ta này liền về nhà. Chu hiểu di bế lên Thành Thành, quay đầu lại chỉ vào mục bá Thành nói, xem, Thành Thành, têu thúc thúc, nhớ rõ tối hôm qua thúc thúc đã tới nhà chúng ta sao. Hôm nay mụ mụ mời thúc thúc cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều, Thành Thành cao hứng không nha. Thành Thành ngẩng đầu nhìn nhìn mục bá Thành, đô đô miệng, làm như có chút không cao hứng. Mục bá Thành thấy Thành Thành tựa hồ không chào đón chính mình, xấu hổ cười cười, Thành Thành, thúc thúc cho ngươi mua lễ vật. Xem là cái gì? Mục Bá Thành từ xe mặt sau lấy ra một cái thật lớn hộp, mở ra hộp, là cái mới nhất bản Transformer. Thành Thành hoan hô một tiếng, liền chạy tới Mục Bá Thành bên người. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ này, như vậy tiểu liền như vậy đôi mắt danh lợi, trưởng thành còn phải. Mục Bá Thành cười đem Thành Thành ôm đến trong xe, đối với Chu Hiểu Di nói, chúng ta đi thôi, làm tan nếm nếm thủ nghệ của ngươi. ba người cười nói liền trở về chu hiểu di thuê trụ phòng ở mục ba thành đối mặt một bản đồ ăn đối chu hiểu di thật đúng là lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm nhiều như vậy đồ ăn thật là xem thường ngươi mục ba thành giơ ngón tay cái lên nói thành thành đôi mắt xoay chuyển nói ta mụ mụ sẽ làm đồ ăn rất nhiều đâu đều ăn rất ngon chu hiểu di cười cười ta nguyên bản đều sẽ không làm đều là ở tv đi học tới tới tới Đừng nói nữa, trước nâng chén đi, vì ta tìm được rồi tân công tác, cụng ly. Mục Bá Thành ngạc nhiên nói, tân công tác, ngươi không phải mới bị đuổi việc sao, như thế nào liền tìm đến tân công tác? Chẳng lẽ ngươi là đi ăn máng khác? Chu hiểu Di xấu hổ cười, không phải, là ta buổi chiều thời điểm mới vừa chiếu, còn tính thuận lợi, ngày mai liền đi làm. Ngươi thật đúng là lợi hại à, buổi sáng mới bị đuổi việc, buổi chiều là có thể tìm được tân công tác, ha ha. tới vì ngươi cục ly mục bá thành uống một hơi cạn sạch buông chén rượu nói đứng rồi ngươi bị đuổi việc nguyên nhân là cái gì tổng không thể vô duyên vô cớ đã bị đuổi việc đem tốt xấu có cái nguyên nhân đi chu hiểu di ám đạo này vốn dĩ chính là vô duyên vô cớ đuổi việc nơi nào có cái gì lý do chính đáng thấy chu hiểu di chần chừ mục bá thành tiếp tục nói rốt cuộc là bởi vì cái gì nói cho ta đi tỉnh ta lo lắng người đem ta trở thành bằng hữu là được tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi chu hiểu di thấy mục bá thành như vậy thành khẩn thở dài nói đều là bởi vì mộ tử hạo là hắn làm người đuổi việc ta mộ tử hạo mục bá thành có chút giật mình mộ tử hạo không phải đối chu hiểu di có cảm tình sao như thế nào sẽ làm người đuổi việc chu hiểu di này rốt cuộc là chuyện như thế nào chu hiểu di nhìn nhìn mục bá thành năm năm trước hắn liền ở đùa bơ ta năm năm sau như cũ không buông tha ta ta có biện pháp nào không thể trêu vào ta liền trốn đi đùa bỡn có ý tứ gì ý của ngươi là năm năm trước ngươi cùng mộ tử hạo cảm tình là giả mục bá thành có chút không tin hỏi nếu là giả chính mình hẳn là nhìn ra được sơ hở chính là vì cái gì chính mình một chút đều không có phát giác ân hắn từ đầu đến cuối đều ở đùa bỡn ta là ta ngờ. chu hiểu di không biết vì cái gì Mỗi một ngày trong sinh hoạt đều phải nói tới mộ tử hạo, làm nàng trong lòng nhất thời không được căn bình, luôn là như vậy đau đau, ế ẩm. Mục bá thành thấy Chu Hiểu Di thanh âm chấm thấp, có chút ám ếch, cũng liền không tiếp tục hỏi. Một bữa cơm ăn rất là an tĩnh, Chu Hiểu Di vẫn luôn không nói gì, thành thành sớm đã ăn xong rồi đi xem TV, trên bàn cơm chỉ có mục bá thành cùng Chu Hiểu Di hai người yên lặng ăn cơm. Mục bá thành đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, hỏi. Ngươi này năm năm là như thế nào quá? Chu hiểu Di cười khổ một tiếng, còn có thể như thế nào quá? Chỉ có chúng ta nương hai, bắt đầu thời điểm thành thành tiểu, ta bị rất nhiều khi dễ, thường xuyên buổi tối ngủ không yên. Khi dễ? Ai khi dễ ngươi? Mục bá thành cảm giác trong lòng đột nhiên căng thẳng, một đoàn lửa giận bay lên tới rồi ngực. Chu hiểu Di con ngươi tối sầm, nhẹ giọng nói, ta không có quá nhiều tiền, đành phải ở tại tiền thuê nhà thực tiện nghi địa phương. cái kia chủ nhà là cái nam thường xuyên tới quay dày ta có một lần còn đối ta động tay động chân lúc ấy lòng ta rất sợ hãi may mà lúc ấy có người gõ cửa bằng không ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì chu hiểu di nhớ lại kia kia một màn hiện tại còn cảm thấy thực sợ hãi nam nhân kia giữ tợn gương mặt tươi cười chính mình nhắm mắt lại phảng phất liền ở trước mắt kia một đoạn thời gian chu hiểu di thần kinh có chút suy nhược thường xuyên sẽ cảm thấy có người sẽ hại hắn. Mục bá thành hai mắt sắc bén nhìn gầy yếu Chu hiểu gì, trong khoảng thời gian này nàng là bị nhiều ít khổ, nhiều ít tùy khuất, một cái tiểu cô nương, mang theo một cái mới sinh ra bảo bảo. Cái kia sát ngàn đao nam nhân, mục bá thành nắm chặt nắm tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không có việc gì, về sau có ta ở đây, sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Mục bá thành tay đáp ở Chu hiểu Di trên vai, an ủi nói. chu hiểu di có một loại ảo giác hình như là mộ tử hạo ở cùng hắn nói chuyện Tử hạo ngươi biết ta bị khi dễ thành như vậy ngươi cũng sẽ nói như vậy sao vẫn là nói ngươi căn bản là không để bụng ta chu hiểu di nhẹ nhàng mà dựa vào mục bá thành bả vai như vậy hồn hậu bả vai như vậy dựa vào chu hiểu di đã đã lâu chỉ nhớ rõ trước kia nàng cũng sẽ dựa vào mộ tử hạo trên vai tiểu di mục bá thành vuốt ve chu hiểu di bị vong tình kêu lên chu hiểu di bỗng nhiên cả kinh lập tức đẩy ra mục bá thành xấu hổ cúi đầu nàng đang làm cái gì nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đưa vào người khác ôm ấp đây là chu hiểu di trong lòng câu đầu tiên lời nói chính là tại đây câu nói sau khi xuất hiện chu hiểu di chua xót cười kỳ thật ở chính mình trong lòng chính mình vẫn là thuộc về mộ tử hạo thật là châm trọng, như vậy nhiều năm đi qua nàng cũng biết rõ mộ tử hạo đối nàng cảm tình là giả chính là nàng đối nam nhân khác trước nay đều là kính nhi viên chi chưa bao giờ tưởng cùng người khác ở bên nhau nguyên lai like ở nàng ở sâu trong nội tâm chỉ có thể bao dung một cái mộ tử hạo mục bá thành mất tự nhiên cười cười tiểu di nếu ngươi tin được ta về sau các ngươi mẫu tử khiến cho ta tới chiếu cố ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi chu hiểu di nhìn mục bá thành trong lòng đau xót lúc này Nàng là thật sự thực yêu cầu một người nam nhân tới dựa vào, chính là, nàng không qua được trong lòng kia quan, nàng không thể vi phạm chính mình tâm tư, vì sinh hoạt khó khăn mà đi tiếp thu một người nam nhân, nàng làm không được. Thực xin lỗi, ta còn không có chuẩn bị tốt tiếp thu người khác, thực xin lỗi. Người khác, chẳng lẽ ngươi trong lòng vẫn luôn có một người? Mục bá thành hỏi, hắn có chút không căm lòng. Chu hiểu di không nói gì, mục bá thành từng bước ép sát. Là thành thành ba ba, vẫn là mộ tử hạo. Vẫn là nói thành thành ba ba chính là mộ tử hạo. Chu hiểu di mở to đôi mắt, hoảng sợ nhìn mục ba thành, hắn là làm sao mà biết được. Vì cái gì muốn nói như vậy? Ngươi đang nói chút cái gì? Ta nghe không hiểu. Chu hiểu di đột nhiên đổ đại nước mắt rớt xuống dưới. Mục ba thành gật gật đầu, ta hiểu được, nguyên lai thành trở thành sự thật chính là mộ tử hạo. Không, không phải. Thành thành không có ba ba, hắn chỉ có mụ mụ, chỉ có ta một cái. Chu Hiểu Di trong lòng đột nhiên hỏng mất, ẩn tàng rồi lâu như vậy bí mật, bỗng nhiên bị người xuyên qua, nguyên lai là loại này cảm thụ, loại này hỏng mất làm Chu Hiểu Di thật lâu không thể phát tiết ra tới tâm tình lập tức phát ra ra tới. Mục Bá Thành kéo ngồi xổm nhẹ cho ngươi Chu Hiểu Di, nguyên lai thật là mộ tử hạo, hắn biết không? Chu Hiểu Di đờ đẫn lắc đầu. Mục Bá Thành gật gật đầu, đúng rồi. Mộ tử hạo khẳng định không biết, bằng không hắn như thế nào sẽ không tới tranh thành thành. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Mục bá thành bút Chu hiểu Di đầu tóc nói, trong lời nói toàn là thương tiếc. Còn có sơ qua phẫn nộ. Nang vi mộ tử hạo, sinh một cái hài tử, như vậy đã kích làm mục bá thành có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ Chu hiểu Di trong lòng, cũng chỉ có một cái mộ tử hạo sao? Cầu xin ngươi, không cần nói cho mộ tử hạo, hảo sao, cầu ngươi. Đừng nói cho mộ tử hạo, ta không nghĩ Thành Thành rời đi ta, nếu ngươi nói cho mộ tử hạo, hắn khẳng định sẽ đem Thành Thành cướp đi, ta không thể không có Thành Thành, không thể không có Thành Thành, ta đã cái gì đều không có, ta thật sự không thể không có Thành Thành. Chu hiểu di bỗng nhiên khóc lớn cầu xin mục bá Thành. Nàng rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi mục bá Thành sẽ nói cho mộ tử hạo. Cái này khổ thủ 5 năm, năm bí mật, nàng thề không thể làm bất luận kẻ nào biết đến. Chính là vì cái gì tới rồi quan trọng nhất thời điểm, nàng sẽ ngốc đến để cho người khác về đến nhà tới, gặp được thành thành, nàng biết rõ thành trưởng thành cùng mộ tử hạo rất giống, nàng như thế nào sẽ ngu như vậy. Mục Ba Thành trong lòng đau xót, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho mộ tử hạo, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không lại chịu bất luận cái gì ủy khuất. Mục Ba Thành đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, trong lòng ngực Chu Hiểu Di cả người phát run. Khóc thở hồn hẹn. Ngươi biết không, ta hào đốc, ta biết có thành thành, vốn dĩ ta không nghĩ muốn, chính là ta luyến tiếp, đó là ta cùng mộ tử hạo hài tử, ta như thế nào có thể bỏ được. Chu hiểu Di đứt quãng khóc lóc nói, đôi mắt đờ đẫn lỗ trống. Phản phất này căn gân bị chịu đi rồi giống nhau. Mục ba thành trong lòng rất đau, không riêng gì bởi vì chu hiểu Di vì mộ tử hạo sinh cái hài tử, càng là vì chu hiểu Di này năm năm chịu khổ. Mục Bá Thành vỗ vỗ Chu Hiểu Di, "Bối, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho hắn, thật sự sẽ không, sẽ không làm ngươi chịu vì khuất, thành thành cũng sẽ không rời đi ngươi." Chu Hiểu Di nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không nói gì. Mục Bá Thành không biết Chu Hiểu Di ở chính mình trong lòng ngực bao lâu, chỉ biết chính mình cánh tay đã mất đi chi giác, túi đầu vừa thấy Chu Hiểu Di đã ngủ rồi. Hắn tay chân nhẹ nhàng đem Chu Hiểu Di bế lên giường. Cái hảo chăn, lại đem xem tivi ngủ ở trên sofa thành thành ôm trở về phòng, lúc này mới yên tâm đi rồi. Mục Bá Thành lúc này đây tới chơi, biết đến chuyện này làm hắn quá vì giật mình, hắn nguyên bản chỉ là suy đoán, nhưng là thật sự biết chân tướng, không nghĩ tới chính mình cũng như vậy khó chịu. Hắn đôi khi sẽ hoài nghi, chính mình cùng Chu Hiểu Di tiếp xúc mới ngắn ngủn mấy ngày, liền tính 5 năm trước từng có tiếp xúc, chính là cũng không nhiều lắm. chính là chính mình thế, nhưng đối Chu Hiểu Di sinh ra cảm tình, hơn nữa hắn cảm giác loại này cảm tình thực không phải giống nhau cảm tình. Mục Bá thành nắm chặt tay lái, mộ tử hạo, nguyên bản chỉ biết ngươi vô tình, lại không nghĩ rằng ngươi là cái như vậy bị ổi người. Đùa bỡn xong Chu Hiểu Di, còn làm nàng đã hoài thai, hơn nữa vứt bỏ nàng, làm nàng bị nhiều như vậy khổ. Hiện tại Chu Hiểu Di nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, cư nhiên có làm Chu Hiểu Di ném công tác Này bút chướng Mục Bá Thành sẽ cùng hắn không để yên. Mục Bá Thành không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vì một nữ nhân gạt lớn như vậy ý chí chiến đấu, nhưng chính mình đã rơi vào đi, không thể tự kềm chế. Mộ tử hạo mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn đã tắt đèn cửa sổ, trong lòng giống như bị đè ép một cục đá lớn, từ Mục Bá Thành tới đón Chu hiểu di, đến ba người cao hưng phân chấn trở về, lại đến đèn tắt, Mục Bá Thành xuống dưới, lái xe đi rồi. Mộ tử hạo đều ở trong xe xem rõ ràng. Hắn ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, đường tới, chính là vẫn là không có thể khống chế được chính mình chân, không nghe sai xử liền tới tới rồi đã sớm biết địa chỉ. Hắn muốn nhìn một chút Chu hiểu Di, hắn thật sự rất muốn nàng, thật sự rất muốn. Cho dù là trộm coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo, chính là vì cái gì sẽ làm hắn nhìn đến này đó. Hắn nhìn đến mục bá thành cùng Chu hiểu Di như vậy cao hứng cùng nhau lên lầu. Hắn hảo tưởng xông lên đi. Chính là lý trí nói cho hắn, không được, không thể làm như vậy. Chu hiểu Di, ngươi thật sự thật sự trong lòng không có ta sao, thật sự cùng mục bá thành có quan hệ sao. Mộ tử hạo thật sự không nghĩ tin tưởng hắn nhìn đến, hắn nghĩ thầm bị xé rách giống nhau, ngồi ở trong xe, đôi mắt một khắc đều không có rời đi quá cái kia cửa sổ. Hắn nhìn đến Chu hiểu Di ở cửa sổ nơi đó không biết ở vội cái gì, nàng lại gầy. Hắn khẩn trương đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Chu Hiểu Di, đáng tiếc Chu Hiểu Di chỉ là lưu lại vài phút. Chính là chính là này vài phút, đối với Mộ Tử Hạo đã xem như thử can ủi. Đứa bé kia là mục bá thành sao? Nàng đều vì hắn sinh hài tử, nhìn dáng vẻ đã 4 năm tuổi, chẳng lẽ là 5 năm trước có? Mộ Tử Hạo chua xót cười, Chu Hiểu Di, nguyên lai like ngươi trong lòng thật sự không có ta, lúc trước cùng ta ở bên nhau, chỉ là muốn lợi dụng ta. bên kia lại cùng mục Bá Thành lên giường. Mộ Tử Hạo nắm tay nắm chặt đến gắt gao, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, một đêm kia Chu Hiểu Di xấu hổ đem lần đầu tiên cho Mộ Tử Hạo. Mộ Tử Hạo lúc ấy cao hứng đến không được, cho rằng từ đây là có thể cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau, không nghĩ tới, ha ha. Chu Hiểu Di, lần đó tỷ thí vốn dĩ không tính cái gì, ngươi không cần trả giá như vậy đại đại giới, ha ha, đùa bỡn ta chơi rất vui sao? Ngươi buồn không cần trả giá lớn như vậy đại giới, ta cũng đã thượng câu. Ha ha, mộ tử hạo trong lòng đau nhức, chẳng lẽ hắn cùng Chu hiểu gì, liền thật sự không có về sau sao? Lúc trước Chu hiểu gì đi thời điểm, hắn giận dỗi không đi tìm nàng, cho rằng nàng chỉ là giận dỗi, quá hai ngày liền sẽ trở lại, không nghĩ tới, chính mình là cái ngốc tử, bị lừa 5 năm, đợi 5 năm, chờ đợi 5 năm, không nghĩ tới là kết quả này. Chu Hiểu Di đương nhiên không biết dưới lầu mộ tử hạo, lúc này nàng ở trên giường ngủ giống cái lợn chết giống nhau, hoàn toàn quên mất sáng mai còn muốn đi làm chuyện này. Chờ Chu Hiểu Di lên thời điểm, đã 8 giờ, Chu Hiểu Di hung hăng chụp chính mình đầu một chút, như thế nào liền ngủ như vậy chết đâu. Ngày đầu tiên đi làm liền đến chế, khẳng định sẽ không cấp lao bản lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Đinh linh linh, Chu Hiểu Di đang ở đánh răng, liền nghe thấy chính mình Di động vang. Chuyển được điện thoại, Nguyên Lai like là tầng công ty phỏng vấn quan. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đang ở chạy đến trên đường. Đến muộn thật sự ngượng ngùng. Chu hiểu Di chạy nhanh giải thích. Nga, Chu tiểu thư, ngươi không cần chạy đến. Ngày hôm qua chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy ngươi không phải thực thích hợp cái này trước vị. Cái này trước vị đã có người tiếp. Thật là ngượng ngùng, có thời gian chúng ta có hợp tác cơ hội ta sẽ nghĩ ngươi. Chu hiểu Di còn không có tới kịp hỏi rõ ràng. đối phương liền đem điện thoại treo lưu nàng một miệng kem đánh răng bọt ở nơi đó sững sờ cái gì chính mình lại bị đuổi việc lần này liền đuổi việc đều không tính là trực tiếp đã bị soát đi xuống chu hiểu di trái tim nhỏ có chút chịu không nổi đây là chuyện gì nhi à ngày hôm qua không phải còn nói hảo hảo sao như thế nào hôm nay liền không cần ta chẳng lẽ lại là mộ tử hạo dở cho quỷ Chu hiểu di tức giận mà lấy qua di động liền bắt thông mộ tử hạo điện thoại, chính là đánh vài lần lại là không người tiếp nghe. Chẳng lẽ bởi vì hổ thẹn mà không dám tiếp ta điện thoại? Hư hư, nếu là làm ta biết là ngươi dở trò quỷ, xem ta không đem ngươi nhà cấp đánh nát. Bệnh viện, mộ tử hạo còn chưa thanh tỉnh, thẩm huyền nhu đã khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tử hạo, ngươi tỉnh. Thẩm huyền nhu thấy mộ tử hạo chậm rãi mở mắt. Mộ tử hạo mở to mắt. Ngoài cửa sổ dương quang hoảng đến có chút không mở ra được mắt. Đây là nơi nào? Mộ tử hạo ách giọng nói hỏi. Tử hạo, đây là bệnh viện, tối hôm qua ngươi đâm xe, đều đem ta hủ chết, cũng may không có gì quá nghiêm trọng thương. thẩm huyền Nhu khóc lóc nói, đôi mắt ngao một đêm đã đỏ bừng. Đâm xe. Mộ tử hạo hoan hoan thần, mới nhớ tới, ngày hôm qua tử chu hiểu di nơi lái xe trở về, bởi vì quá sinh khí, quá thương tâm. không có chú ý lái xe đụng phải đường ta không có gì là xuất việc đi đi giúp ta xử lý thủ tục mộ tử hạo muốn ngồi dậy làm thẩm huyện nhu đè lại cái này sao được ngươi cần thiết ở chỗ này quan sát hai ngày hảo hảo nghỉ ngơi ngươi thân mình quan trọng công ty sự tỉnh trước không cần lo cho giao cho thuộc hạ người ngươi luôn là như vậy không chú ý thân thể vạn nhất thật sự xảy ra chuyện nhi, ta làm sao bây giờ thẩm huyện nhu lúc này rất là cường ngạnh Không cho phép mộ tử hạo nhúc nhích một chút. Mộ tử hạo cũng không có dãy rua, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Sau một lúc lâu, chậm rãi nói, huyền nhu, ngươi cũng mệt mỏi, trở về ngủ đi, không cần luôn lại như vậy lo lắng ta, ta không có việc gì. Thầm huyền nhu kinh ngạc không thôi, mộ tử hạo chưa từng có như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện qua, còn như vậy an ủi chính mình. Nàng cười nhìn mộ tử hạo, hờn dỗi nói, ta liền biết. Ngươi là quan tâm ta, chỉ là tính tình của ngươi từ trước đến nay lãnh, cho nên sẽ không biểu hiện ra ngoài, ta đều biết. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước nấu cơm cho ngươi, trong chốc lát cho ngươi đưa lại đây, ngươi nếu là đói bụng ăn trước trong ngăn kéo đồ vật, ta đều cho ngươi lấy lỏng. Thẩm Viễn Nhu cao hứng cầm lấy bao bao, hướng ngoài cửa đi đến. Mộ tử hạo không nói gì. Thẩm Viễn Nhu, có phải hay không chính là cái thứ hai chính mình? Rõ ràng chính mình đối nàng không có cảm giác, cũng nói không ngừng một lần, chính là nàng vẫn là giống chính mình lúc trước giống nhau, một đầu chắt tiến vào. Chu hiểu di một ngày xuống dưới đều có chút tâm thần không yên, chẳng lẽ là lại ném công tác nguyên nhân. Chu hiểu di thở dài, uống lên nước miếng, thời tiết khô nóng làm chu hiểu di càng thêm sốt ruột thượng hỏa. Không được, nàng vẫn là muốn đi tìm công tác, chính là, mộ tử hạo như vậy không thuận theo không dung tha, liền tính nàng lại tìm được công tác. có phải hay không vẫn là sẽ bị mộ tử hạo dùng thủ đoạn cấp bắt lấy tới. Chu hiểu di cầm lấy di động, bắt thông mộ tử hạo điện thoại, điện thoại đô đô hai tiếng đã bị tiếp khởi. Chu hiểu di có chút kinh ngạc, buổi sáng nàng bắt cái này điện thoại bắt đã lâu đều không người tiếp nghe, vốn dĩ vừa rồi cũng chính là tùy tiện đánh, không hy vọng sẽ có người tiếp, không nghĩ tới vang lên hai tiếng đã bị tiếp lên, làm chu hiểu di có chút không biết làm sao. Ui! Trong điện thoại, Mộ Tử Hạo thanh âm có vẻ có chút mỏi mệt. Chu Hiểu Di há miệng thở dốc, có chút nói không ra lời, nghe thanh âm, chẳng lẽ hắn sinh bệnh? Bằng không, hắn luôn là một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng luôn là rất có tự tin, như thế nào hôm nay có chút khác thường đâu? Mộ Tử Hạo, ngươi nói, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Chu Hiểu Di không biết làm sao vậy, nghe được Mộ Tử Hạo trầm thấp ngữ khí, chính mình chất vấn thanh âm cũng nhấc không nổi tới. Mộ tử hạo một tay cầm điện thoại, một tay chuyển dịch, ánh mắt có chút lỗ trống nhìn trần nhà. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ngươi thực vui vẻ đi. Chu hiểu Di sửng sốt một chút, mộ tử hạo ở trong hồ lô mua cái gì dược, mộ tử hạo, là ngươi thực vui vẻ đi. Ngươi đem công tác của ta lại cấp làm ném, cư nhiên còn hỏi ta vui vẻ không. Ngươi cũng thật quá đáng đi. Chu hiểu Di tức giận nói, mộ tử hạo kéo kéo khoe miệng. Ngươi đôi khi sẽ cảm thấy có một chút thực xin lỗi ta sao? Chu hiểu Di nghe mộ tử hạo ở chỗ này hỏi cái này chút kỳ quái vấn đề, trong lòng rất là buồn bực, thực xin lỗi. Hẳn là ngươi thực xin lỗi ta đi. Mộ tử hạo ta không biết ngươi trong lòng hiện tại có phải hay không biến thái, trêu cận người thực thú vị sao? Ngươi làm ta tìm không thấy công tác, ở quảng cáo vòng nhi hôn không nổi nữa, cư nhiên còn ở nơi này rong rạc nói ta thực xin lỗi ngươi. rốt cuộc là ai thực xin lỗi ai chính ngươi trong lòng rõ ràng chu hiểu di hận không thể mộ tử hạo hiện tại ở chính mình trước mặt một quyền qua đi liền cho hắn cái ô mắt như thanh khu khu khu khu khu điện thoại kia đoan mộ tử hạo đột nhiên kịch liệt hò khăn lên chu hiểu di nghe mộ tử hạo trầm trọng tiếng hít thở cùng giọng nói xa lát xa lát tạc đâm. trong lòng trầm một chút nàng cẩn thận hỏi ngươi làm sao vậy sinh bệnh sao mộ tử hạo không nói gì Như cũ ho khăn giữa. Chu Hiểu Di có chút nóng nổi, người rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh, uống thuốc đi sao? Như thế nào đột nhiên ho khan lợi hại như vậy, có phải hay không bị cảm, lớn như vậy nhiệt thiên nhi cũng có thể cảm mạo sao? Mộ Tử Hạo nói giọng khẳng khàn khàn, "A, cùng ngươi không có quan hệ. Không cần như vậy giả mù sa mưa." Chu Hiểu Di cái này hồi à, chính mình làm gì như vậy phạm tiện đi quan tâm hắn, cắn đầu lưỡi lạnh giọng nói. hào hảo hào hảo, ta phạm tiện, ngươi sống hay chết đều cùng ta không quan hệ Bang một tiếng chu hiểu di cắt đứt điện thoại thở phì phì ghé vào trên giường cái này chết mộ tử hạo đem hảo tâm coi như lòng lang giả thú lương tâm có phải hay không làm cậu đều cấp ăn chu hiểu di hoán hận nghĩ hận không thể ngũ mã phân thấy hắn chờ mình chu hiểu di trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm nghe mộ tử hạo ho khan như vậy nghiêm trọng hẳn là thực nghiêm trọng đi Buổi sáng đánh như vậy nhiều điện thoại đều không có tiếp, chuyển được ngữ khí lại là như vậy mỏi mệt. Bệnh thật sự thực nghiêm trọng sao? Chu hiểu Di nhíu như mày, trong lòng có chút sốt ruột. Nghĩ nghĩ, chính mình đột nhiên đánh chính mình một chút, Chu hiểu Di, Ai làm ngươi như vậy phạm tiện? Hắn sống hay chết đều cùng ngươi không quan hệ không phải sao? Hắn ở sau lưng vườn độc thủ, làm ngươi đã không có công tác, ngươi cư nhiên còn ở nơi này quan tâm hắn. thật là một chút tiền đồ đều không có. Chu hiểu Di không ngừng ở trong lòng xây lên một tòa mâu thuẫn mộ tử hạo tường vây, không nghĩ làm trong lòng vươn đối với mộ tử hạo cảm tình hướng hôn đầu óc. Chính là tiểu thiên sứ vẫn là đánh bại tiểu ác ma, nàng sơ soạn nửa ngày, đem điện thoại sờ soạn ra tới, quyết tâm, bắt thông điện thoại, mộ tử hạo thấy lại là chu hiểu Di đánh tới điện thoại, nhắm mắt, chuyển được. Mộ tử hạo, ngươi có phải hay không thực nghiêm trọng a? ngươi có hay không đi bệnh viện a chu hiểu di nhắm mắt lại nói ngươi thật sự quan tâm ta sao mộ tử hạo mở mắt ánh mắt phiêu hướng về phía phương xa chu hiểu di hoài nghi mộ tử hạo có phải hay không choáng váng lúc này còn ở dối dám vấn đề này làm cái gì ngươi hỏi cái này chút không có ý nghĩa quan tâm cũng hảo không quan tâm cũng thế đối một cái người xa lạ ta cũng là như vậy chu hiểu di cực lực che giấu chính mình bất an cảm xúc ta liền ở bệnh viện làm sao vậy mộ tử hạo tùy ý nói a đã ở bệnh viện chu hiểu di có chút kinh ngạc nói thực nghiêm trọng sao ở bệnh viện kiểm tra xong rồi sao là bệnh gì a không liên quan chuyện của ngươi mộ tử hạo lạnh lùng nói chu hiểu di lúc này trong lòng đối với mộ tử hạo ngự khí đã không có gì sinh khí trong lòng chỉ là sốt ruột mộ tử hạo bệnh tình ngươi ở đâu ra bệnh viện mau giữa trưa Chỉ có ngươi một người sao? Vậy ngươi giữa chưa ăn cơm làm sao bây giờ? Mộ tử hạo có chút không kiên nhẫn nói, Nguyên trinh bệnh viện, như thế nào? Không ai cho ta đưa cơm ngươi tới sao? Nói xong bang một tiếng cắt đứt điện thoại. chu hiểu di nghe trong điện thoại đô đô thanh âm, thở dài, cái này mộ tử hạo, như thế nào lớn như vậy người như cũ rông cái tiểu hải tử? Nguyên trinh bệnh viện, chính mình rốt cuộc muốn hay không đi? Mộ tử hạo có phải hay không chính mình một người ở bệnh viện? Nghe hắn ngữ khí hình như là kia giữa chưa chẳng phải là thật sự ăn không được cơm. Chu hiểu Di ngồi dậy, chạy vào phòng bếp, ngồi hai dạng đồ ăn, thịnh hào cơm, đặt ở hộp giữ ấm. Muốn hay không đưa đi? Chu hiểu Di trong lòng rất là giấy rủa nếu cứ như vậy đi bệnh viện xem hắn, có thể hay không làm hắn lại cho rằng chính mình là đi kỳ hảo. Chính là, nếu chính mình không đi, Mộ Tử Hạo liền một người ở bệnh viện, ai đi chiếu cố hắn. Chu Hiểu Di lúc này làm kịch liệt trong lòng tranh đấu, cuối cùng vẫn là quyết định đi bệnh viện. Coi như làm người tốt chuyện tốt nhi đi. Chu Hiểu Di một đường giết qua đi, đi hộ sĩ trạm dò hỏi một cái hộ sĩ. Xin hỏi có phải hay không có một cái kêu Mộ Tử Hạo người bệnh? Một cái tiểu hộ sĩ ở trên máy tính xem xét hạ, gật gật đầu, nói: "Là, tối hôm qua thai nạn xe cộ đưa vào tới." ở 908, hai nạn xe cộ. Chu Hiểu Di chỉ cảm thấy trong óc có một chút. thai nạn xe cộ, không phải cảm mạo sao? Như thế nào sẽ là thai nạn xe cộ? Chu Hiểu Di chạy đến thang máy, đáng giận thang máy cư nhiên chậm chạp không xuống dưới. Chu Hiểu Di đơn giản đi bỏ thang lầu. Từ lâu một một hơi bỏ tới rồi chín lâu, tới rồi chín lâu Chu Hiểu Di mới cảm thấy hai chân nhún ra, không thở nổi. Ngày thường đi đến lầu ba đều phải nghỉ một chút nàng, cũng không biết chính mình là như thế nào bỏ lên tới. Chu Hiểu Di tìm được rồi 908, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy Mộ Tử Hạo chính trận tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Hiểu Di nhẹ nhàng đi đến Mộ Tử Hạo trước mặt, chỉ thấy Mộ Tử Hạo sắc mặt thực tái nhợt, không có một chút huyết sắc. "Đều nói không cần tới." Mộ Tử Hạo tưởng thẩm u không có quay đầu. Chu Hiểu Di trần chờ một chút, nói: Ta sợ ngươi giữa trưa không có ăn, cho ngươi làm điểm cơm. Ta buông xuống, ngươi trong chốc lát lên ăn đi. Buông hộp giữ ấm, Chu Hiểu Di vừa định đi ra ngoài, tay lại bị Mộ Tử Hạo kéo lại. Mộ Tử Hạo không nghĩ tới Chu Hiểu Di sẽ đến xem hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì. Sao ngươi lại tới đây? Sau một lúc lâu, Mộ Tử Hạo buông ra Chu Hiểu Di tay, thấp giọng nói. chu hiểu di cúi đầu nhìn trên mặt đất không có việc gì học học lôi phong mộ tử hạo nhìn chu hiểu di trong lòng thực phức tạp chu hiểu di có thể tới xem hắn hắn thật sự quá cảm thấy ngoài ý muốn không cần ngươi học lôi phong ta hảo thật sự mộ tử hạo không biết muốn nói chút cái gì chỉ có thể giận dỗi hổ ngôn loạn ngữ chu hiểu di nhìn giận dỗi mộ tử hạo bất đắc di nói ngươi lại không phải tiểu hài tử làm gì luôn là nói khí lời nói ngươi nếu là thực hảo còn dùng ở bệnh viện nằm ngươi cho rằng đây là nhà ngươi xa hoa biệt thự a ngươi có phải hay không ngày lành quá nị hoai tưởng cảm thụ một chút không giống nhau sinh hoạt ta mộ tử hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu hiểu gì chậm rãi nói ngươi chỉ lo đi qua ngươi hạnh phúc nhật tử hảo còn tới xem ta làm gì đúng vậy ta nhật tử là thực hạnh phúc chỉ cần ngươi đừng tổng ở ta sau lưng thọc dao nhỏ ta liền cảm ơn Chu Hiểu Di mắt trợn trắng nhi, duỗi tay mở ra hộp giữ tươi, đem bên trong hai dạng đồ ăn đem ra, đem chiếc đũa dọn xong, phóng tới mộ tử Hạo trên giường bệnh trên bàn cơm. "Nhanh ăn đi." Trong chốc lát lạnh. Chu Hiểu Di đi đến mộ tử Hạo giường đôi, đem mộ tử Hạo giường diêu lên. Mộ tử Hạo tưởng chính mình đứng dậy, lại bị Chu Hiểu Di cao giọng ngăn cản. "Uy uy, ngươi đừng núc ních, ngươi tay còn truyền dịch đâu." Chu Hiểu Di cuống quýt đem mộ tử Hạo ấn xuống. cẩn thận chịu cái gối đầu đem mộ tử hạo thân mình lót trụ mộ tử hạo nhìn chu hiểu di bận trước bận sau chiếu cố chính mình trong lòng có chút toan ngươi như vậy lại là vì cái gì không phải vẫn luôn ở đùa bỡn ta sao vậy đừng lại ta trước mặt xuất hiện chính là hiện tại lại như vậy đối ta xung xoe chu hiểu di tự nhiên không biết mộ tử hạo trong lòng suy nghĩ nghiêm túc đem chiếc đuôi nhét vào mộ tử hạo tay trái mới phát hiện mộ tử hạo truyền nước biển là tay phải tay trái căn bản sẽ không ăn cơm. nay phải làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi cho ngươi mua một cái cái mua tới? Chu hiểu Di cau mày nói? Không cần, ta có thể ăn. Mộ tử hạo khinh thường nhìn lại nói. Dùng tay trái cầm lấy chiếc đũa liền đi gắp đồ ăn, bất đắc dị hắn không phải thuận tay trái, căn bản kẹp không được, Gấp vài lần cũng chưa có thể thành công. Khí mộ tử hạo đem chiếc đũa một quăng ngã, trực tiếp dựa vào gối đầu thượng không ăn. chu hiểu di xì một chút bật cười mộ tử hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chu hiểu di bĩu môi xem ngươi như vậy nhi đi không được đi hừ hừ còn tưởng rằng ngươi cái gì đều được đâu hiện tại liền ăn một bữa cơm đều ăn không hết hừ chu hiểu di cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa đến mộ tử hạo bên miệng nói tới làm tỉ tỉ uy ngươi đi mộ tử hạo nhìn chu hiểu di kẹp tới đồ ăn do dự một chút vẫn là há mồm ăn xong như thế nào như vậy khó ăn người rốt cuộc có thể hay không nấu ăn a mộ tử hạo cau mày nói chu hiểu di mặt nghiêm chống lạnh nói uy wi uy ngươi đừng không biết tốt xấu ta hảo ý cho ngươi làm ngươi cư nhiên nói khó ăn mộ tử hạo vui vẻ ta đều là nói thật khó ăn chính là khó ăn cũng chỉ có ngươi có thể làm ra tới chu hiểu di nổi trận lôi đình cầm lấy mâm gắp một mồm to đồ ăn liền hướng mộ tử hạo trong miệng lấp đầy mộ tử hạo bị đột nhiên tập kích không phản ứng lại đây lập tức sặc một ngụm nghẹn đến mức đầy mặt bỏ bừng chu hiểu di vội vàng cấp mộ tử hạo vô vô phía sau lưng lấy giấy cho hắn sát miệng người nữ nhân này ngươi muốn hại chết ta a ngươi mộ tử hạo bất đắc di nói chu hiểu di đôi mắt chừng ai làm ngươi nói ta làm không thể ăn hừ mộ tử hạo đây là năm năm sau lần đầu tiên ăn đến chu hiểu di làm đồ ăn tuy rằng là ở phòng bệnh nhưng là loại này cảnh tượng ở mộ tử hạo trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều lần kỳ thật ăn rất ngon ta thật lâu không ăn qua như vậy đồ ăn mộ tử hạo nhìn chu hiểu di thở phì phì bộ dáng nhẹ giọng nói chu hiểu di không nói gì như vậy nhật tử nàng lại làm sao không có nghĩ tới cấp âu yếm nam nhân nấu cơm thân mật uy hắn ăn cơm chính là hết thể sự tình cho thấy này chỉ là giấc mộng ân mặc kệ ăn ngon không đều ăn một chút đi bằng không nên đói bù chu hiểu di một lần nữa cấp mộ tử hạ huy cơm mộ tử hạo gật gật đầu ngoan ngoãn mở ra miệng ngươi như thế nào ở chỗ này nay khẩu cơm còn không có ăn xong đột nhiên từ cửa vang lên một cái giọng nữ thẩm huyền nu trăm triệu không nghĩ tới chu hiểu di sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này còn ở nơi đó cấp mộ tử hạ huy cơm thẩm huyền nu từ cửa sổ nhìn đến mộ tử hạo cùng chu hiểu di thân mật bộ dáng Hận không thể tiến lên đi bắt lạn Chu Hiểu Di mặt. Cái này hồ ly tinh, 5 năm trước câu dẫn mộ tử hạo, không có thành công, hiện tại lại tới trò cũ trong thi. Chu Hiểu Di hoảng sợ, ngẩng đầu thấy là Thẩm huyền nu, vội đem chiếc vua bồng, thẳng đứng lên. Thẩm huyền nu hùng hổ đi đến trước giường bệnh, chỉ vào Chu Hiểu Di, ngươi như thế nào ở chỗ này. Nói, Chu Hiểu Di nhất thời nghẹn lời, không biết muốn nói như thế nào. Đúng vậy, chính mình vì cái gì tới, Nàng cư nhiên ngốc đến cho rằng mộ tử hạo không ai chiếu cố, lại đã quên lấy mộ tử hạo thân phận cùng địa vị, liền tính không có thẩm huyền nu, cũng sẽ có khác nữ hải tử. Chính mình cư nhiên lại ngớ ngẩn. Chu hiểu di không nói gì, cầm lấy bao, không có quay đầu lại nói, cơm không ăn liền ném xuống đi, ta đi rồi. Đúng vậy, mộ tử hạo ăn quán sơn chân hải vị, như thế nào sẽ thích ăn chính mình làm cơm canh đạm bạc. Nàng ngốc đến có thể. Từ từ. vẫn luôn không nói chuyện mộ tử hạo gọi lại chu hiểu di nhìn thịnh khí lăng nhân thẩm uyển nhu nói ta kêu nàng tới làm sao vậy thẩm uyển nhu không thể tưởng tượng nhìn mộ tử hạo tử hạo chẳng lẽ ngươi đã quên năm năm trước nàng là như thế nào hại ngươi ngươi cư nhiên lại muốn thượng nàng đường sao mộ tử hạo không nói gì chu hiểu di quay đầu nhìn dảo hảo dung nhan thẩm uyển nhu sắc mặt từng đỏ cười nói thẩm tiểu thư ta tưởng ngươi là hiểu lầm Năm năm trước ta như thế nào hại hắn? Chỉ sợ bị thương tổn chính là ta đi. Hừ, ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Năm năm trước ngươi cấu kết mục bá thành dùng không chính đáng thủ đoạn thắng được lần đó tỉ thí. Sau đó đi luôn, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Thì ngươi không cần ăn nói bừa bãi được chứ. Năm năm trước ta khi nào cấu kết mục bá thành? Ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy? Chu hiểu Di quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. thần nguyện nhu cư nhiên sẽ như vậy vu hãm nàng. Ta ăn nói bừa bãi. Ta nếu là ăn nói bừa bãi trên đời này liền không có chân lý. Năm năm trước ngươi cấu kết mục bá thành không biết xấu hổ gạt được tử hạo tín nhiệm. Tử hạo không truy cứu ngươi là tử hạo người hảo. Ngươi hiện tại lại không biết xấu hổ trở về làm cái gì? Con tưởng trò cũ trọng thi. Ha ha, liền tính ngươi hiện tại tưởng trò cũ trọng thi cũng không có cơ hội này. Tử hạo sẽ không lại tin tưởng ngươi. thập viện nhu mắt hạnh trận lên trừng mắt chu hiểu di nói chu hiểu di không thể tin được nói ngươi không phải là có bệnh đi ngươi thích mộ tử hạo là các ngươi sự các ngươi vui vẻ các ngươi ở bên nhau là được hà tất muốn như vậy vu hăng ta ta lại không có muốn tới đoạt mộ tử hạo ta hôm nay tới chỉ là làm làm người tốt chuyện tốt nhi đối mộ tử hạo căn bản là không có gì ý tứ ngươi tại đây vênh mặt hất hàm sai khiến đối ta nói chuyện làm gì Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng nhà ngươi có hai cái tiền ngươi là có thể nói hiệu nói vượng. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng người khác như vậy ta mặc kệ, đối ta ngươi đừng tới này bộ. Chu Hiểu Di hận không thể hiện tại liền cấp thẩm huyện nhu một cái đại ba trưởng. thứ gì, ở chỗ này cùng cái ngốc bức giống nhau kêu gào, tuy rằng Chu Hiểu Di nghèo, nhưng là vẫn là có cốt khí. Đối với này đó kẻ có tiền có hai cái tiền dơ bẩn liền ở chỗ này tùy tiện kêu gào vẫn là thực khinh thường. thẩm huyền di sửng sốt một chút, không nghĩ tới chu hiểu di thái độ như vậy cường ngạnh, nàng từ nhỏ chính là cái công chúa, nơi nào có người như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng nhất thời nghẹn lời, chứng đầy mặt đỏ bừng. Mộ tử hạo lúc này nói, được rồi, đừng nói nữa, làm ta an tĩnh một chút. Mộ tử hạo lúc này trong lòng thực phiền. Một phương diện Chu Hiểu Di hôm nay tới xem hắn, hắn trong lòng tâm tình thực phức tạp, không biết Chu Hiểu Di là có ý tứ gì, nàng không phải đối chính mình không có thiệt tình sao, vì cái gì hôm nay còn muốn tới xem chính mình. Tuy rằng thẩm huyền Di hôm nay làm rõ chuyện này, ngự khi đối Chu Hiểu Di lại không phải thực hảo, hắn trong lòng có chút tức giận, rốt cuộc, ở mộ tử hạo trong lòng vẫn là thực khẩn trương Chu Hiểu Di. Chính là thẩm huyền Nhu lời nói dù sao cũng là sự thật. chu hiểu di rốt cuộc làm thực xin lỗi chính mình sự đem chính mình coi như ngốc tử giống nhau chơi cái này làm cho mộ tử hạo trong lòng thập phần rồi dám không biết nên xử lý như thế nào chuyện này chu hiểu di nhìn mộ tử hạo liếc mắt một cái lạnh lùng nói ta biết ta hiện tại liền đi chu hiểu di xem cũng chưa xem thẩm huyền di liếc mắt một cái quay đầu lại liền quăng ngã môn đi rồi thẩm huyền di chỉ vào chu hiểu di người người người Ngươi nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ có thể không khí đi đến mộ tử hạo trước giường bệnh, vẻ mặt đau khổ dối nói, tử hạo ngươi xem nàng. Được rồi. Làm ta an tĩnh một chút nghe không hiểu sao, ngươi đi đi. Mộ tử hạo đánh gãy thẩm huyền luôn nói, không kiên nhẫn nói. Thẩm huyền di lập tức nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng trong tay còn xách theo cấp mộ tử hạo ở tốt nhất tiệm cơm mua đồ ăn. Một đường vất vả qua lại chạy. chính là trở về liền thấy Chu Hiểu Di ở mộ Tử Hạo nơi này tình trạng ý tiếp nàng như thế nào có thể không tức giận như thế nào có thể không bùng nổ hiện tại mộ Tử Hạo không có đối thẩm uyển Di một câu an ủi ngược lại kêu nàng đi cái này kêu nàng như thế nào có thể chịu được Tử Hạo có chút lời nói ta không thể không nói Chu Hiểu Di lúc này lại xuất hiện nàng rốt cuộc là có ý tứ gì năm năm một câu đều không có một chút âm tín đều không có Hiện tại đột nhiên xuất hiện, ở ngươi nơi này xung xoe, nàng trong hồ lô khẳng định không bán cái gì hảo dược 5 năm trước là cùng mục bá thành thông đồng một hơi, hiện tại trở về có phải hay không lại cùng người khác thông đồng tưởng lừa ngươi. Ngươi không thể bởi vì đối nàng có cảm tình mặc cho bằng nàng làm sàng làm bậy. Hiện tại ngươi công ty có như vậy nhiều hợp tác hợp đồng, ai ngờ đến nàng lại sẽ ở nơi nào cho ngươi cắm một đao tử. Thẩm huyền nu cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hôm nay chịu khí đã đủ nhiều, nàng đối mộ tử hạo cảm tình là thực chân thành tha thiết, một chút cũng chưa giả dối, chính là mộ tử hạo vì cái gì chính là nhìn không thấy, chính mình như vậy thiệt tình thực lòng đối hắn ngần ấy năm, người khác liền tính là cái khối băng cũng nên hóa, chính là mộ tử hạo tựa như tòa băng sơn giống nhau. Thẩm uyển nhu nghẹn đỏ hai mắt, nàng đối mộ tử hạo đã đào tim đào phổi, vì cái gì mộ tử hạo chính là không tiếp thu chính mình thiệt tình. Mộ tử hạo nhìn thẩm uyển nhu. Thật lâu không nói gì, hắn biết thẩm huyền nhu đối hắn tình nghĩa, nhưng là hắn không thể bởi vì một nữ nhân đối chính mình hảo liền tiếp thu nàng, nếu là cái dạng này lời nói, còn muốn tình yêu có ích lợi gì. Hùng chi mộ tử hạo trong lòng đã có chu hiểu gì, hơn nữa đã bị chiếm đầy, Hắn không phải một cái hoa hoa công tử, không thể đủ làm ra như vậy sự. Huyền nhu, ta biết người đối ta tình ý, ta cũng đối với ngươi nói rất nhiều lần, chúng ta là không có khả năng. Ngươi về sau không cần đối ta tốt như vậy, thật sự. Mộ tử hạo nghiêm túc mà nói. Thẩm huyền Nhu che lại lỗ thai. Hô, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe, tử hạo, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mấy năm nay, ta như thế nào đối với ngươi ngươi là biết đến. Ta biết ngươi chưa bao giờ sẽ tùy tiện tiếp thu một nữ nhân. Nhưng là ta ngần ấy năm đều vì ngươi. Ngươi không thể cứ như vậy làm ta rời đi ngươi. huống chi ta đã không rời đi ngươi. ta ngần ấy năm thanh xuân đều trả giá cho ngươi ngươi không thể liền như vậy làm ta rời đi ta không rời đi mộ tử hạo cao mày nữ nhân này là chuyện như thế nào hắn đã nói rất nhiều biến chính mình cùng nàng là không có khả năng vì cái gì nàng còn như vậy chấp nhất vì cái gì chu hiểu di không thể giống nàng giống nhau đối chính mình nếu chu hiểu di giống thẩm huyền nhu giống nhau đối chính mình kia hắn nên sẽ có bao nhiêu cao hứng nhiều hạnh phúc Mộ tử hạo đối đã thẩm huyển nhu không có thực chán ghét, bởi vì hắn biết thẩm huyển nhu cùng chính mình giống nhau, đều là thực si tình, chỉ là đồ vật bất đồng mà thôi. Chính mình lại có cái gì lý do chán ghét cùng trách tội thẩm huyển nhu? Huyển nhu, ngươi nghe ta nói, trong lòng ta đã có người khác, thật sự dung không dưới bất luận kẻ nào. Ngươi biết ta, ta sẽ không tùy tiện tiếp thu một người, một khi tiếp nhận rồi, trong lòng liền không khả năng bao dung một người khác. thẩm huyền nhu không thể tin được nhìn mộ tử hạo lẩm bẩm nói đã có người là ai mộ tử hạo không nói gì thẩm huyền nhu đột nhiên cười là chu hiểu di đi mộ tử hạo như cũ không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn nàng nàng nào điểm so với ta hảo Tử hạo nàng rốt cuộc nào điểm so với ta hảo luận diện mạo ta không thua cho nàng luận gia thất ta không thua cho nàng luận bằng cấp ta cũng không thua cho nàng Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta nào điểm so ra kém nàng?" Thẩm huyền Nhu có chút cuồng loạn hô, nàng kỳ thật biết Mộ Tử Hạo đối Chu Hiểu Di có cảm tình, chỉ là không nghĩ tới có sâu như vậy, hơn nữa Chu Hiểu Di còn phản bội hắn, hắn cư nhiên cũng không thèm để ý Thẩm huyền Nhu cảm thấy thực chịu đả kích, chính mình đối Mộ Tử Hạo cảm tình như vậy chấp nhất, lại không đổi được Mộ Tử Hạo một chút quý trọng. "Tử Hạo, ngươi thật sự thực thích Chu Hiểu Di phải không?" thâm huyền nhu thấp giọng nói mộ tử hạo nhẹ nhàng gật gật đầu chu hiểu gì là mộ tử hạo trong lòng vĩnh viễn đau hảo hảo thâm huyền nhu cười lạnh nói hảo ta đã biết ta cũng biết muốn như thế nào làm mộ tử hạo không có nói nữa cũng không có lại xem nàng thâm huyền nhu vẫn luôn ở cười lạnh đem hộp cơm đặt ở trên bàn liền đi rồi mộ tử hạo trong lòng dị thường bực bội hắn hy vọng hôm nay đem lời nói ra Thẩm uyển nhu cũng đừng ở chính mình trên người hạ công phu, mà chu hiểu gì đâu. Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn muốn xử lý như thế nào nàng ở trong lòng hắn vị trí? Chu hiểu gì, ngươi rốt cuộc là đối ta như thế nào? Nếu ngươi không thích ta, chỉ là đùa bơ ta, ngươi lại hôm nay tới xem ta làm gì, nếu ngươi đối ta có tình, lại vì cái gì năm năm trước đối với ta như vậy? Mộ tử hạo đột nhiên cảm thấy rất mệt, thật sự rất mệt, tâm thật sự rất mệt. nhắm mắt lại mộ tử hạo chậm rãi ngủ trong lúc ngủ mơ chu hiểu di ngọt ngào hướng chính mình đi tới chu hiểu di đi đến bệnh viện bên ngoài thật mạnh hô khẩu khí ai chính mình như thế nào sẽ như vậy xuẩn còn tới xem mộ tử hạo chu hiểu di trong lòng rất là nghẹn quất, còn bị thẩm quyển nhu mắng một đốn thật là suối khỏe hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch ai hiện tại là muốn đi làm gì đâu là về nhà vẫn là tìm công tác đâu Hôm nay mặc kệ là cái gì nguyên nhân, dù sao chính mình tới xem qua mộ tử hạo, hắn hẳn là sẽ không lại cản trở chính mình công tác đi. Chu hiểu di âm thầm nghĩ, quyết định vẫn là đi nhân tải thị trường nhìn xem. Rốt cuộc còn muốn nuôi sống ra. Thầm tiểu thư, xác định muốn làm như vậy sao? Chúng ta là không thành vấn đề, bất quá tiền sao. Ngươi cũng biết, chuyện này cũng coi như là đại sự. Nếu thật sự nhau lớn, chúng ta chính là muốn ngồi sổm tiểu hào. Thẩm huyền Nhu khinh thường nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ha ha, Thẩm đại tiểu thư chính là thông khoái, hành lâu, chuyện này liền bao ở chúng ta huynh đệ trên người, bao ngày yên tâm, bất quá, ngươi xác định phải làm đến nhất hư, vẫn là chỉ là hù dọa nàng một chút. Thẩm huyền Nhu hung tận nói, hù dọa. Ha ha, phải làm liền làm được nhất hư, bằng không còn muốn các ngươi có ích lợi gì. Thẩm huyền Nhu cắt đứt điện thoại, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị tươi cười. Là đêm, Chu hiểu Di đi ở về nhà trên đường, hôm nay nhưng đêm nàng mệt muốn chết rồi, chạy vài một nhân tài giao lưu trung tâm, đều không có thích hợp công tác. Chu hiểu Di một ngày xuống dưới cũng không có ăn cái gì cơm, thoát khỏi cách vách vương mãi mãi đem Thành Thành tiếp trở về, ở trên đường cấp Thành Thành mua cờ ép cờ, liền vội vã trở về đuổi. Hôm nay như thế nào như vậy ha. Chu hiểu Di cau mày nhìn phía trước lộ, như thế nào đèn đường đều diệt. Con đường này vốn dĩ cũng chỉ có một cái đèn đường, bất quá còn hảo con đường này không lâu lắm, một chản đèn đường cũng có thể chiếu sáng lên. Bất quá không biết có phải hay không năm lâu thiếu tu sửa, hôm nay duy nhất đèn đường cũng hỏng rồi, cái này làm cho Chu hiểu Di khó khăn, nàng là sợ nhất hát một người. Như vậy muốn như thế nào qua đi a? trên đường cư nhiên một người đều không có, ai. chu hiểu di nhìn chung quanh cũng không phát hiện một người đành phải đụng phải lá gan đi phía trước đi một bên còn đem điện thoại lấy ra tới dùng mỏng manh ánh sáng chiếu lộ chu hiểu di khẩn trương tải nhìn xem hữu nhìn xem liền sợ đột nhiên vụt ra tới thứ gì đột nhiên chu hiểu di cảm giác mặt sau có người quay đầu lại nhìn xem một mảnh tối tăm, mượn dùng di động ánh sáng nhìn không tới cái gì có thể là cảm giác sai rồi đi chu hiểu di an ủi chính mình Mắt thấy muốn đi quá này giai đoạn, Chu Hiểu Di nhanh hơn bước chân, sờ sờ trong tay hamburger, vẫn là nhiệt đầu. Đột nhiên thoáng đi lên hai người, đem Chu Hiểu Di miệng che lại, hai người đem Chu Hiểu Di nâng lên xe. Chu Hiểu Di lập tức nốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là đụng tới bọn cấp sao? Liên ở Chu Hiểu Di dùng sức tưởng lột ra che miệng lại tay thời điểm, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình liền không?